Chẳng sợ chụp thời điểm cố ý tránh đi thương chỗ, nhưng là hỏa nhãn kim tinh các vong hữu lăng là từ bên trong tìm được dấu vết để lại, xác nhận tư việt bị thương thực trọng. Bọn họ idol, chẳng sợ chụp nguy hiểm diễn đều không có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, idol đây là cứu người lưu lại thương, là anh hùng hơn trường, bọn họ hẳn là kiêu ngạo. Nhưng là, nếu không có phương tuyết ngược, ôn ôn liền sẽ không bị thương, bọn họ idol liền sẽ không bị thương à. Như vậy tưởng tượng, Bọn họ đối phương Tuyết Nhược càng thêm phẫn nộ rồi. Phó Vân Nhược muốn chiếu cố một lớn một nhỏ, còn phải cùng một đám bằng hữu liên hệ, mỗi ngày chỉ có thể rút ra một chút thời gian đi chú ý bên ngoài chính là, bất quá thực mau, nàng liền điểm này chú ý thời gian đều không có. Mai Thúc cùng Mai Thẩm ở theo chân bọn họ thông điện thoại ngày hôm sau liền tới rồi đế đô, Phó Vân Nhược đi không khai, phải làm phiền tiền thắng nam đi sân bay đem người trước nhận được trong nhà, lại qua đây bệnh viện bên này. Phó Vân Nhược nhìn đến Mai Thúc cùng Mai Thẩm, lập tức ủy Nhịn không được rúc vào Mai Thẩm bên người, Mai Thẩm, ta còn rất nhớ các ngươi à. Mai Thẩm đau lòng nói, chúng ta cũng tưởng các người. Chương 114 Không thể không nói, Mai Thúc Mai Thẩm đã đến, làm phó vân nhược trong lòng thả lòng rất nhiều, áp lực không có như vậy lớn. Mai Thúc cùng Mai Thẩm ngàn dặm xa xôi mang theo rất nhiều quê nhà đồ vật lại đây, trong nhà nhà mình đậu phộng tạc dầu phộng, một ít chính mình phơi khoai lang đỏ khô, cụ cải làm cùng nắm chờ, nếu không phải hai người nhân thủ không nhiều lắm bọn họ còn có thể mang càng nhiều lại đây. Ôn ôn đối Mai Thúc cùng Mai Thẩm cũng thực ý lại, cũng không dán Phó Vân Nhược, tận tình cùng Mai Thúc cùng Mai Thẩm làm nũng, cái miệng nhỏ ba ba bá, bá. Mai Thúc cùng Mai Thẩm vây quanh ôn ôn chuyện, đối hắn tất nhiên là thiên ý hay bách thuận, không chỗ nào không ứng. Phó Vân Nhược nhẹ nhàng rất nhiều. Bên ngoài sự toàn quyền giao cho nguyên tín xử lý, bất quá cũng có cảnh sát tới cửa lục ghi chép. Phó gia không có bất luận cái gì động tác, chỉ có thường ra cụ thể tới nói chỉ có thưởng chư do nơi nơi tìm quan hệ, muốn vì phương tuyết nhược thoát tội thả ra. Bất quá ở chứng cứ vô cùng sắc thực hạ, còn có tư việt quan hệ đè nặng, cái này án kiện vẫn là đi bước một thẩm đi xuống. Phương Uyển Vinh không nghĩ tới chính mình nữ nhi cư nhiên như vậy xuẩn, chính mình tự mình động thủ không có báo cho quá nàng liền tính, cư nhiên còn bị bắt được chứng cứ. Mấy năm nay thật là bạch dạy, quả thực xuẩn đến hết thuốc chữa. Trong lòng lại như thế nào phẫn hận, Phương Uyển Vinh vẫn là phải nghĩ biện pháp đem nàng làm ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nàng bị phán tội, nàng cũng chịu ảnh hưởng. Phương Uyển Vinh đương nhiều năm như vậy phó gia phu nhân, phu nhân ngoại giao hạ cũng có vài cái chơi thân phu nhân bằng hữu, nàng thỉnh các nàng hỗ trợ. Nhưng mà mặc kệ ngày thường quan hệ thật tốt, một khi đề cập đến ít lợi quan hệ, các gia sức khước từ, có chút dứt khoát tránh mà không thấy. Vẫn là có cái phu nhân mịt mờ nhắc nhở nàng, cùng với tìm các nàng, không bằng tìm phó tông hành. Đích xác Này đó phu nhân sẽ cùng Phương Uyển Vinh phàn giao tình duy trì lui tới, đều là xem ở phó gia trên mặt, những người này gia tộc phần lớn cùng phó gia có sinh ý thượng hữu hảo lui tới, là hợp tác quan hệ bạn bè. Hiện giờ Phương Tuyết Nhược đã ở trại tạm giam đái nhiều ngày như vậy, phó tông hành vẫn luôn không có gì động tĩnh. Này đó các quý phụ đều là nhân tình, lĩnh hội đến phó tông hành ý tứ, tự nhiên sẽ không đối Phương Uyển Vinh thỉnh cầu thi lấy việc thủ. Nói câu không dễ nghe, không có phó gia, không có phó tông hành Phương Uyển Vinh tính cái gì ngoạn ý nhi, bọn họ cũng sẽ không xem một cái. Phương Uyển Vinh tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng mấy ngày nay tìm Phương hướng sai rồi, nàng hẳn là trực tiếp tìm Phó Tông Hoành. Nàng trăm Phương ngàn kế làm nhiều như vậy, tâm lý ám chỉ nhiều năm như vậy, thật vất vả làm Phó Tông Hoành bất công ở các nàng mẹ con trên người, kết quả bị Phương Tuyết Nhược làm hỏng. Không đúng, Phó Tông Hoành tâm nhất định còn ở trên người nàng, hắn phía trước chỉ là nhất thời tức giận, chỉ cần nàng hảo hảo giải thích, hắn sẽ không đứng nhìn không để ý tới. Phương Nguyễn Vinh bắt đầu muốn tìm Phó Tông Hoành, lại phát hiện hắn đã vải Thiên không có về nhà, gọi điện thoại cũng không tiếp, đến mặt sau đánh đều đánh không thông, nàng lúc này mới bắt đầu luống cuống. Nàng đi công ty, phát hiện Phó Tông Hoành đã vải Thiên không có tới công ty, công ty nghiệp vụ từ Phó Tổng tạm thay, ngay cả hắn rán đặc trợ cũng không ở công ty. Phương Nguyễn Vinh hỏi Phó Tổng, Phó Tổng tuy rằng đối nàng còn tương đối khách khí, nhưng không có báo cho nàng Phó Tông Hoành hành tung. Phương Nguyễn Vinh thất vọng mà về, không nghĩ tới về đến nhà. Liền phát hiện Phó Tông Hoành người đã ở nhà. Phương Uyển Vinh vừa mừng vừa sợ, "Lão Phó, ngươi mấy ngày này đi đâu vậy? Ta nơi nơi tìm đều tìm không thấy ngươi." Phó Tông Hoành sắc mặt bình tĩnh, trải qua mấy ngày tu dưỡng, Phó Tông Hoành sắc mặt đã hảo rất nhiều, trên mặt đã nhìn không ra cái gì. Phương Uyển Vinh biểu đạt nàng lo lắng, theo sau vẻ mặt thương tâm cùng lo âu, "Lão Phó, ngươi này cũng hết giận, có thể hay không nghe ta giải thích vài câu?" Tuyết Nhược kia hài tử là ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn. Nàng tâm tính ngươi còn không hiểu biết sao? Nàng liền con kiến cũng không dám giẫm, nào dám dụ dỗ người khác thương tổn người khác. huống chi, Tuyết Nhược từ nhỏ đối Vân Nhược thập phần kính trọng, vô số lần trộm cùng ta khóc, tưởng cùng tỷ tỷ làm đối không có gì giấu nhau chi tâm tỉ muội, nàng như thế nào sẽ làm ra thương tổn Vân Nhược cùng ôn ôn sự đâu. Nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm, ngươi vẫn là muốn lại điều tra rõ, miễn cho bị người có tâm ác ý dẫn đường. Phương Uyển Vinh trong mắt ẩn hàm lệ ý, Tuyết Nhược bị nhốt ở trại tạm giam vài thiên. Ngươi nhận tâm nàng bị như thế oan uổng, chịu khổ sao. Phó Tông Hoành trong mắt hiện lên vẻ đau xót, phương tuyết nhược tuy rằng không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng nhân tâm đều là thịt lớn lên, hắn đối nàng thân tình không thể so vân nhược thiếu. Ở chứng cứ vô cùng sắc thực dưới tình huống, Phó Tông Hoành chẳng sợ lại như thế nào cho chính mình tìm lấy cớ, cũng vô pháp ở lửa mình dối người. Hiện giờ hắn thân nữ nhi cùng kế nữ nhi chi gian đã là như nước với lửa, vô pháp cùng tồn tại. Hắn thế tất ở giữa hai bên làm ra lựa chọn từ trước. Hắn lựa chọn Phương Nguyễn Phinh cùng Phương Tuyết Ngược, đối Vân Nhược đã chịu bất công tự mình bỏ qua, hiện giờ, hắn lựa chọn Vân Nhược cùng ôn ôn, hy vọng hắn còn kịp vãn hồi. Phó Tông Hoành nhắm mắt, lại mở mắt ra khi, sắc mặt lạnh lùng, hắn nhìn đặc trợ liếc mắt một cái, đặc trợ tiến lên một bước, từ văn kiện trong bao lấy ra mấy phân văn kiện, theo sau đặt ở Phương Nguyễn Phinh trước mặt. Phương Nguyễn Phinh cúi đầu vừa thấy, trang đầu tăng lớn ly hôn hiệp nghị bốn chữ làm nàng lập tức sắc mặt phi biến. lão phó, ngươi. Nàng đã chịu thật lớn đả kích, thân hình lung lay sắp đổ, ngươi thật muốn cùng ta ly hôn. Phó Tông Hoành nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không lại chần chờ, hắn lạnh giọng nói, lúc trước ta lựa chọn mục đích của ngươi, là muốn cho ngươi chiếu cố hảo vân ngược, là ta không biết nhìn người, ngươi đối chính mình nữ nhi hảo, không đại biểu sẽ đối người khác nữ nhi hảo. Nếu ngươi vô pháp làm được, vậy không cần phải làm trận này hôn nhân kéo dài đi xuống. Phó Tông Hoành tim đau như bị thít chặt, chẳng sợ hắn đã làm quyết định, chẳng sợ lúc ban đầu mục đích không thuần nhưng nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, hắn có thể nào không có cảm giác. Kết hôn trước ta đã nói qua, phó gia sở hữu đều là vân nhược, bất quá xem ở ngươi nhiều năm như vậy đối ta còn tính tận tâm phân thượng, ta sẽ cho ngươi một bộ phòng ở cùng một số tiền, đủ để ngươi áo cơm vô ưu vượt qua quãng đời còn lại. Đến nỗi tuyết nhược, đãi nàng ra tới sau, ta sẽ đưa nàng xuất ngoại, xem như toàn trận này cha con quan hệ. Ngươi đang trách ta sao? Phương uyển Vinh dương dương xem phó tông hành, nhiều năm như vậy ta liền không đáng ngươi tín nhiệm sao. Mẹ kế làng khó, ta vẫn luôn ở nỗ lực muốn cho vân nhược tiếp thu ta, là nàng vẫn luôn không chịu tiếp thu ta, ta đã nỗ lực làm được tốt nhất, cho dù là như vậy, cũng là ta sai sao. Phó tông hoành ngữ khí phức tạp, là ta sai. Năm đó hắn nên kiên trì trụ lập trường, không hề hôn nói sự tình gì đều không có, liền sẽ không giống như bây giờ, cha con ở chung đến giống kẻ thù. Phương Uyển Phinh Méo văn kiện tay trợt nắm chặt, nàng áp lực một hồi lâu mới làm chính mình sôi trào lửa giận bình ổn xuống dưới nàng khoe mắt rơi lệ nhất định phải như vậy sao Phương Uyển Vinh hai mắt mờ mịt mà không biết làm sao ta suy nghĩ thật nhiều lão phó ta cho rằng chờ chúng ta đều già đi lúc sau ngươi dỡ xuống sự nghiệp gánh nặng sẽ có nhiều hơn thời gian bồi ta ta vẫn luôn chờ kia một ngày đã đến nhưng ta chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ đi đến ly hôn này một bước Phương Uyển Vinh thanh em bình tĩnh nhưng mà kia nước mắt lại thập phần có trọng lượng lão phó ta về sau nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu Phương Nguyễn Phinh nổi giận đùng đùng, náu không cần ký tên, Phó Tông Hoành còn sẽ không như vậy không đành lòng, nhưng cố tình nàng như vậy bình tĩnh, kia yếu ớt bất lực âm điệu hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ, Phó Tông Hoành trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn thiếu chút nữa tưởng sửa miệng nói không rời, nhưng là nghĩ đến Phó Vân Ngược, nghĩ đến ôn ôn, hắn ngạnh hạ tâm địa, ngươi hảo hảo suy xét, ba ngày sau cho ta hồi phục. Phó Tông Hoành đứng lên, mang theo đặc trợ rời đi. Phương Nguyễn Thinh ngồi ở trên sofa, bóng dáng yếu ớt mà cô độc. Mặt khác người hầu không dám tiến lên, bọn họ nghe được Phó Tiên Sinh cùng Phó Phu Nhân muốn ly hôn, trong lòng tiếc hận, nhưng bọn hắn chỉ là làm công, vô pháp nói cái gì ý kiến. Phương Nguyễn Thinh rút đầu, nàng nhìn văn kiện, ánh mắt u ám khó phân biệt. Phó Vân Nhược tự nhiên không biết bởi vì bọn họ mẫu tử, Phó Tông Hoành đã chuẩn bị cùng nhiều năm thê tử ly hôn, nàng hiện tại ở gặp phải một nan đề. Bởi vì tư Việt cùng ôn ôn bị thương. Bọn họ ở trên mạng đề tài nhiệt độ vẫn luôn không hàng, chẳng sợ Tư Việt ra tay đi áp nhiệt độ cũng không nhiều lắm hiệu quả. Mà kinh các võng hữu si năng, cuối cùng bọn họ nơi đến bệnh viện tiết lộ đi ra ngoài, hiện giờ bệnh viện bên ngoài mãn fans cùng phóng viên, thậm chí còn có người giả trang người bệnh ý đồ trà trộn vào tới. Nay bệnh viện không thể lại đãi, mà Phó Vân Nhược trụ cái kia tiểu khu cũng không phải cái gì bí mật, cho nên cũng không thể trở về. Cuối cùng là Tư Việt đề nghị đi hắn một khác chỗ phòng ở tù dưỡng. Hắn kia gian phòng ở bảo mật tính làm được thực hảo, trừ bỏ nguyên tín, còn không có ai biết. Phó Vân Nhược có chút do dự, nàng cùng ôn ôn đi Tư Việt ra trụ. Tổng cảm giác quái quái. Chính là đều nhiều như vậy thiên, bệnh viện còn không có tìm được hợp hộ công, Tư Việt ở nhà nói, tìm người hỗ trợ chẳng phải là càng thêm không có phương tiện. Nhưng là bệnh viện không thể lại đãi, bọn họ phòng bị đến lại nghiêm mật, chung có một ngày phòng không được vô khổng bất nhập phóng viên. Nhưng Phó Vân Nhược vẫn là thực quan tâm Tư Việt thương thế. Hắn như vậy có thể về nhà tu dưỡng sao? Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi trước quá bác sĩ. Bác sĩ hồi đáp là cẩn thận cẩn thận một chút lời nói về nhà tu dưỡng không có vấn đề, hắn thương thế khôi phục rất khá, liền như vậy tính dưỡng cái 1-2 năm là có thể hoàn toàn khang phục Hùng chi, tiểu mạnh bác sĩ cũng sẽ thường xuyên qua đi cấp tư việt kiểm tra, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng Phó Vân Nhược vẫn là đồng ý. Mai Thúc cùng Mai Thẩm đi theo ở bệnh viện ở mấy ngày, đã hiểu biết quá tư việt cùng ôn ôn thương thế. Bọn họ cảm thấy đi theo Phó Vân Nhược bọn họ cùng nhau dọn đi tư việt gia trụ không có phương tiện, liền tưởng cáo từ rời đi. Phó Vân Nhược vừa nghe, nháy mắt sợ ngây người, mai thúc mai thẩm các ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi. Mai thẩm trong lòng không bỏ được nhanh như vậy rời đi, nàng còn không có thân hương đủ, nơi nào bỏ được nhanh như vậy liền không thấy được ôn ôn cùng Vân Nhược. Nhưng là bọn họ hai cái lão gia hỏa đãi ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì còn phải mệt nhọc nhược nhược chiêu đãi bọn họ. Trong nhà một đống lớn sự đâu kia cũng không cần như vậy đổi a nhà bên thím bọn họ sẽ hỗ trợ đi. Phó Vân Nhược chào Mai Thẩm tay, sợ nàng lập tức liền rời đi. Ôn ôn cũng tiến lên, ôm lấy Mai Thẩm, tiểu nại âm mềm mại, mang theo nồng đậm không tha ngửa đầu một đôi mắt ướt dầm dề mai nãi nãi, ta luyến tiếp các người. 115 chứ 115 chứ 115 Bị nho nhỏ nhân nhi mềm mại ôm, Mai Thẩm mềm lòng thành đoàn, ôn ôn ôn đã kêu vải thành tâm can. Nhưng là bọn họ không thể giúp được cái gì liền tính. Còn muốn Phó Vân Nhược bọn họ chiếu cố bọn họ, nơi nào tưởng tiếp tục lưu tại nơi này đâu? Huống chi, bọn họ đích xác cũng vướng bận trong nhà, trong nhà một đống lớn sự tình đâu. Ôn Ôn giải trong chốc lát hiểu, cuối cùng vẫn là Phó Vân Nhược nhớ tới, vội vàng nói, chẳng lẽ Mai Thúc Mai thẩm các ngươi không nghĩ xem Ôn Ôn để nhất bộ điện ảnh sao? Nay liền muốn thượng cái kia dạp chiếu phim sao? Mai Thẩm vừa nghe, vội vàng hỏi. Bọn họ thường xuyên cùng Phó Vân Nhược liên hệ, đã sớm biết nhà bọn họ Ôn Ôn chụp đại điện ảnh. Bọn họ còn nghĩ đến lúc đó tổ chức thành đoàn thể đi huyện thành xem đâu. Trong nhà trấn trên không có giảm chiếu phim, chỉ có huyện thành có. Phó Vân Nhược suy nghĩ hạ hiện tại thời gian, thật mạnh gật đầu, ơn, muốn chiếu. Nàng nhưng vẫn luôn nhớ kỹ thời gian đâu. Ôn ôn nháy mắt nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh, mụ mụ muốn chiếu. Hắn chỉ nhớ kỹ chiếu thời gian, nhưng là không biết hôm nay là mấy hảo a Phó Vân Nhược nói, liền tại hậu thiên Tư Việt lúc này nói, chúng ta đây đến lúc đó cùng đi xem mai thúc mai thẩm, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ôn ôn cùng với vân nhược cùng nhau xem điện ảnh sao? mai thúc cùng mai thẩm tâm động, bọn họ đối xem một cái, theo sau mai thẩm nhả ra nói, vậy lại lưu mấy ngày đi. phó vân nhược cao hứng cực kỳ, vì thế bọn họ đem trong phòng bệnh yêu cầu đồ vật đóng gói mang đi, đoàn người tránh đi bệnh viện cửa đóng người, lặng lẽ rời đi. tư việt một khắc căn hộ ở thủ đô trung tâm một cái núi vây quanh biệt thự trong đàn, tại đây tấp đất tấp vàng thủ đô còn có xanh hóa hoàn cảnh như thế chi cao địa phương. Biệt thự cùng biệt thự chi gian cách một khoảng cách, từ tiến vào tiểu khu kia một khắc khởi, liền có nghiêm mật tan bảo. Cái này biệt thự đàn là đế đô có tiếng phi phú tức quý, có tiền còn không nhất định có thể mua được. Tam chiếc xe từ núi vây quanh quốc lộ hướng lên trên khai, cũng khai gần 20 phút tới đỉnh núi, theo sau tiến vào một cái khu biệt thự. Phó Vân Nhược xuống xe sau, thật cẩn thận đỡ tư Việt ra tới. Hán tay treo không có phương tiện, đi đường lại là không thành vấn đề. Ôn ôn xuống xe sau. Bù bấm tay nhỏ nhéo phó vân nhược làn váy, hắn ngửa đầu khắp nơi nhìn nhìn. Hắn đối cái này trong truyền thuyết biệt thự đàn, chỉ nghe nói qua, chưa từng có đã tới. Đoàn người vào lớn nhất một căn biệt thự, không cần tư Việt nói cái gì, Nguyên Tín đã cho bọn hắn phân phối phòng, sau đó tự dắt phân phó y H.I.I. bọn bảo tiêu đem bọn họ từng người hành lý dọn đến phòng. Phó vân nhược mặt sau mới biết được, nguyên lai này phụ cận hai căn biệt thự cũng là tư Việt, ngày thường bảo tiêu cùng đám người hầu liền ở tại kia hai căn biệt thự Này đóng chủ biệt thự mới là bọn họ chủ nhân ở nhà trụ. Phó vân nhược phòng an bài ở tư việt phòng ngủ bên cạnh, bất quà ôn ôn liền an bài đến khá xa, cấp ôn ôn đơn độc một tầng lâu. Cũng có thể không xem như một tầng lâu, mai thúc cùng mai thẩm liền ở ôn ôn cách vách phòng cho khách. Mai thúc cùng mai thẩm đối cái này an bài đặc biệt vừa lòng, phó vân nhược nghĩ khả năng tư việt yêu cầu chiếu cố, liền không có gì nghĩ. An bài hảo sau, phó vân nhược cấp tư việt cùng ôn ôn thu video, đầu tiên là cảm tạ bọn họ quan tâm. Sau đó báo cho fans cùng truyền thông công tác giả nhóm, bọn họ đã về nhà tu dưỡng, không ở bệnh viện, hy vọng bọn họ từng người tan đi, không cần quấy rầy bệnh viện bác sĩ công tác cùng người bệnh. Tư Việt còn mặt khác đã phát điều thanh minh, làm các fan bình tĩnh, không cần cho người khác thêm phiền toái, hắn không có việc gì. Các fan vừa thấy, Tư Việt cùng ôn ôn đều đã về nhà tu dưỡng, thuyết minh người không có gì đại sự, cứ việc vẫn là không có chính mắt nhìn thấy người, nhưng cũng yên tâm rất nhiều. Một ít phóng viên không cam lòng. Bọn họ đến Phó Vân Nhược ra tiểu khu cửa đi đổ người, nhưng mà bọn họ căn bản không ở trong cái tiểu khu này, chỉ có thể tính toán thất bại. Mà các fan trừ bỏ thời khắc chú ý án kiện tiến triển ngoại, càng nhiều lực chú ý chuyển rời đến sắp chiếu từ tư Việt diễn viên chính khoa học viễn tưởng điện ảnh thượng. Liên tính đối quốc nội điện ảnh không ôm hy vọng, nhưng diễn viên chính chính là từ Việt A. Vẫn là ôn ôn lần đầu màn hình quang lộ diện. Liên tính điện ảnh phát, bọn họ cũng muốn nhị soát tam soát. Vì thế trên mạng dạp chiếu phim đính phiếu con đường một phóng thượng nên điện ảnh dự bán, không đến 10 phút sở hữu có thể mua liền định ngồi đầy, mặt sau chậm một bước người ở trên mạng oán giận không thôi, những người này như thế nào xuống tay nhanh như vậy. Mua được người thì tại diễn đàn khoe khoang, chọc đến một đám người sôi nổi ở dưới quần công. Sau đó sôi nổi ở dạp chiếu phim office website nhắn lại, yêu cầu gia tăng trụng phiên suất. Dạp chiếu phim phương bốn dĩ đối phim khoa học viễn tưởng cũng không xem trọng, chẳng sợ lần đầu chiếu bình luận hảo như bình. Bởi vì trước kia cũng từng có, lần đầu chiếu đánh giá nghiêng về một bên khen ngợi phim khoa học viễn tưởng, bọn họ dạp chiếu phim mới là này để cao trụ phiến suất. kết quả chân chính chiếu thời điểm, phát đến liền mẹ đều không quen biết. Cho nên xem ở tư việt trên mặt, hơn nữa trong khoảng thời gian này điện ảnh vai chính cùng quan trọng vai phụ nhiệt độ không ngừng, ở hot xe ợp bảng thượng treo thật nhiều thiên, cấp điện ảnh tuyên truyền mang đến ảnh hưởng rất lớn hiệu quả, dạp chiếu phim phương lúc này mới nhả ra đem trụ phiến suất để cao đến 30%. Nhưng mà lúc này mới đối lâu, gần trong vòng 3 ngày sở hữu bài khoảng cách gian phiếu tất cả đều định đi ra ngoài không nói, còn có một đám người ở họp phỉ xì ố hép sản dẫn không mua được phiếu. Giáp chiếu phim phương vội vàng triệu khai hội nghị khẩn cấp, đem một ít không có gì người xem phim nhựa giảm bất bài phí lượng, đem phim khoa học viễn tưởng đề cao đến 50% bài phiên suất. Ở vạn chúng chờ mong hạ, thực mau liền đến điện ảnh chiếu ngày đó, nguyên tín bọn họ thông qua bên trong lấy phiếu, đã sớm định rồi một cái ly nơi này gần nhất giáp chiếu phim vip ghế lô. Trước khi xuất phát, Phó Vân Nhược nhìn nhìn Tư Việt, lo lắng suốt ruột hỏi, ngươi thật sự có thể chứ? Nếu không theo ta mang mai thúc mai thẩm bọn họ đi là được. Phó Vân Nhược nhìn hắn còn không có hủy đi thạch cao, như vậy thực không có phương tiện A, thật sự có thể chứ? Tư Việt nói, không quan hệ, ta có thể. Hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ cùng ôn ôn còn như nếu cùng đi xem điện ảnh. Ở Tư Việt kiên trì hạ, Phó Vân Nhược vẫn là mang theo Tư Việt cùng nhau, bất quá bên người cũng mang theo hảo chút y phục thường bảo tiêu. Nghĩ đến lúc đó vạn nhất bị nhận ra tới, còn có người hỗ trợ. Bất quá tư việt nếu muốn đi ra ngoài, tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, bọn họ dọc theo đường đi đến vào VIP ghế lô, trên đường căn bản không có gặp được người ngoài. Phó Vân Nhược di động vẫn luôn ở vang, không ngừng có tin tức truyền đến. Hôm nay tới xem điện ảnh, cũng không biết bọn họ nhóm người này người, còn có thật nhiều bằng hữu cũng dịu già dắt trẻ tới cổ động. Một ít chính mình đính đến phiếu còn hảo, không có đính đến phiếu, liền tới hỏi Phó Vân Nhược. Có hay không bên trong phiếu hoặc là có con đường mua được phiếu. Phó Vân Nhược hỏi nguyên Tín, có thể bắt được điện ảnh phiếu sau, liền đem việc này làm ơn cho nguyên Tín. Như vậy quan trọng thời khắc, Phó Vân Nhược tự nhiên đem quách thúc cũng mang lên, còn có điểm điểm bọn họ. Một cái ghế lô đều ngồi không dưới, còn hảo đính tới rồi hai cái ghế lô. Phó Vân Nhược đem tư việt đỡ ngồi song song, liền bắt đầu chuẩn bị mặt khác sự. Ôn ôn có chút kích động, cũng rất khẩn trương, ngồi ở trên sofa, cùng mông hạ có châm dường như, thỉnh thoảng vặn hạ Những người khác thất thần ăn trái cây. Mai Thúc cùng Mai Thẩm nhìn phía trước một mảnh đen nhánh màn hình lớn, không ngừng hỏi, còn không có bắt đầu ba a Khi nào bắt đầu? Phó Vân Nhược nói, thực nhanh, 7 giờ thập phần bắt đầu. Hiện tại mới 6 giờ 55 phần, còn kém điểm thời gian liền đến chiếu phim thời gian. Quách Thúc tới thực thường xuyên, nhưng rốt cuộc không có trụ cùng nhau, qua lại không có phương tiện, hơn nữa vườn hoa bên kia yêu cầu hắn chăm sóc, cho nên Phó Vân Nhược lúc này chính quan tâm Quách Thúc, sợ hắn trong khoảng thời gian này cấp mệt. Nói chuyện phiếm chờ đợi chung, 7 giờ 07 phần thời điểm, màn hình lớn sáng lên, bắt đầu truyền phát tin quảng cáo. Phó Vân Nhược cũng bị hấp dẫn qua đi, nàng ngồi ở ôn ôn bên cạnh, bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình xem. Thức mau, điện ảnh bắt đầu. Tất cả mọi người tập trung tinh thần quan khán điện ảnh. Mà cùng thời gian mặt khác giảm chiếu phim, cũng ở đồng bộ quan khán. Một ít người xem ở điện ảnh không bắt đầu trước, liền cùng đồng bạn nói chuyện phiếm. Trong tay phủng đại thung bắp giang, trong tầm tay còn có một ly coca Một cái khác đồng bạn trong tay còn cầm hạt dưa. Nếu không có viết ca, ta mới sẽ không tới xem này phim khoa học viễn tưởng, hy vọng đặc hiệu có tám mao tiền đi. Ngươi là vì viết ca, ta liền không phải, ta là vì nhà ta nhãi con, chẳng sợ cây đôi mắt, ta cũng có thể nhị soát. Địa phương khác cũng có cùng loại nói chuyện với nhau, bọn họ đều mua không ít đồ ăn vặt đồ uống, nghĩ nếu thật sự quá nhàng chán, cũng muốn kiên trì làm ngồi vào cuối cùng. Lúc này đồ ăn vặt đồ uống liền rất có tác dụng. Nhưng mà điện ảnh bắt đầu sau 02 phút, nguyên bản không chút để ý một ít người xem, thực mau đã bị cốt truyện hấp dẫn qua đi, chỉ một lòng chuyên chú xem điện ảnh, một lòng theo kịch trung nhân vật cảm xúc mà biến hóa. Chương 116. Thẳng đến điện ảnh tan cuộc, người xem từ dạp chiếu phim đi ra, bọn họ trong tay còn cầm còn tràn đầy một thúng bắp rang, Coca đồ uống hạt dưa chờ đồ ăn vặt cơ hồ còn nguyên. An Tĩnh trong chốc lát, đột nhiên có người kích động nói, "Ta muốn nhị soát." "Cũng quá đẹp bá." "Ta còn muốn tam soát bốn soát." còn có ta. Mang lên ta một cái. Khán giả chưa nói cái gì cốt truyện thảo luận nói, bất quá từ bọn họ ra tới sau đại bộ phận còn không nghĩ đi, túi đầu thao lộng di động lại đính phiếu có thể thấy được tới, bọn họ đối như vậy điện ảnh vừa lòng độ. Gần nhất 3 ngày trên cơ bản đã ngồi đầy, bọn họ chỉ có thể sau này đính phiếu, chờ định rồi nhị suất tam suất phiếu sau, bọn họ còn không thỏa mãn, một đám ở xã giao bằng hữu trong giới phát biểu cảm tưởng, tự giác đi ăn lợi. Như vậy đẹp phim khoa học viễn tưởng cần thiết không thể bỏ lỡ a. Phó Vân Nhược chẳng sợ đã xem qua một lần, cũng nhịn không được lại lần nữa trầm mê đi vào, thật giống như đọc sách giống nhau, cùng quyển sách, mỗi lần đọc đều có bất đồng cảm tưởng. Phó Vân Nhược xem điện ảnh, lần đầu tiên lực chú ý chủ yếu ở đặc hiệu cùng diễn viên bản thân, lần này nàng càng trọng điểm với phân tích mỗi người vật sau lưng. Chờ màn hình đến cuối cùng, điện ảnh biểu hiện kết thúc, Phó Vân Nhược kích động tâm tình còn không có bình phục xuống dưới. Những người khác đồng dạng Mai thúc cùng Mai thẩm bọn họ nói không nên lời nói cái gì, bọn họ sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, không biết như thế nào tán thưởng, chỉ không ngừng nói, diễn đến thật tốt. Thật tốt. Tư Việt không nhiều lắm cảm tưởng, bất quá trên mặt thực sung sướng nhẹ nhàng. Mà ôn ôn tắc bị ra ra mãi mãi thúc thúc các tỉ tỉ cầu vòng thí thổi đến sắc mặt phím hồng, hắn cao hứng cực kỳ, so với hắn bắt lấy cái thứ nhất ảnh đế cốt cao hứng. Ôn ôn cao hứng lúc sau, lại cảm thấy thấp thoảng, hắn nhìn người khác nhìn điện ảnh lúc sau phản ứng này đó người khác còn đều là tiện nội, xem hắn đều mang theo vô cùng hậu lựu kính, hắn sở không chuẩn này có phải hay không thật sự đẹp? Có lẽ là các gia trưởng đều là xem ở hắn trên mặt mới nói đẹp đâu. Phải biết rằng bộ phim này ở kiếp trước chính là thường xuyên bị lôi ra tới phun tảo nằm liệt giữa đường điện ảnh chí nhất. Tuy rằng điện ảnh đặc hiệu càng thêm hoàn mỹ, tham diễn các diễn viên cũng có rất lớn biến hóa, kịch bản tinh tú quá, cùng kiếp trước cũng có chút không giống nhau, nhân vật càng thêm đầy đạn. Bất qua ôn ôn lo lắng đúng là dư thừa. Không quan tâm bạn bè thân thích nhóm có hay không mang lửa kính, này bộ phim khoa học viễn tưởng bạo, hơn nữa vẫn là đại bạo. Vừa mới giáng xuống đi tư Việt cùng ôn ôn hot setup, lại lần nữa hiện lên tới, còn có bộ điện ảnh này tên. Đại khái là khán giả đối phim khoa học viễn tưởng chờ mong giá trị so thấp, cho nên nhìn đến này bộ chất lượng tốt điện ảnh khi, kinh hỉ gấp bội. Điện ảnh đặc hiệu là đoàn phim số tiền lớn thỉnh nước ngoài một cái đoàn đội chế tác, tuy rằng là nước ngoài đoàn đội, nhưng đoàn đội thành viên đại đa số là quốc người Có thể nói là toàn người hoa chế tạo phim khoa học viễn tưởng mà đặc hiệu hiệu quả thập phần lộ rõ, toàn bộ hành trình vô giới điểm, cốt truyện vô nước tiểu điểm, đã có người trong nước tình cảm, lại có phim bom tấn Hollywood chất lượng mới vừa chiếu cùng ngày, liền bạo. Nguyên Tín lại vội lên, Thần Long không thấy đầu đôi. Mà Ôn Ôn tham diễn đề nhị bộ tiên hiệp điện ảnh, cũng có đem nhiệt độ. Tư Việt cùng Ôn Ôn ở đoàn phim xẻ ra chuyện, đoàn phim sợ bị fans chú ý tới, cục đôi là người, bất quá này bộ kịch là Tư Việt đầu tư. Lại nói đoàn phim tuy rằng có không đến vị địa phương, cũng sẽ không lấy đoàn phim tới si hơi, đó là cùng chính mình tiền bao không qua được. Cho nên đoàn phim vẫn là bình thường điệu thấp khởi công. Ôn ôn xuất diễn đã chụp xong, dẫn tới hắn bị thương kia một cái xuất diễn cũng chụp hảo. Ôn ôn cũng cảm thấy, chính mình cực cực khổ khổ đánh ra tới, còn vì thế bị thương, cuối cùng bá không được lời nói, kia không phải quá mệt. Hiện giờ ôn ôn cùng tư Việt là bởi vì điện ảnh chiếu thượng hot se cái này đoàn phim cũng có cọ nhiệt độ tâm tư, cọ một đợt nhiệt độ Dạp chiếu phim thấy bộ điện ảnh này sát ra trùng đây, suốt đêm mở họp nghị, nhanh chóng quyết định đem bài phiến suất đề cao đến 80%, lúc sau mỗi một ngày, quản lý tầng nhóm đối với từng buổi ngồi đầy dạp chiếu phim cười đến thấy nha không thấy mắt. Quay chụp bộ điện ảnh này đạo diễn, càng là mỗi ngày mặt mày hứng hào, hắn càng là ra mặt tổ chức một hồi Khánh Công Yến. Bất quá tư Việt cùng ôn ôn không có phương tiện tham dự, là Khánh Công Yến một đại tiết nối. Bất quá tuy rằng tư Việt bọn họ không có tham gia Khánh Công yến. Chính bọn họ thân hữu dàn cũng tổ cách cục, nương chúc mừng, đem bạn bè thân thích đều mời lại đây, cùng nhau ăn một bữa cơm. Vừa lúc, bạn bè thân thích ở biết ôn ôn cùng Tư Việt sau khi bị thương, vẫn luôn nghĩ đến xem bọn hắn, chỉ là vì an tính tu dưỡng, liên huyền chuyển từ chối bọn họ tới cửa thăm. Hiện giờ ra sân cơ hội này, cùng nhau trông thấy, hảo dạy bọn họ yên tâm. Bộ điện ảnh này nhiệt độ mỗi ngày không hàng, đến mặt sau, còn có nước ngoài liên hệ đạo diễn. Hy vọng đêm này bộ phim khoa học viễn tưởng tiến cử bọn họ quốc gia, không ngừng là châu Á mặt khác quốc gia, ngay cả phương Tây quốc gia, cũng tưởng tiến cử tới. Lúc này, bộ phim này hỏa biến trong ngoài nước. Trên mạng tư Việt cùng ôn ôn chính hỏa thời điểm, bọn họ điệu thấp đai ở biệt thự dưỡng thân thể. Tiểu 2 tử rốt cuộc khôi phục đến mau, trải qua gần một tháng dưỡng thương, bác sĩ kiểm tra lúc sau tuyên bố hắn thân thể đã không có vấn đề. Tư Việt cũng đang lúc trắng nhiên, thân thể khôi phục cũng coi như mau, hơn một tháng sau cũng hủy đi thạch cao Đang ở làm khôi phục huấn luyện, bất quá vẫn cứ không thể có đại động tác. Phó Vân Nhược cuối cùng buông tâm. Trải qua này hơn một tháng giảm sóc, Phó Vân Nhược không có lại lúc kinh lúc giống lo được lo mất, bất quá vẫn đem ôn ôn xem đến tương đối khẩn. Mai thúc cùng Mai thẩm xem xong điện ảnh sau, ở một tuần sau trở về quê quán, cứ việc Phó Vân Nhược cùng ôn ôn bọn họ luôn mãi giữ lại, bọn họ vẫn là kiên trì trở về, rốt cuộc trong nhà một đống lớn sự cũng không bỏ xuống được. Phó Vân Nhược đành phải tự mình đưa bọn họ rời đi. Mà khi bọn hắn năm tháng tính hảo thời điểm, Phương Tuyết nhược án kiện cũng ở đi bước một đẩy mạnh. Phương Uyển Vinh tự Phó Tông Hoành ngày đó đưa ra ly hôn, làm nàng suy xét lúc sau, không bao lâu liền rời đi trong nhà, có lẽ là lo lắng ngày nào đó Phó Tông Hoành trở về, nhất định phải nàng ký tên. Nàng mỗi ngày kinh hồn táng đảm, liền sợ Phó Tông Hoành đột nhiên tìm tới muôn tới, bất quá cũng không biết là mềm lòng vẫn là mặt khác, Phó Tông Hoành vẫn luôn không có tới tìm nàng. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vẫn luôn dẫn theo một lòng. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần nàng một ngày không ký tên, nàng liền vẫn là phó gia thái thái, người khác cũng đến cho nàng bà phần mặt mũi. Nàng tạm thời bất chấp còn trong trại tạm giam đợi phương tuyết Nhược, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm hôn nhân làm nàng cái này xuẩn nữ nhi làm hỏng, làm nàng hận không thể nhét trở lại trong bụng đi. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ muốn như thế nào vãn hồi chính mình hôn nhân, đến nỗi tuyết Nhược còn có thường gia tiểu tử ở hoạt động, nếu liền hắn đều không thể đem tuyết Nhược vớt ra tới, kia nàng cũng không có cách nào. Phương Nguyễn Phinh nghĩ như thế nào vãn hồi chính mình hôn nhân, lại đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại, nàng tùy tay chuyển được sau, một cái nghẹn ngào trung niên nam âm truyền tới. Nguyễn Phinh, ngươi ở đâu? Chúng ta thấy cái mặt đi. Phương Nguyễn Phinh nhận ra thanh âm này, nàng nhăn lại mi, lạnh lùng nói, không phải nói không cần lại cùng ta liên hệ sao? Nữ nhi đều phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi đều không cùng ta nói, ta đành phải tìm ngươi, ta hiện tại ở đế đô. Hà tất giả mù sa mưa. Ngươi thật như vậy để ý nữ nhi nói, sẽ tới hiện tại mới đến tìm ta sao. Gặp mặt liền không cần, nói thẳng đi, ngươi có chuyện gì. Phương Uyển Vinh tự nhiên không tin thật nhiều năm không liên hệ nàng chồng trước gọi điện thoại cho nàng là quan tâm nữ nhi. Tuyết nhược xảy ra chuyện cũng một tháng, trên mạng tin tức có tâm trà, đã sớm biết. Nhìn ngươi nói, ta vẫn luôn không tới tìm các ngươi, không phải các ngươi không cho sao. Kia cũng là ta nữ nhi, ta có thể không quan tâm sao. Ngươi câm miệng. Tuyết nhược cùng ngươi không có quan hệ. Phương Uyển Phinh giọng căm hận nói. Ngươi lại như thế nào phủ nhận, cũng không thay đổi được nàng là nữ nhi của ta sự thật. Điện thoại kia đầu đúng là Phương Tuyết Nhược cha ruột, cũng là Phương Tuyết Nhược chồng trước. Nếu nói hắn đã từng đã làm cái gì thực xin lỗi Phương Uyển Phinh mẹ con sự, cũng thật không có. Chẳng qua Phương phụ người này, lớn lên có vài phần tiểu xoái, ở Phương Uyển Phinh quê quán bên kia cũng coi như là có chút tài sản người, bằng không lúc trước Phương Uyển Phinh cũng sẽ không gả cho hắn. Nhưng là gả qua đi lúc sau. Phát hiện Phương đợi bố người ham ăn biếng làm, cũng không tiến tới, trong nhà núi vàng núi bạc, cũng bị miệng ăn núi lở, này đối với tâm cao khí não nghĩ tới ngày lành Phương Nguyễn vinh không thể chịu đựng được, sau lại kiến thức thành phố lớn phôn hoa, liền một lòng lưu tại thành phố lớn. Nàng khi đó công tác vừa vặn là ở phó thị, nghe nói phó đồng tăng ngẫu đối phó phu nhân nhất vãng tỉnh thâm không muốn lại cưới sự, nhưng là Phương Nguyễn vinh nghe nói tiền nhiệm còn lưu lại một gào khóc đòi ăn ấu nữ, còn buông lời nói chuyên tâm nuôi nấng nữ nhi lớn lên Về sau phó thị giao cho nàng. Phương uyển vinh cảm thấy, người nam nhân này liền tính có thể kiên trì trụ 1-2 năm không tụ cưới, nhưng là sau này, nhất định sẽ lại cưới, mà lấy hắn đối nữ nhi yêu thương trình độ, rất có thể sẽ không tìm môn đăng hộ đối, như vậy nàng vẫn là có cơ hội. Vì cái này xa vời cơ hội, nàng được ăn cả ngã về không, kiên quyết cùng ngay lúc đó trượng phu ly hôn, còn kiên trì muốn nữ nhi, trừ cái này ra cái gì đều không cần, lúc ấy phân cách hai nơi phu thê Ở Phương Nguyên Phinh đơn phương lãnh đạm hạ cũng căn bản không dư thừa nhiều ít cảm tình. Vì thế ở Phương Nguyên Phinh kiên trì hạ, hai người hòa bình ly hôn, lúc sau Phương Nguyên Phinh cẩn thận chú tính, hóa hai năm thời gian, rốt cuộc như nguyện lên làm phó phu nhân. Mà Phương phụ hậu tới ở biết chính mình vợ trước mang theo nữ nhi gả vào hào môn thăng chức rất nhanh sau, liền tìm tới cửa. Bất quá Phương phụ hậu tới bị không thể hiểu được uy hiếp một phen, lúc sau không dám lại bước vào đế đô, thẳng đến nhìn đến Phương Tuyết Nhược thành đại minh tinh, liền vẫn luôn chú ý Hắn nghe được nàng ở nơi khác đóng phim, còn trộm tìm tới môn đi, tìm mọi cách nhìn thấy Phương Tuyết Nhược. Phương Tuyết Nhược có thể là nhớ thân tình, cũng có thể là sợ vạn nhất mặc kệ hắn nói không quan tâm tìm truyền thông tuân gia tới, cuối cùng hứa hẹn sẽ mỗi tháng cho hắn một số tiền, chỉ cần hắn không hề bước vào đế đô một bước, cũng không hề xuất hiện ở các nàng mẹ con trước mặt. Phương Tuyết Nhược xong việc cung cấp Phương Uyển Phinh đề qua, nàng cảm thấy rốt cuộc là Phương Tuyết Nhược cha ruột, xem như tiêu tiền giảm bớt phiền toái đi. Phương phụ ly hôn sau thực mau cũng khác thành ra Cũng có đứa con trai, đối phương tuyết nhược cái này nữ nhi tự nhiên không có gì cảm tình, bất quá cho mấy năm dưỡng lao phí, phương phụ vẫn là đối phương tuyết nhược có điểm cảm tình. Hảo, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, này rốt cuộc tình huống như thế nào a Tiểu liên như thế nào sẽ bị bắt đầu? Là tuyết nhược. Hảo đi, tuyết nhược, là tuyết nhược. Nàng cái gì đều không giống ngươi, duy độc này xuẩn tính tình giống ngươi. Xuân liên tính, xuân đến trình độ này thật đúng là làm nàng hận cực. Đem nàng liên lụy thảm như vậy. Dạy dỗ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ lại xuẩn lại độc, nếu không phải. Rốt cuộc là nàng nữ nhi duy nhất, nàng có thể nào thật sự không quan tâm. Phương Uyển Vinh cũng hận Phó Tông Hành, nàng nào biết đâu rằng, năm đó Phó Tông Hành vì bảo đảm Phó Vân Nhược người thừa kế địa vị, sẽ buộc ga rô rớt, nếu nàng sinh có nhi nữ, liền không phải là hiện tại cục diện. Hắc, ngươi như thế nào còn dẫn người thân công kích? Ta nói cho ngươi Phương Uyển Vinh, trước kia ta không biết, mới dễ dàng ly hôn. Sau lại ngươi gả vào hào môn ta sẽ biết, ngươi khẳng định là con ta cùng ta kia đại lao bản thông đồng cùng nhau. Phương Uyển Vinh sắc mặt xanh mét, ngươi nói hiệu nói vượng. Tuy rằng nàng thật là vì gả vào phó gia mới ly hôn, nhưng khi đó bọn họ chi gian là trong sạch, mới sẽ không làm không duyên cớ bôi nhọ. Hào đi, ta không nói này đó. Phương Phụ cũng lười đến so đo chuyện này, dù sao hắn nữ nhi cũng thành hào môn tiểu thư, còn có thể lôi kéo con của hắn một phen. Tiểu Liên tuyết nhược sự ngươi tổng phải cho ta một công đạo đi. Hắn có phương tuyết nhược mỗi tháng đánh tới tiền, đỉnh đầu mới dư giả điểm, mặc kệ là vì cái gì, hắn tự mình tới chạy này một chuyến, nhưng không hy vọng về sau dưỡng lao phí không có. Công đạo. Ngươi không biết là nghĩ đến cái gì, Phương Nguyễn Vinh trong mắt hiện lên một mạt tu quang, nàng đột nhiên sửa lời nói, hảo, chúng ta thấy cái mặt. Sau đó Phương Nguyễn Vinh nói một cái thời gian địa điểm, liền treo điện thoại, nàng nhìn chính mình di động, như suy tư gì. Phó Tông Hoành đang ở công ty trong văn phòng xử lý công vụ, hắn ở mấy ngày viện, đọc lại một đống lớn công tác. Lúc này, đặc trợ gõ cửa tiến vào, sau đó ở Phó Tông Hoành bên thai nhẹ giọng nói sự kiện. Phó Tông Hoành đang ở ký tên ngoài bút một đốn. Hắn đông nhiên phát hiện, chính mình đối bên gối người một chút cũng không hiểu biết, huyển phinh cùng chồng trước thế nhưng còn có lui tới. Phó Tông Hoành tuy rằng không có xuất hiện ở phương huyển phinh trước mặt, nhưng cũng có tìm người chú ý nàng nhất cử nhất động, mà hiện tại, Nàng cư nhiên cùng Phương Tuyết Nhược tra ruột liên hệ thượng. Bọn họ muốn làm cái gì? 117 chương 117 chương 117 chương 117 Phương uyển Thinh ngồi ở một cái ghế lô, trước mặt phóng một ly cà phê, trong tay quấy cà phê, nhưng nhưng vẫn không có uống tính toán. Không bao lâu, một cái bụng phệ trung niên nam nhân đi vào tới. Nam nhân nhìn thấy nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa cơ hồ không có biến hóa Phương uyển Thinh, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm trên mặt liền xây khởi gần như dầu mỡ tươi cười. Huyền Thinh, người tới đúng là Phương Tuyết Nhược cha ruột quảng trí. Hắn ngồi vào Phương Nguyệt Thinh đối diện, một đôi mắt quang minh chính đại trên dưới đánh giá nàng. Nhiều năm như vậy, không chỉ có dung mạo không như thế nào biến, ngay cả dáng người cũng bảo trì đến tốt như vậy. Phương Nguyệt Thinh không vui buông cái muống, xem đủ rồi sao? Tương phản, Phương Nguyệt Thinh nhìn thấy trông trước, mặt mày tràn ngập chán ghét, thời trẻ còn có chút tiểu xoáy người, hiện giờ trở nên như thế dầu mỡ. Ráng người sớm đã biến hình, nếu không phải ngũ quan miễn cưỡng còn có thể nhìn đến trước kia bong dáng, nàng thật không dám tin tưởng là cùng cá nhân. Quảng trí hắc hắc cười thanh, sau đó rời đi ánh mắt, ta tới, ngươi tổng muốn cùng ta nói nói, nói rốt cuộc sao lại thế này đi. Trên mạng tin tức hoa hòe loẹ loẹn, bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái kia ở đoàn phim đánh tuyết nhược danh nghĩa hại người, là tuyết nhược fan nao tàn, đem tuyết nhược liên lụy. Bất quá có một chút hảo chính là người nọ từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận Tuyết Nhược hướng dẫn, cho nên những cái đó cái gọi là chứng cứ cũng không thể định Tuyết Nhược tội. Chẳng qua là Phó Vân Nhược nhân cơ hội này báo thù, chết cắn Tuyết Nhược không bỏ, cho nên từ trọng xử lý. Quảng Chí nghe xong Phương Nguyệt Phân giải thích, hắn không cảm thấy này có cái gì, cũng biết cái kia Phó Vân Nhược là Phương Nguyệt Phân hiện tại trưởng phu nữ nhi, hắn tự nhiên biết, nếu là Phó Vân Nhược không hảo, đến nít chính là Phương Nguyệt Phân mẹ con, hắn cũng có thể từ giữa được đến đến không hết chỗ tốt. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đem cái kia phò vân nhược cùng kia tiểu con hoang giết. Trước nói hảo, ta cũng không dám, nhiều nhất ta đến lúc đó tìm xem phương pháp, mượn chút bỏ mạng đồ đệ tới làm. Hắn cũng không dám giết người, vạn nhất vận khí không hảo bị bắt tới rồi, kia con hắn tương lai làm sao bây giờ. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nhi tử có cái tội phạm lao động cải tạo phụ thân. Bất quà nếu cô dùng người nói, hắn cũng chỉ phụ trách tìm người, tiền vẫn là phương nguyện phinh bên này ra, chờ thành công sau. Đêm này đó bỏ mạng đồ đệ đưa ra quốc thay hình đổi dạng, tự nhiên cái gì đều tra không ra. To như vậy một quốc gia, như vậy nhiều vài thập niên cũng vô pháp phá án ăn treo, cũng không để bụng nhiều này một cái, chỉ cần bị chết lặng yên không một tiếng động, không có người muốn đi tra, tự nhiên liền thành án treo. Quảng trí càng nghĩ càng cảm thấy có môn, hắn chính là biết di sản kế thừa pháp, chỉ cần phó vân nhược cùng kia tiểu con hoang đã chết, kia trở phương nguyện phình trưởng phu sau khi chết, duy nhất hợp pháp kế thừa to như vậy tài sản chỉ có Phương Nguyệt Thinh mà Phương Tuyết Nhược lại là nàng nữ nhi duy nhất tương lai này đó tài sản cũng sẽ là Phương Tuyết Nhược kế thừa mà hắn làm Phương Tuyết Nhược cha ruột tự nhiên cũng sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý tư cập này Quảng Chí gấp không chờ nổi nói đến ngươi cho ta một số tiền ta đây liền đi tìm người Phương Nguyệt Thinh lạnh mặt ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta bọn họ hiện tại đều là nổi danh nhân vật nếu đều xảy ra chuyện còn không phải đầu tiên tra được ta trên người tới nếu là bốn năm năm trước cho dù là hai năm trước ở Phó Vân Nhược không có ở công chúng trước mặt xuất hiện không bị người chú ý thời điểm xuống tay nhất thích hợp. Nhưng là thời cơ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đáng giận nàng như vậy sẽ trốn tránh, nàng mấy năm nay cũng không có tra được nàng tung tích, lại không dám có dư thừa động tác. Hiện giờ không nói bọn họ xuất nhập đều có bảo tiêu, bọn họ vẫn là công chúng nhân vật, liền tính cuối cùng thành công, thượng trăm triệu fans phải cho bọn họ lấy lại công đạo, quốc gia nơi nào không coi trọng, đến lúc đó cái gì dấu vết để lại đều có thể điều tra ra. Phương Nguyên Vinh sắc mặt lạnh lùng, ta sẽ không cho ngươi đi giết người, ta chỉ cần ngươi đi thừa nhận, những cái đó tin tức là ngươi phát, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn yên lặng chú ý chính mình nữ nhi, nhìn đến nàng trở thành đại minh tinh sau, liền gia nhập nàng hậu viên đoàn. Sau lại nhìn đến tuyết nhược bởi vì phó vân nhược mẫu tử nhận hết ủy khuất, cái gì tài nguyên cũng chưa, ngươi nhất thời tức giận, liền cùng một cái khác fans nói chuyện phiếm phát tiết, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng đương thật, cũng thực thi hành động, ngươi hãy nãy bất an. Mắt thấy còn liên lụy số khổ nữ nhi, suy nghĩ thật lâu sau, liền ra tới nhận tội. Cái gì? Ta đây không phải muốn đi ngồi tù. Ngươi này nhiều nhất chính là cái suối dục tội, nhiều nhất chính là phán cái ba năm, nếu biểu hiện hảo, còn có thể giảm hình phạt. Phương Nguyễn Phinh nhìn Quảng Trí, từng câu từng chữ nói, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, ngồi tù hai ba năm, ra tới sau ta cho ngươi năm trăm bạn. Hơn nữa kia vẫn là ngươi nữ nhi, ngươi nhận tâm nàng cả đời liền như vậy hủy hoại. Quảng Trí tâm động. Hắn do dự, ngồi mấy năm lao, liền có 500 vạn, Kia hắn nửa đời sau liền không cần sầu. Hơn nữa Phương Tuyết Nhược ngồi tù kiếm không được tiền, đôi hắn cũng không có chỗ tốt. Ngươi không phải nói có chứng cứ là Tuyết Nhược làm sao. Tuyết Nhược trước nay cũng không thừa nhận quá đó là nàng, chỉ cần ngươi đáp ứng, giữ lại sự tình, ngươi liền không cần phải xem vào. Nàng tự nhiên có biện pháp treo đầu dê bán thịt chó, bởi vì nàng còn có minh hữu, thường ra tiểu tử đã sẽ kiệt lực đi hoàn thành. Quảng trí trần chờ một lát. Theo sau cắn răng một cái, hành, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi đến tuân thủ hứa hẹn." "Tự nhiên." Nếu cuối cùng cha ra sự tình cùng Tuyết Nhược không quan hệ, nàng chính là bị liên lụy, lão phó nhất định sẽ ế nấy không thôi, như vậy liền sẽ không ly hôn, Tuyết Nhược cũng có thể ngược gió phiên bản. Phương Uyển Phinh nghĩ đến rất tốt đẹp, theo sau ghế lô môn bị đột nhiên mở ra. Phương Uyển Phinh không vui, nhà này quán cà phê không phải không thể tùy tiện vào ghế lô sao? Liên môn đều không gõ. Nhưng mà chờ thấy rõ người tới, Phương Uyển Vinh sắc mặt phi biến, nàng dõng dưng đứng lên, "Lão phó, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Phương Uyển Vinh biểu tình hoảng loạn, nhanh chóng vài bước đi ra, "Lão phó, ngươi nghe ta giải thích." Phó tông Hoành nhìn về phía Phương Uyển Vinh, mãn nhãn thất vọng, hắn nhiều hy vọng này hết thảy không phải thật sự, Uyển Vinh là bị Tuyết nhược liên lụy, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, có lẽ đây mới là nàng gương mặt thật, hắn từ đầu đến cuối đều không có thấy rõ quá bên gối người. Liền giết người làm người gánh tội thay như vậy sự đều có thể vân đạm phong khinh thảo luận, hắn thật là không giết mà run. Có phải hay không nếu vân nhược cùng ôn ôn chỉ là người thường, không có nổi danh nói, nàng liền thật muốn trừ bỏ hắn nữ nhi cùng tôn tôn. di âm lục hảo sao? Phó tông hoành nhàn nhạt hỏi bên cạnh đặc trợ. Đặc trợ tiến lên, ở cái bàn phía dưới một cái ẩn nấp địa phương lấy ra một cái đôi đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen cùng nhau, rồi sau đó trả lời, lục hảo, phó đồng. Lục, di âm. Phương Nguyệt Vinh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng bắt lấy Pho Tông Hành cánh tay, lão phó, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Phương Chí tự nhiên nhận ra tới người là Phương Nguyệt Vinh chưa phu, hắn nhìn xem sắc mặt lạnh lùng khí thế rất nặng Pho Tông Hành, lại nhìn xem xử tại cửa cao to bảo tiêu, hắn cổ co dù lại, tung tung nói, không liên quan chuyện của ta, đây đều là nàng chủ ý. Nói xong, Phương Chí tay chân linh hoạt nhanh chóng vụt ra đi. Cửa bảo tiêu thấy chủ gia không có gì chỉ thị, liền vẫn không nút ních đứng. Phương Chí xúc cổ chạy ra môn chạy rất xa, thẳng đến không thấy được cái này quán cà phê, lúc này mới đánh cái lạnh run. Đều bị người chảo vừa vặn, khẳng định cái gì đều làm không thành, không bị trả thù liền rất may mắn. Phương Chí lập tức chạy tới nhà ga, chạy nhanh ngồi gần nhất một chuyến xe về quê, ở xa lạ đế đâu người khác địa bàn đợi không an toàn, vẫn là về quê an toàn. Đến nôi tuyết nhược, không có biện pháp, hắn không phải không hỗ trợ, mà là vô pháp hỗ trợ, nghĩ đến nàng sẽ lý giải. Phó Tông Hoành Thơ ơ tùy ý phương nguyễn phinh ma phá môi dương dương giải thích ở hắn sở nghe được chân tướng trước mặt bất luận cái gì biện giải đều là huề phí phó tông hoàng nhìn về phía đặc trợ ý bảo hắn đem tư liệu lấy ra tới sau đó đối phương nguyễn phinh nói ký tên đi lão phó chúng ta nhiều năm tình cảm ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao phương nguyễn phinh cúi đầu nhìn hạ nằm xoài trên nàng trước mặt ly hôn hiệp nghị phó tông hoàng đạm thanh nói thiêm đi sơn ta còn không có đổi ý phương nguyễn phinh run môi minh bạch hắn ý tứ Nàng biết chính mình ở vào như thế, nếu hắn khăng khăng muốn ly hôn, nàng căn bản không có sen vào đường sống, thậm chí hắn có thể cái gì đều không cho. Vì nay chi kế, nàng chỉ có thể ký tên, bằng không nàng liền một bộ phòng cùng an trí phí đều không có. Phương Nguyễn Vinh cầm lấy bút máy, run xuống tay ký xuống tự. Phó Tông Hoành nói, đã làm sai chuyện, liền phải gánh vác trách nhiệm, nếu là liền điểm này đều làm không được, vậy không cần lại đến tìm ta. Phương Nguyễn Vinh sắc mặt hôi bại. Phó Tông Hoành đi ra ghế lô. Đi chưa được mấy bước, thẳng thắn eo nháy mắt con đi xuống, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, hắn cũng làm sai sự, hắn xin lỗi nói, Vân Nhược sẽ tha thứ hắn sao. Đặc trợ đỡ lấy Phó Tông hành, quan tâm hô thanh, Phó Đồng, ngài thế nào? Nếu không đi bệnh viện nhìn xem. Lần trước nằm viện, còn không có dưỡng hảo thân mình liền xuất viện, lại cao cường độ công tác, đặc trợ trong lòng rất là lo lắng. Phó Tông hành hoan hoãn, xua xua tay, nói, không có việc gì, không cần đại kinh tiểu quái. Phó Tông Hoành ngồi vào trong xe, Vân Nhược hắn thanh âm dừng một chút, theo sau nói, làm người nhìn án tử tiến triển, đừng làm bất luận kẻ nào nhúng tay, nên như thế nào phán liền như thế nào phán đi. Hiện giờ còn chưa từ bỏ ý định trên dưới hoạt động, cũng chỉ có thường ra kia tiểu tử, đặc trợ minh bạch hắn ý tứ, vội vàng hẳn là. Cái này đến chê công bằng, có lẽ Vân Nhược cũng không cần. Thường chư do ở mấy lần vất không ra phương tuyết nhược lúc sau, cũng nghĩ tới tìm được đương sự, chỉ cần Phó Vân Nhược triệt hạ đối phương tuyết nhược truy cứu cũng biết thông cảm thư, Tuyết Nhi khẳng định chuyện gì đều không có. Nhưng mà hắn cứ việc biết Phó Vân Nhược đang ở nơi nào, cũng không được này nhập, căn bản không thấy được người, đã bị chặn lại xuống dưới. Thường Trư do vận dụng trong nhà quan hệ, cuối cùng thuyết phục một cái có điểm thân thích quan hệ, cũng ở tại kia núi vây quanh khu biệt thự người, nhà mình không ít tích lợi, cuối cùng làm vị kia nhà ra đồng ý dẫn hắn đi dẫn kiến. Chỉ cần thấy Phó Vân Nhược, hắn khẳng định có thể đem Tuyết Nhi cứu ra. Thường Trư do kích động đang chuẩn bị rời đi ra. Phía sau tức khắc truyền đến một tiếng uống, đứng lại. Thường chư do xoay người, thường phụ chính ngưng mi trừng mắt thường chư do. Phụ thân, ngươi nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này làm cái gì. Công ty cũng không đi, vì nữ nhân kia nhảy nhót lung tung, làm người xem tận chê cười. Ta nói cho ngươi, về sau đừng lại quản chuyện này, ta thường ra tuyệt không sẽ làm một cái có phạm tội ký lục người làm thường gia phu nhân. Thường chư do bất măn nói, tuyết nhi là bị oan uổng. Mặc kệ có phải hay không oan uổng nàng chính là ngồi quá lao, ngươi xem ai ra đương ra phu nhân từng vào trại tạm giam, ngươi tưởng thường gia trở thành toàn bộ vòng chê cười sao? Tóm lại, nghe ta, ngươi lập tức cùng Phương Tuyết Nhược giải trừ hôn ước, mẹ ngươi gần nhất ở cùng Lau tỷ mọi liên hệ, đến lúc đó tìm cái môn đăng hộ đối. Thường chưa do như mày, hắn thất vọng nói, năm trước đầu năm các ngươi còn đối Tuyết Nhi vừa lòng đến hận không thể lập tức cưới tiến gia môn, lúc này mới bao lâu, các ngươi liền thay đổi, cha mẹ hắn cư nhiên là cái dạng này người. Lúc trước một ngụm một cái tuyết nhược còn nói đem nàng đương thân nữ nhi đối đãi, vừa thấy tuyết nhi gặp nạn, mỗi người bỏ đá xuống giếng. Tuyết nhi thật là quá đáng thương, phó gia đối nàng không quan tâm, phép một đám ly nàng mà đi, ngay cả cha mẹ hắn cũng là cái dạng này sắc mặt. Tuyết nhi hiện giờ chỉ có hắn. Nghĩ vậy, thường chư do cảm thấy trách nhiệm của chính mình trọng đại, hắn lạnh lùng nhìn về phía thường phụ, tuyên cáo nói, thê tử của ta, chỉ có một, chính là phương tuyết nhược, ai cũng thay đổi không được. Theo sau hắn xoay người ngẩng đầu mà bước rời đi. Ngươi. Thường phụ tức giận đến thẳng che ngực, bất hiếu tử. Phó Vân Nhược tự nhiên không biết, Phó Tông Hoành cùng Phương Nguyệt Phinh thật sự ly hôn, mà thường chư do tất nghĩ mọi cách muốn gặp nàng một mặt. Bọn họ đại ở biệt thự, bị bảo tiêu tầng tầng bảo hộ, cái gì yêu ma quỷ quái đều gần không được Phó Vân Nhược thân. Ôn Ôn khôi phục hoạt bát tỉnh tỉnh. Tư Việt làm người không biết từ chỗ nào tìm tới một chiếc nhi đồng bản xe con, nhìn qua siêu cấp phong cách siêu cấp không nguyễn, Nam Hải từ sao? Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, đều đối xe yêu sâu sắc. Ôn ôn hiện giờ đúng là đối này, chiếc xe con yêu thích không buông tay thời điểm, mỗi ngày đều phải mở ra xe con tử ở sân mặt cỏ thượng chuyển bài vòng. Phó Vân Nhược thì tại bên cạnh nhìn. Tư Việt cũng đứng ở một bên, tư thái thích ý, nhược nhược, muốn hay không đi hải đảo chơi chơi. Cả ngày đãi ở nhà chỗ nào cũng không đi, có thể hay không nhị. Tuy rằng một nhà ba người trụ cùng nhau tiểu nhật tử qua đến Mỹ Mỹ, nhưng là cả ngày vây ở trong nhà. Tư Việt còn lo lắng Phó Vân Nhược cùng ôn ôn đợi đến không kiên nhẫn. Phó Vân Nhược do dự hạ, ôn ôn sắp khai giảng. Tuy rằng tiểu gia hỏa gần nhất lại ở làm nụng không nghĩ đi đi học, nhưng Phó Vân Nhược vẫn là muốn cho hắn bình thường đi đi học. Tư Việt nói, không cần lo lắng hắn việc học, đến lúc đó sẽ có lão sư dạy dỗ hắn. Nghĩ nghĩ, Tư Việt vẫn là nói, cha mẹ ta rất muốn trông thấy các ngươi. Nguyên bản hắn có thể gặt nàng, trước đêm nàng đã lừa gạt đi lại nói, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn làm Phó Vân Nhược làm lựa chọn. Phó Vân Nhược sắc mặt tức khắc cứng đờ ách thấy gì? Tư Việt cha mẹ. Ngươi không cần khẩn trương, bọn họ cũng đều biết ngươi, còn thực thích ngươi, đặc biệt chờ mong có thể cùng ngươi trông thấy mặt. Tư Việt vẫn luôn không cùng bên kia nói Phó Vân Nhược cùng ôn ôn sự, chính là lo lắng bọn họ biết được chính mình đột nhiên có lớn như vậy tôn tử, còn có như vậy xinh đẹp khả nhân con dâu, sẽ kích động chạy tới. Phía trước còn không phải gặp mặt thời cơ, nhưng là hắn khoảng thời gian trước bị thương tin tức che trời lấp đất Tư Việt còn vận dụng trong nhà quan hệ tự nhiên rốt cuộc không thể gạt được bọn họ ở bọn họ hỏi thời điểm Tư Việt liền thẳng thắn quả nhiên không ra hắn sở liệu bọn họ gấp không chờ nổi muốn chạy tới bất quá bị Tư Việt ngăn trở lấy hắn đối bọn họ hiểu biết hiện giờ cũng không sai biệt lắm đến nhẫn nại cực hạn mà Phó Vân Nhược cẩn thận chiếu cố hắn này hơn một tháng ít nhất Phó Vân Nhược không bài xích hắn ái muội ngẫu nhiên còn sẽ đối với hắn mặt đỏ Hai người chỉ kém chọc phá một tầng giấy, hắn cảm thấy hiện tại thấy gia trưởng cũng không tính quá hấp tấp, rốt cuộc bọn họ cũng đã có hài tử. Muốn gặp gia trưởng A. Phó Vân Nhược khẩn trương thấp thỏng, thậm chí có điểm lùi bước. Tư Việt hai hoán xem nàng, chúng ta đều là như thế như vậy quan hệ, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ cho ta cái danh phận. Phó Vân Nhược ánh mắt mơ hồ hạ, đừng nói bậy, chúng ta nào có cái gì quan hệ. Tư Việt không dám tin tưởng, ngươi đem ta xem quang đem ta sở quang cư nhiên còn không nghĩ đối ta phụ trách. Tư Việt xem phó vân nhược ánh mắt tràn ngập lên án, tựa như xem một cái tuyệt thế đại trà nữ. Phó vân nhược khí hư, ta chỉ là thực hiện một chút hộ công chức trách. liền giúp hắn cọ qua vài lần thân mình mà thôi, nếu không phải chính bọn họ vẫn luôn tìm không thấy thích hợp hộ công, lại không nghĩ làm hầu gái hỗ trợ, lại ghét bỏ bảo tiêu gì đó quá thô lỗ, nàng đến nơi muốn giúp hắn lau mình sao. Nàng còn không phải xem tại đây là ôn ôn ân nhân cứu mạng phân thượng. Nếu không, nếu không nàng khẳng định mặc kệ hắn, ta liền biết. Ngươi không nghĩ đối ta phụ trách tư viện Tây thi phủng tâm trạng. Phó Vân Nhược, nàng cư nhiên cảm thấy một chút cũng không cay đôi mắt, thậm chí còn tưởng an ủi an ủi. Không hổ là kỹ thuật diễn đế. Đang ở Phó Vân Nhược khó xử hết sức, ôn ôn xe con tử khai trở về, ở Phó Vân Nhược bên người dừng lại, sau đó từ xe đỉnh lộ ra đầu nhỏ, đen lúng liếng mắt to nhìn qua. Các ngươi đang nói gì? 118, chứ 118, chứ 118. Còn không đợi Phó Vân Nhược trả lời. Tư Việt liền nửa ngồi xổm xuống thân mình, sau đó móc ra một cái khăn, cấp chơi đến sắc mặt đỏ rực tiểu thịt mặt xoa xoa. "Ta cùng Mụ Mụ ngươi thương lượng, muốn hay không mang ngươi đi hải đảo chơi chơi?" Ôn ôn tức khắc ánh mắt sáng lên, hắn cái miệng nhỏ cong cong, đôi mắt ngó Phó Vân Nhược vài mắt, chờ mong hỏi, "Thật vậy chăng?" Hắn chính là nhớ rõ, Mụ Mụ vẫn luôn muốn cho hắn đi đi học, nếu là đi hải đảo chơi, ít nhất 10 ngày nửa tháng đi. Đến lúc đó liền không đổi kịp khai giảng. Phó Vân Nhược sủ mặt, "Giả Ôn ôn tức khắc rầu miệng, sau đó tức giận ngồi trở lại xe con tử, một bộ ta ở sinh khí mau tới hống ta tiểu bộ dáng. Tư Việt mỉm cười liếc phó vân nhược liếc mắt một cái, chế nhạo nói, xem, là ai cái miệng nhỏ rầu đến có thể quải chai dầu. Ôn ôn tức khắc nhấp miệng, làm thành thục tiểu đại nhân trạng. Tư Việt nhìn về phía phó vân nhược, ngươi xem hải tử như vậy muốn đi, liền ý hải tử như thế nào. Trong khoảng thời gian này hải tử cũng bị không ý tội. Ôn ôn tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn phó vân nhược Đáng thương hề hề, xem đến Phó Vân Nhược tâm bắt đầu giao động. Kỳ thật, nếu không chậm trễ ôn ôn việc học nói, đi chơi chơi thả lỏng một chút cũng không tồi. Đi, không tồi cái quỷ Úc. Tuy rằng nàng là con của hắn mẹ, nhưng hai người cũng không phải phu thê quan hệ à, này thật không minh bạch, liền nhảy đến thấy ra trưởng đi. Phó Vân Nhược nói, về sau có thời gian rồi nói sau. Nói xong, Phó Vân Nhược xoay người chạy nhanh rời đi, nàng sợ nàng nhiều xem vài lần ôn ôn cùng tư việt hai đoán biểu tình một cái không nhịn xuống liền nhả ra, ôn ôn không có thể như nguyện, tư việt cũng không có thể được như ước nguyện bọn họ cho nhau liếc nhau, tư việt bĩu môi, ôn ôn tiểu bằng hữu, ngươi không được a, cư nhiên không có thể làm mụ mụ mềm lòng sửa miệng, ôn ôn bản khởi khuôn mặt nhỏ, tư việt đại bằng hữu, ngươi cũng không được a, tư việt, nói bừa, còn không phải ngươi không cho lực, rõ ràng là chính ngươi vấn đề, cư nhiên tưởng đem trách nhiệm đẩy cho tiểu hải tử, ngươi lương tâm sẽ không đau sao, ôn ôn bất mãn nhìn tư việt, đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không có ý đồ gì? Không phải là tưởng con ta ngồi cái gì chuyện xấu đi. Bằng không vô duyên vô cớ, lòng tốt như vậy muốn dẫn bọn hắn đi chơi, làm hắn không cần đi đi học. Tư Việt, hắn bình tĩnh tự nhiên nói sang chuyện khác, ngươi chừng nào thì đổi giọng gọi ta ba ba. Ôn ôn. Hắn bắt lấy tay lái, hưu mà lái xe, một cái đảo quanh, nhanh chóng khai đi. Tư Việt dở khóc dở cười, liền sửa cái khẩu mà thôi, như vậy khó sao. Kế tiếp hai ngày, Phó Vân Nhược cơ bản trốn tránh bọn họ đi. Sợ bọn họ truyền lại đây nháo nàng, làm nàng thay đổi chủ ý bất quá ôn ôn cùng Tư Việt cũng không có cả ngày nghị vai Phó Vân Nhược. Phương Tuyết Nhược sự tình thúc đẩy lâu như vậy, lập tức liền đến kết thúc thời điểm, mặc kệ là Phó Vân Nhược vẫn là Tư Việt, đều tưởng tận mắt nhìn thấy phán quyết xuống dưới. Bất quá ở Tư Việt trong lòng, nay không phải kết thúc, mà là bắt đầu, hắn sẽ không như vậy tính, gần pháp luật trừng phạt còn chưa đủ. Tới rồi mở phiên tòa thời gian, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại đây chẳng tòa án thượng. Các fan truyền thông nhóm bức thiết tưởng trước tiên biết phán quyết kết quả. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt đều tới, thường chư do nhìn về phía Phó Vân Nhược đôi mắt hồng mau tích xuất huyết, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tư Việt đem bọn họ bảo hộ đến như vậy hảo, chẳng sợ tìm vị kia đi rất kiến, Tư Việt vẫn như cũ có thể không cho vị kia mặt ngúi. Mà vị kia cư nhiên không cảm thấy sinh khí, chỉ có thể tỏ vẻ hắn cũng không có thể ra sức. Lúc này hắn nếu là không biết Tư Việt thân phận cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn liền thật cờ Trách không được nhiều năm như vậy, hắn tưởng động đều không động đậy tư Việt, hắn cho rằng chỉ là bởi vì bình quả giải trí không quan tâm che chở hắn, rốt cuộc là giới giải trí đại ca xấu, thật muốn hộ một người vẫn là có thể bảo vệ. Hiện tại ngẫm lại, có thể làm bình quả giải trí như vậy không quan tâm che chở, trừ bỏ hắn bản thân ở giới giải trí địa vị, hắn bản nhân cũng là một nguyên nhân. Nếu không phải hậu trường ủng hộ, bình quả giải trí cũng sẽ không hộ đến như vậy khẩn, hắn cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Chỉ là, hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn trước nay không nghe nói qua có nhân vật này? Chẳng lẽ là nước ngoài? Không đúng, nước ngoài châu Á danh môn vọng tộc hắn cũng có nghe thấy, chẳng sợ không có gặp qua, gia tộc cũng nổi danh phổ, ít nhất các gia tộc đại biểu bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Bất quá đích xác rất nhiều gia tộc người đều bị bảo hộ rất khá, cơ bản không bị người ngoài biết. Họ tư, rốt cuộc là nhà ai? Tư, hắn đột nhiên nghĩ đến nhất không có khả năng một nhà, sẽ là kia ra sao? 119. Chương 119 Chương 119 Thường chư do sắc mặt biến ảo Phó Vân Nhược chú ý tới, không chỉ là thường chư do tới, ngay cả Phương Nguyễn Phinh cùng Phó Tông Hoành cũng tới. Trong khoảng thời gian này nàng qua đến rất nhẹ nhàng, chứ bỏ phiền não này một lớn một nhỏ. Phó Vân Nhược nguyên bản cũng không tưởng để ý tới thường chư do, nhưng là hắn kia một đôi mắt nhìn chằm chằm, tồn tại cả mười phần, tưởng bỏ qua điều khó. Phó Vân Nhược xem qua đi, kết quả thường chư do là nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc. Tư Việt chú ý tới Phó Vân Nhược tầm mắt, thân mình một bên trực tiếp che đậy, thấy Phó Vân Nhược nhìn qua nghiêm trăng nói, xem ta, ta tương đối soái. Phó Vân Nhược, nàng trầm mặt hạ, phụt một tiếng cười. Theo sau Phó Vân Nhược rời đi tầm mắt, chuyển hướng Vương Tuyết Nhược. Một đoạn thời gian không gặp, ở trại tạm giam bị đóng một tháng Vương Tuyết Nhược, cả người nhìn qua tiểu tụy rất nhiều, cả người nhiều cổ nhìn thấy mà thường gây yếu cảm giác. Có lẽ là bởi vì mặc kệ ai xử lực, cũng vô pháp tưởng Vương Tuyết Nhược vớt ra tới. Cho nên nàng giữa mày cũng nhiều mặt u buồn. Nói thật, Phó Vân Nhược Thực Ngoài ý muốn, nàng cho rằng nàng Căn bản vô pháp lấy lại công đạo Rốt cuộc đây là nguyên tắc nữ chủ Còn có thường ra như vậy quái vật khổng lồ Vì nàng hộ giá hộ thống Nàng cho rằng Phương Tuyết Nhược Thực mau liền sẽ ra tới Có lẽ là Tư Việt nhìn ra Nàng lo lắng, chỉ nói chuyện này Giao cho hắn, lúc sau liền vẫn luôn Không làm nàng nhọc lòng, nàng thường thường Liền từ nguyên ca trong miệng nghe được điểm tiến độ Nghĩ vậy Phó Vân Nhược nhịn không được nhiều xem tư Việt vài lần. Trước kia nàng cảm thấy nam nữ chủ đều là ông trời tư sinh tử nữ, hiện tại xem, chỉ sợ tư Việt mới là thân nhi tử. Trách không được mặc kệ là nguyên tắc vẫn là nàng lại đây lúc sau bộ mặt hoàn toàn thay đổi trong thế giới, thường chư do cùng Phương Tuyết Nhược cũng chưa ở tư Việt trong tay đào Đức Long Hảo. Chỉ cần ông trời sách đến thanh, này thân nhi tử cùng tư sinh tử chi gian vẫn là có khác biệt. Cho nên, nàng đây là ôm thân nhi tử đùi vàng. Phương Tuyết Nhược nhìn đến Phó Vân Nhược biểu tình có chút kích động. Nàng thỉnh cầu cầu xin muốn thấy phó vân nhược, nàng tưởng cùng phó vân nhược xin lỗi, muốn cho nàng tha thứ, từ bỏ đối nàng truy trách, nhưng là trước nay đều không có đáp lại. Cuối cùng một lần mụ mụ tới xem nàng khi, nói cái làm nàng sét đánh giữa trời quang tin tức, mụ mụ cùng thúc thúc ly hôn. Phương Tuyết Nhược cảm thấy thiên đều sụp, thúc thúc cùng mụ mụ ly hôn, thuyết minh hắn không chỉ có sẽ không lại còn nàng, còn trách cứ thượng mụ mụ. Mụ mụ vì giữ được phó phu nhân vị trí, tiêu phí nhiều ít tâm tư nàng đều xem ở trong mắt, hơn nữa nhìn mụ mụ đi bước một đem thúc thúc không chế trụ, làm tâm tư của hắn cơ bản đặt ở trên người nàng, bên người sạch sẽ chỉ có mụ mụ một người, nàng trong lòng là thập phần tự đắc, theo bản năng bắt chước nàng, sở thấu nàng có thể tiếp xúc đến trong vòng ưu tú nhất gia cảnh cũng tốt nhất thường trừ do yêu thích thiên hảo, sau đó đi bước một đem hắn hợp lại lại đây, nếu thúc thúc sẽ thoát ly mụ mụ không chế, như vậy thường trừ do đâu? Phương Tuyết Nhược một trận hoàng hốt, nàng hiện giờ chỉ có hắn nếu mất đi hắn nàng liền thật sự xong rồi. Phương Tuyết Nhược nhìn về phía Thường Trư Do ánh mắt muốn nói lại thôi, lạ trả chứ khóc ủy khuất đến không được. Thường Trư Do đau lòng cực kỳ, hắn hận không thể lập tức đem Phương Tuyết Nhược ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi an ủi. đáng tiếc hắn giờ phút này chỉ có thể ngồi ở thính phòng thượng, có điểm dị động đều sẽ bị chú ý. Thực mau thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, toàn trường yên lặng, lưu trình đi bước một đi xuống đi. Tư Việt thỉnh một luật sư đoàn, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Trên cơ bản toàn bộ hành trình đều là bọn họ nắm đối phương luật sư đoàn cái mũi đi. Thường chư do hoa số tiền lớn mời luật sư đoàn toàn vô sức chống cự, cao thấp lập thấy. Thường chư do mũi quá một phút, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Phương Tuyết Nhược cũng sắc mặt hôi bại. Lúc này, mặc kệ nàng có nhận biết hay không tội, kết cục đều định rồi. Hơn nữa nàng vô pháp cãi lại, chỉ là nàng đến nay không nghĩ ra, này chứng cứ rốt cuộc như thế nào tới. Nàng rõ ràng tiêu hủy đến hoàn toàn. Cách Internet người nọ cũng không biết đối diện là người hay quỷ, IP địa chỉ cũng sẽ không tra được trên người nàng. Phương Tuyết Nhược tự nhiên không biết, này phân chứng cứ nửa thật nửa giả, tư việc trực tiếp đem hung thủ tỏa định Phương Tuyết Nhược, sau đó điều tra ra điểm dấu vết để lại, bọn họ liền căn cứ này đó dấu vết, tạo phân không hề sơ hở chứng cứ, ngay cả Phương Tuyết Nhược cũng không dám nói này phân chứng cứ là giả, bởi vì cùng thật sự hoàn toàn giống nhau. Thẩm phán tiến vào gây cấn, theo sau thẩm phán tuyên bố hưu đình 30 phút, thương lượng thẩm phán kết quả. Thường như do rốt cuộc tìm được cơ hội đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt. Giờ phút này hắn có việc cầu người, tư thái cố tình phóng thật sự thấp, "Phó Vân Nhược, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha Tuyết Nhi?" Chỉ là hắn cao cao tại thượng quán, ngự khí không tự giác mang theo vài phần lãnh lạnh. Phương Uyển Vinh cũng đã đi tới, thần sắc của nàng tiểu thụy, cả người nhìn qua già rồi rất nhiều, một bộ tâm sự nặng nề buồn bực không vui bộ dáng. "Vân Nhược, ngươi họ ta, liền hướng về phía ta đến đây đi, Tuyết Nhi còn như vậy tuổi trẻ." Ta cầu ngươi buông tha nàng, cầu ngươi Phương Nguyễn Phinh ai vừa nói, mắt thấy liền phải quỳ xuống tới, bị bên người người kịp thời ngăn cản. Nguyên tín nói, ngươi một cái thượng tuổi người đi quỳ người trẻ tuổi, muốn cho nhân gia giảm thọ sao. Phương Nguyễn Phinh sắc mặt một trận xanh trắng. Phó vân nhược mặt vô biểu tình xem bọn họ liếc mắt một cái, phải nói, các ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Nàng trước nay đều không có chủ động đi khiêu khích, một lòng nghĩ tới hảo tự mình nhật tử là chính bọn họ một mà lại chạy đến nàng trước mặt tới trương hiển tổn tại cảm, thậm chí còn làm ra thương tổn ôn ôn sự. Có cái gì nhưng cứ việc hướng về phía nàng tới, đối một cái hài tử xuống tay, gián rết tâm địa cái này từ đã không thể dùng để hình dung phương tuyết ngược, quả thực là không có tâm. Thường chư do ngạnh thanh nói, tuyết nhi bị nhốt ở trại tạm giam cũng lâu như vậy, thanh danh cũng không có, nàng đã chúng bạn xa lánh, cái này trừng phạt còn chưa đủ sao. Không bằng liền giải hòa đi, dù sao hài tử không có việc gì không phải sao. Giải hòa. Không có khả năng. Phó Vân Nhược lệnh giọng ha hả, chẳng sợ táng ra bại sản, ta cũng muốn thảo một cái công đạo. Phó Vân Nhược không biết thưởng chư do đâu già lớn như vậy mặt, khinh phiêu phiêu giải hòa hai chữ nói được xuất khẩu, còn dám nói dù sao hải tử không có việc gì. Đó có phải hay không sở hữu phạm tội, chỉ cần người bị hại không chết, liền không cần đã chịu trừng phạt. May mắn là hải tử không có việc gì, bằng không Phó Vân Nhược nơi nào sẽ muốn dùng pháp luật thủ đoạn tới vì chính mình thảo công đạo. Nàng kéo cũng muốn kéo đem bọn họ mang vào địa ngục Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên Nhưng đừng nói như vậy Các ngươi mới là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Nhưng đừng đem ta và các ngươi nói nhập là một Dừng một chút Phó Vân Nhược thứ trở về Nói nữa, nàng lại không chết Chỉ là ngồi ngồi tù chuộc tội làm sao vậy Phó Vân Nhược ước gì này tai họa ở trong tù trụ đến thiên hoang địa lao Nhưng là nàng cũng biết Phương Tuyết Nhược nhiều nhất chỉ là một cái phạm tội Hướng dẫn tội cùng mặt khác không nhẹ không nặng tội danh Lại như thế nào phán cũng chỉ là ngồi tù dài ngắn, lại không sinh mệnh nguy hiểm. Nàng ôn ôn chính là ở quỷ môn quan bên ngoài đi rồi một vòng. Phương Uyển Vinh Chua sót nói, phụ thân ngươi đã cùng ta ly hôn, ta cùng Tuyết Nhi về sau sẽ ly ngươi rất xa. Phó Vân Nhược nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ đã ly hôn, nàng kinh ngạc một cái trước mắt, theo sau Đạm Mạc nói, các ngươi ly không ly hôn cùng ta không quan hệ. Nàng cho rằng chính mình ở nghe được tin tức này sau, thân thể này bản năng sẽ truyền đạt ra cao hứng cảm xúc. Nhưng là cái gì cảm xúc đều không có, nguyên thân ký ức đã không bao giờ có thể ảnh hưởng nàng. Tuyết Nhi đã hai bàn tay trắng, mà ngươi, cái gì đều đã được đến. Thường Trư do cắn răng, miễn cưỡng nói, chỉ cần ngươi chịu vương tha Tuyết Nhi, ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Tuyết Nhi nhất định sẽ gần làm phó vân nhược chiếm một cái danh phận, người của hắn cùng hắn tâm đều vẫn là Tuyết Nhi. Thường Trư do nghĩ đến muốn ủy khuất Tuyết Nhi liền đau lòng cực kỳ, bất quá này chỉ là nhất thời sách lược, chờ nàng viết thông cảm thư, đồng ý giải hòa. Phó Vân Nhược. Ngươi đi xem qua bác sĩ sao? Người này đầu óc có bệnh đi. Hắn cho rằng chính mình là núi vàng núi bạc thế nhân tha thiết ước mơ sao? Từ đâu ra ảo giác chính mình thích hắn muốn chết muốn sống phải gả cho hắn? Tư Việt nguyên bản cũng không tính toán cùng Thường Chư Do nói chuyện, chỉ là lời này nghe được hắn thực không cao hứng. Lạnh băng ánh mắt liền thẳng tắp đã đâm đi, Thường Tiến Sinh, chú ý ngươi lời nói, ngươi cùng nhược nhược không có nửa điểm quan hệ. Thường Chư Do nhìn về phía Tư Việt, trong lòng một cái lộn bộ, nghĩ đến hắn khả năng thân phận. Sắc mặt của hắn đổi đổi. Nhưng là vì Tuyết Nhi, hắn vẫn là cắn răng tiếp tục nói, ta không ngại ngươi mang theo hải tử. Phó Vân Nhược như ngạnh ở hầu, bị lê tẩm đến không được. Tư Việt đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt, tới gần Thường Chư Do, cười lạnh nói, ngươi từ đâu ra tự tin, cảm thấy chính mình so được với ta. Đánh hắn tương lai lão bà cùng nhi tử chủ ý không nói, cư nhiên còn dám ghét bỏ con của hắn. Phó Tông Hành cũng vẫn luôn chú ý bên này, hắn Vương Nguyễn Vinh cùng Thường Chư Do lại ở quấy rầy Vân Nhược, rốt cuộc nhịn không được đủ rồi. các ngươi có phải hay không không đem ta phó gia xem ở trong mắt? Phó gia tuy rằng so ra kém trước kia như mặt trời ban trưa thường ra, nhưng là cũng không yếu. bọn họ thương tổn chính là phó gia chuẩn người thừa kế, hắn không đi trả đũa cũng đã là niệm ở dĩ vãng giao tình phân thượng. gần nhất thường gia đầu tư sai lầm nguyên khí đại thương, đã không thể so tầm thường. thật đem hắn chọc giận, cũng đừng trách hắn không nhớ hai nhà nhiều năm tình cảm. lão phó phương nguyện phim biểu tình thống khổ, ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Phó Tông Hoành thanh âm lạnh lùng, ta cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Phó Vân Nhược xem Phó Tông Hoành liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nếu là nguyên thân nghe thế câu nói, nên có bao nhiêu vui vẻ, đáng tiếc. Không bao lâu, thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn nhóm đi vào tới, đại gia cũng không nói nữa, thường chư do cùng Phương Nguyễn Vinh không tình nguyện trở lại chính mình chỗ ngồi. Đây là thảo luận ra kết quả. Phó Vân Nhược Nguy Khâm đang ngồi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tư Việt rôi qua tay, nắm lấy Phó Vân Nhược tay tưởng cho nàng lực lượng phó vân nhược khẩn trương nhìn thẩm phán chờ tuyên đọc thẩm phán kết quả thực mau tòa án công bố án kiện kết quả xét thấy án kiện khiến cho xã hội rộng khắp chú ý cùng thảo luận người bị hại vì trẻ vị thành niên ảnh hưởng trọng đại bởi vậy từ trọng xử lý thủ phạm chính phán xử 15 năm tù có thời hạn mà phương tuyết nhược hành vi cấu thành suối dục tội tuy rằng không cấu thành cùng phạm tội nhưng xét thấy tình tiết tác liệt phán ba năm tù có thời hạn hết thể trần ai là định đều là trừng phạt đúng tội Phó Vân Nhược nghĩ thầm, 3 năm, 3 năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng thời gian qua thật sự nhanh. Phó Vân Nhược nghĩ đến cho dù Phương Tuyết Nhược ra tới, sớm đã cảnh còn người mất, giới giải trí khẳng định không thể lại hôn, Phương Nguyễn Phinh ly hôn, Phó gia không có nàng nơi dừng chân. Xem thường trư do vẫn đối nàng tình thâm nghĩa trọng, chỉ là liền không biết thường ra những người khác có thể hay không tiếp thu nàng. Đối với lòng dạ kiêu ngạo Phương Tuyết Nhược tới nói, này đó hậu quả mới là thật thật đau đến tâm khảm. Vậy là đủ rồi. Sau khi kết thúc, người xem lục tục tan cuộc, Phó Vân Nhược bọn họ cũng thực mau đi ra. Không ít chờ ở bên ngoài truyền thông công tác giả nhịn không được trước tiên nảy lên trước phỏng vấn Phó Vân Nhược bọn họ. Trận này tòa án bị chịu chú ngụ, không ít truyền thông người thắc quan hệ muốn cái người xem danh lệnh. Lúc này ai cái thứ nhất đem tin tức phát ra đi, liền phát hỏa. Đình nội không thể mang sản phẩm điện tử, bất quá không ảnh hưởng bọn họ nắm giữ để nhất tin tức. Tư Việt đối tình huống như vậy sớm có đoán trước, bởi vậy không ít bảo tiêu kịp thời tiến lên ngăn lại người. Phó Vân Nhược nhìn đến nhiều người như vậy một khối sông tới, còn kinh ngạc ngại dự. Tư Việt nắm Phó Vân Nhược tay vẫn luôn không phóng, đừng sợ, có ta. Phó Vân Nhược gật đầu, nàng cũng không sợ này đó trường hợp, chỉ là không có ứng phó quá như vậy truyền thông, một chút không thích ứng. Có cao to trở tráng hắn bảo tiêu đem đám người ngăn cách, Phó Vân Nhược nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có chen qua tới, bằng không bạn nhất lại thương đến Tư Việt làm sao bây giờ. Hắn cánh tay còn yếu đất đâu. Phó Tiểu Thư Xin hỏi ngươi cho rằng phương tuyết nhược hình phạt hay không tán thành. Nghe nói phó đổng cùng này phu nhân ly hôn, là bởi vì ngày sao? Phó tiểu thư, Việt tiên sinh. Phó vân nhược đứng yên, nhìn nhìn các phóng viên, đại gia thực mau an tĩnh lại, chờ phó vân nhược nói chuyện. Phó vân nhược nghiêm túc nói, thực cảm tạ các vị đối vụ án chú ý, ta đối phía chính phủ phán quyết không dị nghị. Phó vân nhược thực phía chính phủ nói chút lời nói, bất quá này đó đều là nàng trong lòng lời nói. Nàng chọn trả lời mấy vấn đề. Cuối cùng nói, Thỉnh đại gia chú ý trật tự, không cần té tới té đi, việc tiên sinh thương cũng không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng, ở bọn bảo tiêu vây quanh hạng, bọn họ thực mau liền rời đi. Mà lúc này, trên mạng họ sẽ ập liên tiếp mười mấy điều, cơ bản đều là chuyện này đưa tin tương quan. Nhón chân mong chờ các fan cũng rốt cuộc chờ đến một đáp án, sôi nổi buôn tẩu bầm báo. Phương Tuyết Nhược tài khoản mỗi giây đều ở rất phấn, nàng nơi giải trí công ty trực tiếp quan tuyên giải trừ hiệp ước thông cáo, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Chút nào không màng thường ra mặt mũi, mà trước kia đã từng cùng Phương Tuyết Nhược từng có hợp tác thương gia, sôi nổi hạ giá xóa bỏ trước kia sở hữu tuyên truyền tin tức. Cơ hồ là nháy mắt, Phương Tuyết Nhược ở giới giải trí thành không tìm được người này trạng thái. Trừ bỏ những việc này bên ngoài, còn có một cái hot seat áp lực lượng mới xuất hiện, nhanh chóng nhảy đến Tiền Tam. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược ở bên nhau. Nguyên nhân gây ra là có người qua đường chụp đến, bọn họ trước công chúng vẫn luôn nắm tay, tư thái thân mật. Việt Ca cùng Vân Vân quan tiên sao? Tuy rằng nhưng là đi, đại gia không cảm thấy Việt ca đối ôn ôn thật tốt quá sao. Quả nhiên là có dự mưu, nguyên lai like là coi trọng hài tử mẹ. Ta vẫn luôn liền tưởng nói, Việt ca đối ôn ôn cùng vân vân không có hảo ý. Cho nên, chúng ta khai đến thật. Ta đem cục dân chính chuyển đến, thỉnh các ngươi tại chỗ kết hôn, cảm ơn. Đến nỗi cái gì Phó Vân Ngược chưa kết hôn đã có con không xứng với tư Việt linh tinh nói, cũng không phải không có, bất quá đã sớm bị bao phủ ở dư luận đại dương mênh ngông, kích không dậy nổi một đoá bọt sóng. Nếu là bọn họ cưới cái da bạch mạo mỹ tính nết lại tốt đại mỹ nữ, có thể tặng kèm như vậy cái manh đến nổ mạnh đáng yêu tiểu bằng hữu bọn họ nằm mơ đều phải cười tỉnh. Không ít người đối tư Việt hâm mộ ghen ghét, hán chẳng những cưới các fan nữ thần, còn có thể quang minh chính đại dưỡng nhà bọn họ nhai con, ô ô, hâm mộ đến bạo khóc. Ngay cả tư Việt đại bộ phận fans cũng không lời gì để nói, bọn họ sớm đã có dự cảm, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tưởng tượng đến ôn ôn nhai con về sau cũng là nhà bọn họ nhai con. Đột nhiên hưng phấn. Vì thế tiểu nguyệt lượng nhóm đúng lý hợp tình bọn tưởng, sôi nổi lùa vào ôn ôn xã giao hào hạ, Quang Minh chính đại hút ngay con. Ô ô nhà ta nhãi con như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Nhà ta nhãi con quá lợi hại kỹ thuật diễn sáu đến một đám. Ôn ôn nguyên bản vẫn luôn ở xoát di động mạng xã hội, hắn biết án kiện kết thúc trước tiên, trên mạng khẳng định sẽ lập tức hot xẻ ấp. Quả nhiên hắn thực mau liền thấy được kết quả. Ôn ôn tưởng, hết thảy đều kết thúc, hiện tại nhân sinh quỹ đạo hoàn toàn xoay cái phương hướng. Phương Tuyết Nhược ngồi tù 3 năm, nữ nhân kia khẳng định không thể sinh ra. Chẳng lẽ thường trư do sẽ chạy tới ngục giam ngủ Phương Tuyết Nhược không thành. Liên tính hắn tưởng quốc gia cũng không cho phép a. Hắn nhớ không lầm nói, nữ nhân kia chính là mấy năm nay nội sinh ra, nàng không cơ hội sinh ra, ha ha. Ôn ôn hết sức vui mừng, nghĩ đến về sau sẽ không cùng như vậy ghê tởm chán ghét nữ nhân ở cùng trong thế giới hô hấp không khí. Hắn liền cảm thấy tương lai thật là thái thái thái thái tốt đẹp. Ai nha? Hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, liền cái gì phiền não cũng chưa. Ôn ôn cao hứng cao hứng, đột nhiên nhìn đến một cái toát ra tới hót xệ ấp, tươi cười dần dần biến mất. Có người tưởng cùng hắn đoạt mụn mụ, Cứ việc ôn ôn trong lòng hiểu rõ, nhưng là nhìn đến bọn họ nắm tay video, ôn ôn vẫn là lại tức lại tạc, trong lòng còn ế ẩm. Hắn về sau còn có phải hay không mụn mụ yêu nhất bà bối? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 120 Ôn ôn phồng lên tiểu béo mặt tiếp tục đi xuống xem. Kết quả đột nhiên mở không ra, sẽ vỡ băng rồi. Hắn càng thêm tức giận. Vì thế chờ Phó Vân Nhược cùng Tư Việt trở về thời điểm, nên đón bọn họ chính là một cái thở phì phì tiểu bóng dáng. Kia thịt đô đô tiểu thân thể, liền sợi tóc ti đều ở viết, ta ở sinh khí mau tới hướng ta. Phó Vân Nhược lập tức tiến lên, ngồi sổm xuống ôm chặt ôn ôn, Nguyễn Thanh nói, bảo bảo, đừng nóng giận lạc, mụ mụ yêu nhất ngươi. Phó Vân Nhược cho rằng ôn ôn tức giận là buổi sáng không dẫn hắn đi ra ngoài. Nàng cảm thấy dù sao cũng là tòa án, không nghĩ làm ôn ôn ra mặt, vạn nhất lưu lại bóng ma làm sao bây giờ. Cho nên buổi sáng thời điểm bọn họ kiên quyết không có mang lên hắn. Phó Vân Nhược cho rằng ôn ôn vẫn luôn khí đến bây giờ, vội vàng trấn an, kia địa phương một chút cũng không hảo ngoạn, chờ về sau, mụ mụ mang ngươi đi thực hảo chơi thực hảo ngoạn địa phương được không nha. Không thể không nói, tuy rằng ôn ôn tức giận không phải nguyên nhân này, nhưng cũng chó ngáp phải rồi, còn nháo biệt nửu ôn ôn bị hương đến. Thở phì phì khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được nhạc nở hoa. Ôn Ôn đắc ý nhìn Tư Việt liếc mắt một cái, hắn vẫn là mụ mụ yêu nhất bà bối. Ta cũng yêu nhất mụ mụ. Ai, hắn đều lớn như vậy, còn muốn hắn cả ngày đem yêu không yêu quải bên miệng, thật là quá cảm thấy thẹn, bất quá mụ mụ đến hống, bằng không khóc nhẹ làm sao bây giờ? Hai mẹ con tức khắc thân mật, đầu rửa gần đầu cùng nhau nói chuyện. Mụ mụ cùng ngươi nói nga, thương tổn Ôn Ôn đại người xấu đều bị cảnh sát thúc thúc nuốt lại, về sau ai cũng thương tổn không được Ôn Ôn ôn ôn ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ta mới không sợ đâu. ơn ơn, ôn ôn nhất dũng cảm. mụ mụ cũng hảo dũng cảm. Tư Việt ngồi ở một bên nhìn này hai mẹ con, khoe môi mỉm cười, trong mắt ánh sáng nuông hòa phảng phất có thể tràn ra tới. Vu án đã chấm dứt, Phó Vân Nhược buông một cọc tâm sự, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tươi cười cũng không có bất luận cái gì khói mù. rất nhiều đồng dạng chú ý án kiện bạn bè thân thích cũng phát tới thăm hỏi, Phó Vân Nhược nhất nhất đáp lại, nhưng mà trừ cái này ra. Còn có không ít người treo chọc nàng tàng đến sâu như vậy, khi nào thỉnh uống rượu mừng. Phó Vân Nhược không thể hiểu được, cái gì uống rượu mừng. Nàng vẫn là độc thân đâu. Phó Vân Nhược mở ra ngôi cao, nháy mắt thấy được đã treo ở đệ nhất hót xệ ức. Tình huống như thế nào? Nàng! Cùng Việt tiên sinh! Bọn họ ra tới sau có rắt tay sao? Vì cái gì nàng không có ấn tượng. Phó Vân Nhược nghĩ đến, giống như cũng chỉ có ở thính phòng ngồi thời điểm. Tư Việt rắt một chút tay, chẳng lẽ là rắt lâu rồi? Nàng thói quen liền không có phát hiện vẫn luôn nắm. Nàng tùy tiện phiên mấy cái hót xệ ợp hạ bình luận, xem đến tâm hoàng ý loạn. Phó Vân Nhược vội vàng cùng điểm điểm liên hệ, làm nàng bên kia chạy nhanh đem cái này hót xệ ợp cấp triển rớt, điểm điểm bên kia thực mau cho đáp lại, nói nhiệt độ bạo, áp không đi xuống. Đích xác tư Việt xuất đạo mười mấy năm, chưa từng có truyền qua thai tiếng, như thế quang minh chính đại cùng một cái khác phái chói định ở bên nhau. Nhiều năm như vậy tới vẫn là lần đầu tiên, kích động fans càng ngày càng nhiều ở Phó Vân Nhược cờ lật mở xem phía trước, mặc kệ là giới giải trí vẫn là phát sóng trực tiếp vòng, hai đại mạng xã hội sẹo vỡ đã băng rồi hai lần. Phó Vân Nhược mới vừa có thể mở ra xem là bởi vì vĩ đại lập trình viên vừa mới đem sẹo vỡ cấp cứu giúp lại đây, bất quá không ba phút lại băng rồi. Sẹo vỡ ngắn ngủn hai giờ nội băng dứt ba lần trở lên, thật là tuyệt vô cần hữu. Dựa theo trình độ này, chỉ sợ còn sẽ lại băng vài lần. Như vậy đỉnh lưu như vậy nhiệt độ cũng chỉ có ở Tư Việt trên người mới có, đương nhiên. Phó Vân Nhược cũng công hiến không nhỏ nhiệt độ. Phó Vân Nhược thấy thực mau liền soát không khai trang ép, trong lòng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ đến chờ sẹo vỡ hảo dầm rộ, nàng chỉ có thể nghĩ đến làm Tư Việt bên này đi áp nhiệt độ. Bất quá làm cho hài tử mặt, Phó Vân Nhược ngượng ngùng nói cái này đề tài, Vì thế nàng cúi đầu cấp Tư Việt phát tin tức. Nghe nói ngươi không cùng khát phái truyền thay tiếng, hiện tại hot sẹo ập như vậy treo, đối với ngươi có phải hay không không tốt lắm. Nếu không làm ngươi bên này đoàn đội chạy nhanh triệt. Tư Việt nghe được mẹ chặt tin tức chấn động, hắn cúi đầu vừa thấy, sau đó ngón tay thon dài điểm điểm, thực mau hồi phục qua đi. Ta không cùng bất luận kẻ nào truyền thay tiếng. Phó Vân Nhược còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến tiếp theo câu. Trừ bỏ ngươi. Phó Vân Nhược hít hà một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Việt. Tư Việt cũng nhìn Phó Vân Nhược, trên mặt mang theo ý cười. Thúy Chi, này cũng không phải thay tiếng. Hắn vừa nói, di động thân mình, túi người muốn chiều nàng tới gần. Kết quả nhân tài khó khăn lắm tà cái góc độ, bù bấm tiểu thân mình chen qua tới, hoành ở hai người trung gian, hình thành một cái vô pháp vượt qua chứng ngại. Ôn ôn mới vừa bị Phó Vân Nhược Trấn An tốt tâm tình, ở nhìn đến này hai cái ngay trước mặt hắn khởi sướng tin tức tới sau, lại thực không cao hứng. Bọn họ có hắn nói cái gì? Có cái gì không thể làm hắn nghe thấy? Không đợi ôn ôn nhón chân muốn đi xem, liền thấy được tư việt động tác, hắn tức khắc tệ đến hai người trung gian, còn đem tư việt ra bên ngoài đẩy, cùng hắn chứng mắt. Sao mà sao mà, đột nhiên dựa như vậy lại đây làm gì? Tư Việt, hắn đột nhiên phát hiện, này tiểu mập mạp mới là hắn truy thê trên đường lớn nhất chứng ngại, Ân, Có thể xin từ bỏ sao? Đáng tiếc, như vậy một cái tiểu gia hỏa không thể lui hàng. Tư Việt trong lòng xách một tiếng, ở ôn ôn trọi gà trong mắt, cuối cùng phối hợp ra bên ngoài xây dịch. Ôn ôn ngồi ở hai người trung gian, hai tay hoàn ngực, đại đại hừ một tiếng. Tư Việt cũ lời nói nhắc lại. Hiện tại Ôn Ôn đề tài khả năng còn sẽ lại thảo luận một đoạn thời gian, chúng ta vẫn là chuẩn bị suất ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Tư Việt đã đem Ôn Ôn thật mạnh bảo hộ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Phương Tuyết Nhược ở giới giải trí lăn lộn cũng rất nhiều năm, nàng fenshi là nhất không lý trí, cứ việc có rất nhiều người đã thoát phấn, nhưng cũng có tương đương một bộ phận người vẫn luôn kêu gào Phương Tuyết Nhược là vô tội. Chẳng sợ hiện giờ bị phán hình, vẫn cứ có một bộ phận fan náo loạn vì nàng tê hoan, Tư Việt lo lắng Ôn Ôn đi đi học thời điểm Còn sẽ bị không lý trí phan não tàn lướt qua hắn tầng tầng bảo hộ xúc phạm tới ôn ôn. Từ phía trước có nàng fan não tàn triều ôn ôn xuống tay liền nhìn ra được tới, những người này tam quan cũng chỉ là phương tuyết nhược. Quà hồng đều chọn mềm nhất, không ai dám tìm hắn báo thủ, chỉ biết tìm nhỏ yếu dễ khi dễ. Hùng chi, năm nay kỳ nghỉ hè đường, kia bộ phim khoa học viễn tưởng đại bạo, ôn ôn chỉ dựa một cái nhân vật, liền trở thành nhất có mức độ nổi tiếng ngôi sao nhí. Nguyên tín hoàn toàn không có khẩu ôn Ôn ôn đích sắc có cái này tiềm năng, còn không cần hắn riêng đi vì hắn chế tạo đệ nhất ngôi sao nhí chi lộ, chỉ chỉ cần bởi vì một cái nhân vật, liền trở thành đệ nhất ngôi sao nhí. Quả thực trôi chảy đến làm người không dám tin tưởng. Giáp chiếu phim thấy bộ điện ảnh này như thế đại bạo, không chỉ có xin kéo dài hạ giá thời gian, còn gia tăng đến cơ hội trăm phần trăm bài phiến suất, Nhà đầu tư nhóm kiếm buồn mãn bắt doanh, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Không chỉ có như thế, bộ điện ảnh này đã ký rất nhiều nước ngoài bản quyền không dùng được bao lâu sẽ tại thế giới các nơi ảnh tuyên chiếu phó vân nhược cùng ôn ôn vẫn luôn ở tư việt cánh chim dưới ngoại giới hết thể đều bị hắn ngăn cách bên ngoài ôn ôn đối hắn hiện giờ danh khí không quá có nhận chi tự nhiên không biết hắn hiện giờ có bao nhiêu hỏa danh khí đã là một đường tư việt trong lòng thập phần kiêu ngạo cũng cảm thán quả nhiên hổ phụ vô khuyến tử hắn lúc trước chính là một bộ đại bạo trực tiếp chính là một đường chẳng qua hắn diễn chính là nam chủ mà ôn ôn chỉ là cái có nam tam xuất diễn tiểu vai phụ So với hắn năm đó lợi hại nhiều, quả thực là trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên, những việc này Tư Việt sẽ không cùng ôn ôn nói, đỡ phải hắn cái đuôi nhỏ nhét lên tới. Phó Vân Nhược hiện tại coi trọng nhất chính là ôn ôn an toàn, nghe được Tư Việt nói như thế, trong lòng cũng thực khẩn trương. Nàng phía trước trừ bỏ chú ý án kiện tiến triển, nhất chú ý chính là ôn ôn, thường xuyên ở trên mạng soát ôn ôn tin tức, tự nhiên có thể cảm nhận được ôn ôn kịch liệt bay lên nhiệt độ. Phó Vân Nhược căn bản không có nghĩ đến, ôn ôn hỏa đến nhanh như vậy. Nàng nhớ rõ trong nguyên tắc người kia, chính là mài rua rất nhiều năm, cuối cùng mới ở giới giải trí dây rùa ra một cái lộ. Bất quá, hiện tại bọn họ đã là hai cái bất đồng người đi. Phó vân nhược bung tâm. Quá nhanh danh khí dâng lên, đích xác sẽ cho người mang đến rất nhiều phiền toái, cho dù là đại nhân cũng khó có thể ứng phó đến tới, huống chi là tiểu hài tử. Khi nghỉ hẹ thời điểm, khẳng định là rất nhiều đại nhân mang theo nhà mình hài tử đi xem điện ảnh, đồng học giáo tiểu bằng hữu khẳng định có thể nhận ra tới nàng ở điện ảnh chiếu ngày đầu tiên thời điểm cũng đã nhận được rất nhiều gia trưởng thân thiết thăm hỏi mà tiểu hài tử không biết nặng nhẹ vạn nhất hiếm lạ muốn nhìn ôn ôn thời điểm không cẩn thận bị thương mặc kệ là thương đến ôn ôn vẫn là thương đến mặt khác tiểu bằng hưu đều không phải kiện việc nhỏ phó vân nhược nghĩ tới ôn ôn đi đóng phim hậu quả chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy về sau hắn còn có thể có nhẹ nhàng vui sướng thơ hấu sao ôn ôn rửa gần phó vân nhược ôm nàng cánh tay làm nũng nói mụ mụ ta tưởng cùng ngươi cùng nhau nha Ôn ôn không lại nói không nghĩ đi học nói, hắn kỳ thật cảm thấy đi học rất thú vị, tuy rằng những cái đó tiểu bằng hữu có chút ấu trĩ, nhưng là còn tính nghe lời, hắn qua đến rất vui vẻ. Bất quá, ở không chậm chế học tập dưới tình huống, hắn càng vui mỗi ngày cùng mụ mụ đai ở bên nhau nha. Hiện tại hắn vẫn là tiểu hài từ đâu, lộng dính mụ mụ một chút cũng không hiếm lạ, chờ hắn về sau trưởng thành, liền không thể như vậy không kiên nghệ gì dính mụ mụ. Phó vân nhược lại lần nữa giao động, nàng một túi đầu. Chính là ôn ôn lấp lánh sáng lấp lánh mắt to, vừa nhấc đầu, chính là chưa đẩy chờ mong Tư Việt hai tróng mắt. Tư Việt nói, thật sự thực hảo chơi, cảnh sát thật xinh đẹp, nếu ngươi thật sự để ý nói, ta sẽ theo chân bọn họ thương lượng, nếu ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng nói, liền không thấy, bọn họ sẽ tránh đi. Phó Vân Nhược sắc mặt khốn quẫn, liên tục xua tay, nàng sao có thể làm trưởng bối tránh đi nàng. Nếu không, ngươi mang ôn ôn đi thôi. Ta liền không đi. Phó Vân Nhược tín nhiệm Tư Việt tin tưởng hắn sẽ không theo chính mình đoạt nhi tử, cho nên làm hắn mang theo ôn ôn đi gặp mặt khác thân nhân cũng khá tốt. Nàng bên này thân nhân có thể xem nhẹ bất kể, liền xem tư việt bên kia thân thích, nhiều điểm thân thích cũng khá tốt. Ôn ôn vừa nghe muốn tách ra, lập tức nói, không cần. Hắn mới không cần ném xuống mụ mụ chính mình đi chơi, đó là đi chơi sao? Không phải. Phó vân nhược chần chờ, nghĩ lại lại tưởng, tư việt thân thích có thể hay không đối ôn ôn không tốt. Rốt cuộc hắn danh không chính luôn không thuận. Tưởng tượng đến ôn ôn khả năng sẽ ở nàng nhìn không thấy địa phương chịu ủy khuất, nàng lại luyên tiếp. Tư Việt nói, nhược nhược, nếu ngươi thật không thích, chúng ta đây liền đi địa phương khác. Tư Việt thầm than, vẫn là quá nóng nội. Phó Vân Nhược lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật gật đầu. Nói động liên động, Tư Việt lập tức liền an bài hành trình, trực tiếp định rồi ngày mai giữa trưa hàng không đường tàu riêng, đến lúc đó cơ Tư nhân phi cơ trực tiếp qua đi. Phó Vân Nhược vừa nghe muốn như vậy cấp, vội vàng muốn đi thu thập hành lý Tư Việt nói, cái gì đều không cần thu thập, ta sẽ làm người toàn bộ chuẩn bị tốt. Phó Vân Nhược lúc này mới từ bỏ. Ôn ôn tức khắc cao hứng nhảy nhót, hắn không cần đi nhà trẻ. 121 chương 121 chương 121 Ngày hôm sau, ở ôn ôn chờ đợi hạn, cuối cùng tới rồi xuất phát thời gian, ôn ôn đã gấp không chờ nổi, kích động ở trong phòng khách chuyển quyển quyển, đi tới đi lui. Phó Vân Nhược hỏi trước quách thúc có đi hay không du lịch nhưng là quách thúc nghị trong khoảng thời gian này hắn không như thế nào xử lý hắn ái hoa, hiện giờ ôn ôn cùng tư Việt đã không có việc gì, hắn buông tâm, tâm tư tự nhiên ở hắn những cái đó ái hoa trên người. Mà Nguyên Tín cùng điểm điểm bọn họ, càng thêm không có thời gian. Ôn ôn danh khí bay lên, tư Việt nhiệt độ cũng không nhỏ, Nguyên Tín vội đến chân không chạm đất, thật là đau cũng vui sướng. Mà Phó Vân Nhược cũng bởi vì ôn ôn cùng tư Việt lại phát hỏa một phen, điểm điểm mang theo phòng làm việc nhân viên cũng vội đến xoay quanh. Cuối cùng chân chính đi, chỉ có phó vân nhược bọn họ ba người. Mũ mũ, hảo không nha. Ôn ôn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem. Tư Việt tuy nói không cần mang bất cứ thứ gì, nhưng là một ít bên người quần áo cùng cảm thấy dùng được với đồ vật. Phó vân nhược vẫn là thu thập điểm. Ad nàng cho rằng chính mình chỉ là thu thập một chút đồ vật, kết quả vẫn là nhét đầy hai đại cái dương. Phó vân nhược vốn định giảm bớt một chút hành lý, nhưng là loại nào đều không bỏ được bắt lấy tới, cảm thấy đều cần thiết, cuối cùng quyết định không xóa giảm liền cứ như vậy đi. Trước khi xuất phát, Tư Việt đột nhiên đối Phó Vân Nhược nói, "Phó đồng muốn gặp ngươi một mặt, ngươi muốn gặp sao?" Phó tông Hoành có nhân mạch có vòng, muốn tra Phó Vân Nhược bọn họ đang ở nơi nào khẳng định có thể tra được, cuối cùng liên hệ thượng người của hắn, đưa ra gặp mặt thỉnh cầu. Giống thường chứ do Phương nguyện Phinh Phương Tuyết Nhược những người này, Tư Việt biết Phó Vân Nhược vẫn luôn không kiên nhận ứng Phó bọn họ, cho nên hắn trực tiếp liền cự, nhưng là vị này Phó đồng rốt cuộc thân phận đặc tu điểm, Tư Việt không hảo tự tiện làm quyết định. Cho nên liền hỏi Phó Vân Nhược một tiếng. Bọn họ lần này xuất ngoại, ít nhất nửa tháng một tháng mới trở về, nói không chừng còn càng lâu, Tư Việt liền trước làm Phó Tông Hoành hôm nay ở bên ngoài chờ, nếu Phó Vân Nhược muốn gặp nói, có thể trực tiếp thấy, không nghĩ thấy nói, liền trực tiếp tránh đi. Không Phó Vân Nhược phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến từ bắt phương Tuyết Nhược lúc sau, Phó Tông Hoành liền vẫn luôn không có ra tay hỗ trợ, thậm chí cùng Phương Uyển Phinh ly hôn. Phó Vân Nhược không biết hắn quyết định ly hôn sự cùng nàng có hay không quan hệ. Rốt cuộc ở nàng nhận chi, Phương Uyển Phinh mẹ con ở trong lòng hắn địa vị, so nàng quan trọng nhiều. Phó Vân Nhược do dự hạ, sửa lời nói, tính, vẫn là trông thấy đi. Vì thế Tư Việt mang theo Phó Vân Nhược chuẩn bị đi gặp người. Ở một bên nghe xong một lỗ thai ôn ôn, vội vang nói, ta cũng phải đi. Phó Vân Nhược sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn thanh nói, ôn ôn ở chỗ này giúp mụ mụ xem hành lý được không. Ôn ôn đầy mặt không vui, ta mang người đi, làm việc thúc thúc ở nhà xem hành lý. Ôn Ôn nói. Tiểu bước chạy tiến lên, lôi kéo Phó Vân Nhược tay, cho thấy chính mình nhất định phải đi theo đi quyết tâm. S. Tư Việt, Tiểu Thí Hải càng ngày càng không đáng yêu. Cuối cùng Phó Vân Nhược không lây chuyển được Tiểu làm lúng tinh, liền mang theo ôn ôn cùng nhau. Bất quá đi gặp người phía trước, Phó Vân Nhược làm ôn ôn đi theo Tư Việt, hai người đi địa phương khách trở, nàng một mình đi gặp người. Bọn họ gặp mặt địa phương là biệt thự không xa một chỗ hóng mát trong đỉnh. Mới qua một ngày, Phó Tông Hoành giống như lại già rồi rất nhiều, rõ ràng lão thái. Trên mặt nếp nhăn cũng nhiều vài đạo, đầu bạc cũng càng nhiều. Phó Tông Hoành nhìn đến Phó Vân Nhược đi tới, há miệng thở dốc, lại nhất thời không biết nói cái gì. Bọn họ cha con hai này 20 năm qua, chỉ cần vừa thấy đối phương, hỏa khí liền tự nhiên lên đây, mỗi lần gặp mặt đều ồn ào đến trời sụp đất nứt, rất ít có tâm bình, khí hòa thời điểm. Hiện giờ cha con hai mặt đối mặt, liền lâm vào không lời nào để nói xấu hổ hoàn cảnh. Phó Tông Hoành nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy tới coi thường nữ nhi, dẫn tới nữ nhi nhận hết hủy khuất trong lòng ấy nãy tự trách, hắn không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ ở nữ nhi mất tích đã nhiều năm cũng chẳng quan tâm, thật giống như đem cái này nữ nhi quên đi giống nhau. Phó Tông Hoành chỉ cảm thấy chính mình bị ma trướng, chỉ là mặc kệ cái gì nguyên nhân, là hắn coi thường nàng, nói bất luận cái gì biện giải đều là tái nhận. cuối cùng vẫn là Phó Vân Nhược dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. người tìm ta chuyện gì? Phó Tông Hoành trầm mặc, chỉ là nhìn Phó Vân Nhược, muốn nói lại thôi. Phó Vân Nhược bình tĩnh nói, nếu không có gì sự nói ta liền đi trước. Phó Vân Nhược xoay người, nhấc chân liền phải rời đi. Phó Tông Hoành vội vàng gọi lại nàng, Vân Nhược. Hắn hơi há mồm, cuối cùng thấp giọng nói, Nhược Nhược. Trước kia là ta không đúng, là ta sai rồi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Ngươi còn sẽ, nhận ta cái này ba ba sao? Phó Vân Nhược bước chân một đốn, nếu nguyên thân nghe thế thanh xin lỗi nói, sẽ là cái gì phản ứng? Là tha thứ? Vẫn là sớm đã lạnh tâm, không sao cả. Đáng tiếc nàng không phải nguyên chủ. Cũng không từ biết được nguyên chủ ý tưởng, cuối cùng nàng nhạt nhạt nói, có tư cách nói tha thứ hay không người của ngươi, đã sớm không còn nữa. Nói xong, Phó Vân Nhược cất bước, trực tiếp rời đi. Phó Tông Hoành Eo con vài phần, là hắn thực xin lỗi nàng. Phó Vân Nhược đi rồi trong chốc lát, nhìn đến phía trước ngồi sổm ven đường cho nhau trừng mắt một lớn một nhỏ, nguyên bản trầm trọng vài phần tâm tình, tức khắc trong sáng rất nhiều. Hai người trước tiên phát hiện đi tới Phó Vân Nhược, ôn ôn dẫn đầu bước ra chân ngắn nhỏ, hô hô chạy đến Phó vân nhược bên V Nhu nhu hô, mụ mụ Tư Việt đứng lên, nhấc chân không nhanh không chậm chiều nàng đi tới. Phó Vân Nhược lộ ra tươi cười, túi người bế lên tiểu bà bối. Đi thôi, xuất phát. Tư Việt cẩn thận quan sát hạ Phó Vân Nhược, thấy nàng tâm tình không như thế nào chịu ảnh hưởng, trong lòng yên tâm điểm. Ôn ôn một tay ôm lấy Phó Vân Nhược cổ, tay nhỏ vung lên, khí phách hăng hái, xuất phát. Đoàn người cưỡi phòng xe rời đi, tới sân bay sau, cưới tư nhân phi cơ cất cánh. Phó Vân Nhược vẫn là lần đầu tiên cưới tư nhân phi cơ, nàng cảm thấy rất hiếm lạ. Này tư nhân phi cơ không phải ti vi thượng cái loại này, chỉ ngồi hai ba người cái loại này, bên trong không gian thực rộng mở, có loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Bên trong đầy đủ mọi thứ, có cái nhưng cũng nghỉ ngơi phòng, cư nhiên có cố định giường, bên ngoài còn có sofa, nhìn qua chính là thực thoải mái, ngồi xuống đi cái loại cảm giác này, tuyệt. Đồ uống điểm tâm cũng thực phong phú, phi cơ phi đến bước vàng, không có gì tạm tâm. Nếu không phải ra bên ngoài xem là tầng mây, đều nhớ không nổi chính mình ở trời cao. Chứ bọn họ ba người cùng phi công, còn có hảo chút bảo tiêu, bất quá bọn họ đều ở phía sau ghế lô, không có phân phó dưới tình huống sẽ không tiến lên đây. Phó Vân Nhược ngồi trong chốc lát, hỏi chính tinh thần ôn ôn, muốn hay không đi ngủ. Tư Việt đã cùng bọn họ nói, tới mục đích địa không sai biệt lắm yêu cầu 5 giờ, thời gian dài như vậy, làm ngồi cũng nhằm chán. Ôn ôn lắc đầu, không ngủ. Tư Việt không biết từ nơi nào lục xoát tới một bộ bài bộ kẻ, chơi một chút đấu địa chủ. Phó Vân Nhược có hứng thú, tổng tỉ can ngồi ăn cái gì cường, chỉ là, đấu địa chủ yêu cầu ba người, ôn ôn như vậy tiểu, có thể chứ. Phó Vân Nhược nhìn qua, chỉ thấy ôn ôn đầy mặt nóng lòng muốn thử, hắn vội vàng hưởng ứng, chơi. Xem hắn đại sát tứ phương. Ấn, xem hắn cùng mụ mụ cùng nhau đại sát tứ phương, hắn đấu địa chủ nhưng lợi hại. Ha ha. Phó Vân Nhược hoài nghi, ngươi sẽ sao? nàng nhưng không nhớ rõ có đã dạy ôn ôn chơi đấu địa chủ ta sẽ ôn ôn vang dội đáp ai dạy ngươi ôn ôn hắn tròng mắt đi dạo trong lòng trước nói lời xin lỗi sau đó đúng lý hợp tình mà nói là nguyên bá bà giáo phó vân nhược cầm hoài nghi trạng bất quá ôn ôn đã gấp không chờ nổi hắn muốn đem việt thúc thúc sát cái phiến giáp không lưu vì thế tư việt chia bài ôn ôn tròng mắt quay tròn chuyện thắng phải có khen thưởng thua muốn trừng phạt tư việt dương mắt xem hắn cái gì khen thưởng Cái gì trừng phạt? Thua nhiều nhất người, thua vài lần liền hô to vài tiếng ta là đại bồn heo. Ôn ôn tưởng tượng hạ tư Việt tiếp thu trừng phạt bộ ráng, trong lòng tiểu nhân nhi đắc ý chống nảnh cười to. Phó Vân Nhược chỉ ở học sinh thời đại cùng người chơi qua đấu địa chủ, đã đã nhiều năm không tiếp xúc, liền quy tắc đều đã quên chút, nàng có chút trần chờ, cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thua. Tư Việt xem ôn ôn liếc mắt một cái, nhún vai nói, có thể. Ôn ôn ngược lại nhìn về phía phó Vân Nhược, hai mắt sáng lấp lánh. Phó Vân Nhược sao có thể nhìn không ra tới, Tiểu Gia Hỏa nhưng dùng sức tưởng chơi xấu, muốn cho Tư Việt xấu mặt, chính là hắn lấy tới tự tin, cảm thấy chính mình nhất định sẽ thắng. Cuối cùng Phó Vân Nhược đáp ứng rồi, nàng liền nhìn xem Tiểu Gia Hỏa thực sự có lợi hại như vậy. Ôn ôn nhìn đến Phó Vân Nhược đáp ứng, cao hứng đến mặt mày hớn hở. Sau đó hắn cầm lấy chính mình kia Phó Bài, nhìn đến Bài Phong sau, cười đến thực vui vẻ, lại nhìn đến là Tư Việt làm địa chủ sau, càng vui vẻ. Hắn cùng Mụ Mụ nhất định có thể thắng. 122, chương 122, chương 122, phía trước cơ bản đều là Tư Việt thua, ngay cả Phó Vân Nhược, chờ xúc cảm đi lên sau, cũng thắng vài đêm. Ôn Ôn cười đến gương mặt đỏ bừng, trong lòng đã dự kiến sắp đã đến cảnh tượng. Nhưng mà thực mau, Ôn Ôn dần dần cười không nổi, bởi vì hắn vẫn luôn lại thua, không còn có thắng quá một phen. Phó Vân Nhược đồng tình xem Ôn Ôn liếc mắt một cái, nàng bởi vì không phải bị Ôn Ôn mang thắng, chính là bị Tư Việt mang thắng, ngược lại là thắng được nhiều nhất. Mà ôn ôn rốt cuộc vô pháp ở Tư Việt trong tay xoay người. Cuối cùng, thắng bại đã định, ôn ôn thua 15 đêm. Bọn họ định đánh bài số lần, 30 đêm, ôn ôn liền thua một nửa bài cục. Ôn ôn, hắn không dám tin tưởng, nói tốt đấu địa chủ chưa từng thua qua đâu. Tư Việt khơi mào một mặt cười, tiếc nuối nói, ngươi thua. Ôn ôn gục xuống đầu, hắn, hắn cư nhiên thua. Nghĩ đến muốn kêu 15 thứ ta là đại buồn heo, ôn ôn nước mắt liền phải rơi xuống. Tư Việt dùng bài che khuất khỏe môi Giả mù sa mưa nói, nếu không nghĩ bị trừng phạt nói, vậy thua cái kia cấp thắng hai người khen thưởng. Ôn ôn ngẩng đầu, cái gì khen thưởng? Đến trình chúng ta tới quyết định. Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược nhất thời không thể tưởng được muốn hỏi một cái hài tử muốn cái gì khen thưởng, vì thế nói, ngươi nói trước. Tư Việt sườn một chút đầu, rồi sau đó nói, liền đổi thành kêu ta mời làm thứ ba ba. Ôn ôn, hắn phồng lên nghiêm trang tiểu béo mặt, làm người phải có thành tin, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sau đó một hơi hô mười lăm thứ ta là đại bồn heo. Ôn ôn kêu xong, liền bu mặt, còn tán thưởng chính mình cơ trí, còn hảo tự mình thực hiện hứa hẹn kịp thời. Nơi này chỉ có bọn họ ba người, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt mất mặt, bằng không muốn hắn ở những người khác trước mặt như vậy têu, hắn không cần mặt mũi a Tư Việt, tiểu tử thúi. Phó Vân mực cười, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, ôn ôn rõ ràng đã tiếp nhận rồi Tư Việt cái này phụ thân, vì cái gì lại không muốn kêu một tiếng đâu. Phó Vân Nhược nhìn xem thời gian, còn có hơn một giờ, khẳng định không thể lại tiếp tục đánh bài cho hết thời gian, liền hỏi ôn ôn, muốn hay không đi ngủ một chút giấc. Đã qua nghỉ trưa thời gian, ôn ôn phía trước cảm xúc tăng vọt, lại chợt hỉ chợt bi, vừa nghe ngủ hai chữ, liền cảm giác buồn ngủ dâng lên, không nhịn xuống ngáp một cái. Phó Vân Nhược thấy thế, liền mang theo ôn ôn đi trong phòng nghỉ ngơi. Phó Vân Nhược đem ôn ôn ôm lấy, lòng bàn tay có quy luật ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Ôn ôn mơ màng sắp ngủ. Phó Vân Nhược đột nhiên hỏi, bảo bảo vì cái gì không kêu ba ba nha. Ôn ôn sắp khép lại mí mắt nháy mắt mở ra, hắn vặn vặn tiểu thân mình, ngón tay thủ săn Phó Vân Nhược cổ áo. Ở Phó Vân Nhược kiên nhẫn chờ đợi hạ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta kêu không được. Hắn cũng không phải không tiếp thu tư việt, tại ý thức đến so với sâu trong nội tâm khúc mắt, hắn càng sợ mất đi hắn, đời này thật vất vả cha mẹ song toàn, hắn sao có thể không quý trọng. Hắn tán thành tư việt, nhưng là kia hai chữ, mỗi lần tới rồi bên miệng. Lại kêu không được. Ôn ôn cảm xúc hạ xuống. Phó vân nhược vội vàng chấn an nói, không quan hệ, không cần miễn cưỡng chính mình, chờ ngươi chừng nào thì có thể kêu xuất khẩu lại nói. Sau đó vội lống ôn ôn ngủ. Ôn ôn trong lòng giàu dĩ không vui, hắn nhắm hai mắt, trong mắt ở dưới mí mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là ở phó vân nhược ôn nhu chấn an hạ, thực mau ngủ qua đi. Phó vân nhược nhìn nhìn ngủ đến thuần trĩ ngây thơ ôn ôn, cúi đầu hôn hôn hắn cái chán, cũng đi theo nhắm mắt ngủ qua đi. Ôn ôn là bị Phó Vân Nhược đánh thức, tỉnh lại thời điểm còn thực không tình nguyện, làm nụng không muốn mở to mắt. Phó Vân Nhược ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng bồi ôn ôn nằm trong chốc lát thanh tỉnh điểm, theo sau tư việt liền tới gõ cửa. Phi cơ thực mau liền phải hạ xuống rồi. Phó Vân Nhược liền muốn kêu tỉnh ôn ôn. Có thể là hai tử tối hôm qua ngủ đến vãn, giữa trưa lại không ngủ trưa, hiện tại liền ngủ không đủ. Mụ mụ mụ mụ. Vây nhà ôn ôn chân ngắn nhỏ tay ngắn nhỏ ở giữa không trung múa may một lát phiên cái thân lại hơ hơ ngủ qua đi phó vân nhược do dự một lát không nhận tâm đem hắn đánh thức vẫn là chờ phi cơ rớt xuống sau tư việt tiến vào trực tiếp đem còn không có bị đánh thức ôn ôn một tay ôm ra tới theo sau mới xuống phi cơ lúc này là trạng vạng hải mặt bằng ánh nắng chiều đem cách đó không xa mặt biển cùng bờ cắt nhuộm đẫm lóa mắt màu đỏ cam lệ người kinh diễm mà tán thưởng phó vân nhược không biết cái này địa phương thuộc về nơi nào gió biển thổi phất lại đây thời điểm cực kỳ mát mẻ Nơi này nhiệt độ không khí cùng không khí, phảng phất đem người lễ rửa tội giống nhau lệnh người thoải mái. Bọn họ dưới chân là kiến ở chỗ cao một cái ngôi cao, chuyên môn dùng để đỉnh hàng cùng cất cánh tư nhân phi cơ. Địa phương rất lớn, hơn nữa ánh mắt gây ra còn ngừng tam giá tư nhân phi cơ. Chỉ dựa vào bọn họ hai cái đuổi muốn đi ra sân bay, đến có rất dài một khoảng cách, bất quá phó vân nhược chú ý tới bọn họ cách đó không xa còn có dài hơn bản phòng xe dừng lại. Còn có rất nhiều mang kính dâm ăn mặc màu trắng chế phục xoáy khí tiểu ca. Phó Vân Nhược bọn họ mới vừa xuống xe, tiểu ca nhóm liền cung kính tiến lên, tiên sinh. Theo sau đều nhịp hướng Phó Vân Nhược Vân An. Phó Vân Nhược nhìn nhìn dáng người đĩnh bạt tiểu ca nhóm, trên mặt thập phần trấn định, mỉm cười gật đầu. Nhưng mà trong lòng thập phần hoảng, tình huống như thế nào? Tư Việt rốt cuộc là cái gì ra thế? Như thế nào tới đón cái cơ liền có nhiều như vậy bảo tiêu? Theo sau xe chậm rãi chạy đến trước mặt, tiểu ca mở cửa xe thỉnh bọn họ lên xe phòng xe rất cao thực rộng mở phó vân nhược lên xe sau đầu tiên là nhìn nhìn ôn ôn hắn khả năng vừa mới bị đánh thức ghé vào tư việt trên vai tiểu béo tay xoa đôi mắt đôi mắt hư hư mở một cái phùng nhìn đến phó vân nhược sau lại an tâm nhắm mắt lại phó vân nhược nhìn không được xác nhận đây là nhà ngươi sao không phải là đem bọn họ lừa gạt lại đây đi tư việt nói không phải đây là ta cá nhân một tòa tư nhân đảo nhỏ có rảnh sẽ qua tới bên này nghỉ phép Nơi này là hắn tư nhân lĩnh vực, trừ bỏ người nhà, không trải qua hắn đồng ý ai cũng không thể tới. Phó Vân Ngược, nàng giờ phút này mới thân thiết ý thức được, đối diện người nam nhân này bối cảnh có bao nhiêu lợi hại, đây là một cái có được tư nhân đảo nhỏ nam nhân. Đảo nhỏ địa thế trình cái rùi hình dạng, trung ương nhất cũng là địa lý vị trí tối cao, xe chạy mười mấy phút, liền nhìn đến từng tòa khảm nhập ở núi cao lục lâm gian đâu thức lâu đài. Chủ nhân gia cư trú nơi chính là chính giữa nhất diện tích cũng là lớn nhất kia tòa lâu đài. Phó Vân Nhược tự nhận là xem như kiến thức rộng rãi, nhưng là giờ phút này cũng cảm thấy chính mình như là ở nông thôn vào thành, nhìn cái gì đều hiếm lạ kinh ngạc cảm thán. Tư Việt đem ôn ôn phóng tới một phòng, làm hắn ở trên giường tiếp tục ngủ. Phòng này rõ ràng cố ý thu thật quá, diện tích rất lớn, phân vài cái phòng, tràn ngập đồng thú phong cách. Phó Vân Nhược đại khái nhìn vài lần. Phòng để quần áo tất cả đều là ôn ôn hiện tại dáng người thời trang trẻ em, kêu nhàn chính trang, bốn mùa đều có. Phó Vân Nhược cảm thấy quá khoa trương, chờ tới rồi Thu Đông, ôn ôn hẳn là có thể trường cao một chút, liền tính không dài cao, tiểu thân thể cũng sẽ càng thêm mượt mà, này đó quần áo liền không quá vừa người. Còn có tắm rửa gian, có cái rất lớn buồn tắm, Phó Vân Nhược nhìn đều có thể ở nơi đó bơi lội, nếu không ai nhìn, nàng tuyệt đối không dám làm ôn ôn một người xuống nước. Trừ bọn này đó, còn có cung ôn ôn ngoạn nhạc hưu nhàn phòng chơi game. Phó Vân Nhược vốn định đánh thức ôn ôn, tiểu hài tử buổi chiều rất nhiều, buổi tối liền tinh thần không ngủ. Bất quá bị Tư Việt ngăn trở, ngẫu nhiên ngủ nhiều một chút không có việc gì, dù sao tiểu hài tử rất nhiều, ngủ nhiều ngủ đối thân thể hảo. Tư Việt nói, phòng của ngươi liền ở cách vách, mau chân đến xem sao. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tuy nói là cách vách, nhưng cũng đi rồi một khoảng cách, Phó Vân Nhược đi vào nhìn hạ, nàng hai dương hành lý an tĩnh đặt ở phòng thấy được một bên. Tư Việt hỏi, muốn hay không nghỉ một lát nhi. Cưới phương tiện giao thông, thời gian một khi lâu rồi, mặc kệ ngươi cái gì cũng chưa làm. Vẫn là nằm hoặc là ngồi, thân thể cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình muốn thu thập một chút, còn muốn làm quen một chút hoàn cảnh. Tư Việt liền trước rời đi. Phó Vân Nhược hướng trong phòng đi một vòng, cũng có chuyên môn phòng để quần áo cùng nhưng phao tắm tắm rửa gian. Phòng để quần áo so ôn ôn bên kia còn muốn đại, quần áo, giày, bao bao. Các loại cao cấp định chế hàng hiệu, nàng tùy tay mở ra một cái ngăn kéo, bên trong cư nhiên phòng có châu đáo trang sức. Phó Vân Nhược sợ ngây người. Chỉ sợ như vậy phòng để quần áo, là sở hữu nữ hải tử tha thiết ước mơ. Cứ việc Phó Vân Nhược cũng không phải theo đuổi cao vật chất người, nhưng là nhìn đến này đó, tâm tình cũng trở nên thực hảo, liền tính không tiếp thu, quá xem qua nghiện cũng hảo. Sau khi xem xong, Phó Vân Nhược liền có chút thất vọng nàng phía trước chỉ nghĩ làm ôn ôn nhiều mấy cái yêu thương hắn thân nhân, hiện tại xem tư Việt gia thế hảo đến vượt qua nàng tưởng tượng, quả thực chính là trong tiểu thuyết viết ra tới cái loại này siêu cấp thế gia. Nga, lại đã quên này bản thân là cái tiểu thuyết thế giới tới. Như vậy thế ra đều thực chú ý môn đăng hộ đối đi. Ôn ôn có thể hay không không bị tiếp nhận a. Bất quá Tư Việt vẫn luôn bảo đảm hắn cha mẹ thực thích ôn ôn. Nam nhân miệng gạt người quỷ, vạn nhất thực tế cũng không phải đâu. Tính tính, đến lúc đó nàng nhiều chú ý một chút, nếu ôn ôn thật chịu bị khuất, vậy không tới bái, dù sao hải tử nàng dưỡng. Bên kia, Tư Việt cũng gặp cái không lớn không nhỏ vấn đề. Hắn vừa mới ra tới, liền có quản gia tới báo. Cha mẹ hắn cư nhiên trước hắn một bước tới. Tuy rằng hiện tại Tư Việt đã hoàn toàn khống chế gia tộc, nhưng hắn phụ thân làm đời trước gia chủ, thật muốn gạt hắn chuyện gì nói, đích xác có thể giấu trụ mấy cái giờ, mà hắn cũng sẽ không đi theo dõi phụ mẫu của chính mình, không cần thiết nói chính mình cũng sẽ không đi tra bọn họ hành tung. Kết quả, bọn họ cư nhiên tiền trảm hậu tấu chạy tới. Tư Việt cha mẹ suy xét đến con dâu cùng ngoan tôn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền không có trụ quá bên này, mà là ở một cái khác lâu đài. Tư Việt quá khứ thời điểm cha mẹ hắn đang ngồi ở trên sofa thân mật dựa vào cùng nhau đối với màn hình di động nói chuyện. Ta cảm thấy góc độ này đẹp, chúng ta làm thành ảnh chụp liền có thể phiếu lên quải trên tường. Chúng ta làm nhiều mấy chương. Ta ngoan tôn chính là đẹp, quá manh. Này đều không cần tinh tu. Ai ngươi xem ngươi xem, hậu viên trong đàn đã phát cái ngoan tôn cắt nối biên tập. Ta nhìn xem, nha cũng thật lợi hại. Thật nhiều fans đều ở khen. Tư Tử, cái này là khoác ra hả đi? nói chuyện âm dương quái khí. Chạy nhanh đem hắn đá, khẳng định là anti-fan. Tư Việt, không phải, liền một đoạn thời gian không gặp, bọn họ là như thế nào đem phấn vòng kia một bộ chơi đến như vậy lưu. Năm đó hắn đi hôn giới giải trí, cũng không gặp bọn họ gia nhập hắn hậu viên đoàn làm hắn fans. Tư Việt thật mạnh cụ một tiếng. Hai người đầu cũng không nâng, toàn bộ lực chú ý đều ở di động màn hình, cư nhiên còn tưởng thêm trở về, còn tưởng gạt ta nói là ngoan tôn chân ai phấn. Hắn nhưng hỏa nhãn kim tinh. Cái dạng gì người chưa thấy qua, này vừa thấy chính là ạn tỷ phan, nghĩ đến làm nội gián Cũng phải nhìn bọn họ có đồng ý hay không. Kéo hát hắn, cử báo. Tư Việt. Trưng 123. Phụ thân, mẫu thân. Tư Việt thoáng để cao âm lượng hô thanh. Tư chính tắc, cũng chính là tư Việt phụ thân, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thay điếc không cần kêu lớn tiếng như vậy. Chính là, tạ chi vẫn bất mãn nhìn phía hắn, đều quay dày đến bọn họ xem tôn tôn. Tư Việt, hắn âm lượng kỳ thật cũng không lớn. Tư Việt ở một bên sofa ngồi xuống, các ngươi như thế nào tới? Tạ Chi vận thở ngắn than dài, không có biện pháp, ai làm nhi tử không biết cố gắng, liền con dâu đều cưới không trở lại. Chúng ta này lao phụ thân láo mẫu thân, tưởng có một khang tưởng niệm tâm. Tư Việt vô ngữ, các ngươi này không phải thêm phiền sao? Tư Chính tắc không vui mở miệng, chúng ta có trường mực, ngươi hạt nhọc lòng cái gì? Ai làm nhi tử bạch mù ngươi cấp này phó hảo bề ngoài đâu? Tạ chi vận vũ vũ tư chính tắt tay, ý bảo hắn trước đường nóng giận, rồi sau đó nhìn về phía tư việt, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện xuất hiện, chúng ta chỉ là tưởng xa xa xem một cái ngoan bà bối. Tư việt không quá yên tâm, nhược nhược còn không có làm tốt thấy gia trưởng chuẩn bị, bọn họ nếu là không nhịn xuống xuất hiện, kia chẳng phải là hắn càng thêm không hy vọng. Tư việt nghĩ đến chính mình nghe qua hào môn bắt quái, xem kỹ nhìn về phía này hai người, các ngươi nên sẽ không tưởng làm cái gì kỳ kỳ quái quái thử đi. Tạ Chi vận lập tức sủ mặt, ngươi đem chúng ta tưởng thành cái gì? Chúng ta là như thế này có ròng rỗi chi thấy người sao? Tư Chính Tắc nhíu mày nói, chúng ta đối nhược nhược đều thực vừa lòng, là chính ngươi không biết cố gắng, liền danh phận đều không có, nói ra đi quả thực ném ngươi lão tử mặt. Vẫn là cái gì toàn cầu đệ nhất nhất xoáy nhất muốn gả nam tinh đâu, liền tức phụ đều đuổi không kịp, trường gương mặt này có ích lợi gì? Chính là, chỉ cần ngươi không mang theo Nam Nhi tức phụ trở về, chúng ta càng vừa lòng. Nghĩ nghĩ Cảm thấy biểu đạt đến không phải thực minh xác, lại bổ sung nói, liền tính là nam nhi tức phụ, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, ngươi thích nói chúng ta cũng tiếp thu. Bọn họ nhưng khai sáng, chẳng sợ nhi tử tưởng cô độc sống quãng đời còn lại bọn họ cũng không ý kiến, dù sao tư gia con nối dối nhiều sự, đến lúc đó quá kế là được, gia tộc bọn họ sử thượng lại không phải chưa từng có kế quá. Đương nhiên, cũng có một phương diện nguyên nhân, hai tử cánh ngạnh, bọn họ tưởng quản cũng quản không được. Tư Việt chiều chiều khoe miệng hắn thật đúng là cảm ơn cha mẹ khai sáng. ngươi lại đây bên này làm gì? còn không chạy nhanh đi bồi tương lai lão bà cùng hải tử. tạ chi vận không bao lâu, liền phất tay đuổi người. bọn họ trời xa đất lạ, ngươi không ở bên người bồi, bọn họ không có cảm giác an toàn à? trách không được nhi tử đến bây giờ đều không có đuổi tới người, cũng không phải không có nguyên nhân. nhìn một cái, quá không nhãn lực thấy nhi. tư việt ngẫm lại cũng là, vì thế liền cáo biệt cha mẹ, trở về chủ thành bảo bên kia. tư việt quá khứ thời điểm. Lâu đài an an tĩnh tĩnh hắn thuận miệng hỏi một bên người hầu, nghe được bọn họ đều không có từ trong phòng ra tới sau, liền lên lầu đi. Hắn gõ gõ phó vân nhược phòng môn. Phó vân nhược mới vừa đem hành lý đồ vật phân loại phóng hảo, sau đó ngồi ở trên sofa chơi di động. Nàng mới đến, đối bên ngoài còn không thân, liền không tùy tiện đi ra ngoài. Nói đến, nàng còn không có cùng quách thúc bọn họ báo bình ăn đâu. Nơi này tín hiệu thực bình thường, nàng còn có thể lên mạng, bất quá nơi này không thể định vị. Cho nên nàng biết này tòa tư nhân đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, cụ thể phương vị liền không rõ ràng lắm. Phó Vân Nhược một đám liên lạc qua đi, còn không có liêu song thiên, liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng mở cửa, Việt tiên sinh. Tư Việt hỏi, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Vì thế Tư Việt mang Phó Vân Nhược đến phụ cận đi một chút. Lâu đài rất cao rất lớn, bên ngoài còn có đại hoa viên, giống như là cung điện giống nhau. Dọc theo đường đi cũng gặp được không ít ăn mặc vài loại chế phục người, có ăn mặc cùng loại hầu gái trang. Phó Vân Nhược quan sát hạ, chủ yếu phụ trách lâu đài vệ sinh thanh khiết. Trong hoa viên cũng có người làm vườn quản lý hoa cỏ, bên ngoài cũng có một đội đội bảo tiêu tuần tra. Tư Việt mang theo Phó Vân Nhược đứng ở chỗ cao, từ nơi này đi xuống xem, cơ hồ có thể nhìn đến đảo nhỏ toàn cảnh. Lúc này sắc trời dần dần trở tối, lâu đài ánh đèn đã mở ra, ở hơi ám mản trời hạ, kim bích huy hoàng. phó Vân nhược cảm thán Này mỗi ngày đều có nhiều người như vậy xử lý đảo nhỏ hết thảy chủ nhân ra quanh năm suốt tháng cũng không chừng tới nơi này trụ một tháng. Đảo nhỏ có rất nhiều có thể thú vị hạng mục, đến lúc đó chúng ta mang theo ôn ôn cùng nhau, tận tình chơi đùa. Phó Vân Nhược gật đầu, nàng đồng ý tới du lịch, lớn nhất nguyên nhân cũng là tưởng ôn ôn vui vẻ, đỡ phải bởi vì phía trước sự sinh ra bóng ma quên không được. Gió biển thổi rất lớn, Phó Vân Nhược chỉ chốc lát sau liền cảm thấy mát mẻ quá mức, tư việt trước tiên cấp Phó Vân Nhược chắn phong rồi sau đó nói, trở về đi, hảo, bọn họ đi địa phương không xa, bất quá địa phương đại cũng có một khoảng cách, cuối cùng là cưỡi xe trở lại lâu đài, bọn họ mới vừa đi vào nhà, liền nghe được phía trước có thật nhiều động tĩnh, tiểu thiếu gia, chậm một chút chạy, đừng ngạ a, tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, phó vân nhược vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ôn ôn ở phía trước chạy vội, phía sau đi theo một đám tuổi trẻ hầu gái, kia chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh. Một đám người ở hai bên cùng phía sau đi theo, cũng không dám cản trở Chu Hán, liền chỉ đuổi theo chạy, sợ hắn không cẩn thận té ngã. Ôn Ôn vừa thấy đến Phó Vân Nhược, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, dưới chân chuyển biến phương hướng, đặng đặng chiều Phó Vân Nhược chạy tới. Mụ mụ, ngươi đi đâu nhi? Ôn Ôn từ xa lạ địa phương tỉnh lại, vốn dĩ bởi vì ngủ nhiều mà vẻ mặt buồn ngủ, kết quả vừa thấy thanh trung quanh hoàn cảnh, ngáy mắt thanh tỉnh. Không đợi hắn có cái gì động tác, hai bài hầu gái nối đuôi nhau mà nhập tôi cười đầy mặt muốn tới hầu hạ hắn rời giường ôn ôn tỏ vẻ có bị dọa đến hắn ma lưu lưu xuống giường xuyên qua đám người nhanh chóng chạy ra đi ôn ôn vừa ra cửa phòng nhìn đến xa lạ hành lang dài, trong ngay mắt kia thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên qua phía sau thanh âm tiểu thiếu hầu gái nhóm đã đuổi tới cả kinh ôn ôn chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh mẹ ra đây là tình huống như thế nào không chạy bao lâu ôn ôn nhìn đến nên diện đi tới phó vân ngưỡng tức khắc can tâm Hắn không có xuyên qua đến kỳ kỳ quái quái thế giới đi. Phó Vân Nhược xin lỗi nói, "Mụ mụ đi ra ngoài đi đi." Hầu gái nhóm nhìn đến Tư Việt bọn họ, sôi nổi dừng lại bước chân, ở một khoảng cách trước đứng yên, tiên sinh. Ôn Ôn ôm Phó Vân Nhược, quay đầu nhìn qua. Tư Việt nhìn thoáng qua này đó hầu gái, vẫy vẫy tay làm các nàng đi xuống. "Là." Hầu gái nhóm nhìn nhìn Ôn Ôn, lưu luyến lui ra. Ôn Ôn tức khắc khoa trương vô vô tiểu bộ ngực, một bộ đại tùng một hơi bộ dáng. Mụ mụ đây là chỗ nào nha? Ta tỉnh lại còn tưởng rằng ở đâu? Vừa tỉnh tới liền thay đổi địa phương, còn giống như không phải một cái trong thế giới giống nhau. Chúng ta liền ở muốn tới nghỉ phép hải đảo thượng lâu đài, đây là người Việt thúc thúc ra. Phó Vân Nhược nhìn thấy thời điểm cũng hoảng sợ, cảm giác cùng thế giới của chính mình không phải một cái phong cách. Tư Việt nói, đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Đã chế thế này, Phó Vân Nhược cũng cảm giác được đã đói bụng, vì thế gật đầu. Theo sau Tư Việt dẫn bọn hắn đi nhà ăn. Nhà ăn trừ bỏ lớn điểm, bàn ghế đều là quý báo tài chất, mặt khắc còn hảo, cơm chiều là bọn họ quen thuộc đồ ăn Trung Quốc thái sắc, chẳng qua Mỹ vị trình độ càng cao. Bởi vì không thói quen bị hầu hạ, thái sắc thượng tề sau, quản gia liền mang theo những người khác lui ra. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn đều tự tại chút, xôi nổi ăn uống mở rộng ra, ăn đến no no. Hán từ đồng thú nhi đồng không trong chén ngẩng đầu lên, mụ mụ ta ăn được. Ăn no không? Ôn ôn sờ sờ tròn vo bụng, no rồi. Ôn ôn ngồi ở chuyên dụng nhi đồng ghế, chân ngắn nhỏ treo không, ném tới ném đi. Hán tả hữu nhìn xem rộng mở nhà ăn, tuy rằng không có đi biến toàn bộ lâu đài, nhưng chỉ từ nội bộ bộ phận kiến trúc tới xem, liền cùng trong TV diễn quỷ hút máu bá tước lâu đài không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau khả năng chính là cái này thoạt nhìn hiện đại hóa một chút, tráng lệ huy hoàng, không có âm trầm trầm quỵ quyệt. Ôn ôn tò mò hỏi, việt thúc thúc, ngươi sẽ không sợ hay sao? Buổi tối nghĩ đến chính mình ở tại lâu đài Có thể hay không tưởng chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tư Việt nói, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì có sợ không? Vẫn là người sợ. Hán cái này tư nhân đảo nhỏ chính là an toàn cấp bậc tối cao. Không có việc gì, ngươi còn nhỏ, chờ trưởng thành sẽ không sợ. Toàn bộ đảo nhỏ có toàn tín hiệu theo dõi, cũng có che chắn khí che chắn ngoại giới dò xét, nội có hầu gái người hầu, ngoại có vô số bảo tiêu 24 giờ tuần tra. Ôn ôn tức khắc cưỡn ngực, ta mới không sợ. Sợ chính là ngươi đi. Này nơi nơi đều là người, hắn sao có thể sẽ sợ. Phó Vân Nhược nhìn này một lớn một nhỏ cãi nhau, nhịn cười ý. Ăn xong bữa tối, ôn ôn vô cùng tinh thần, sau đó bắt đầu lâu đài thám hiểm chi lữ. Ôn ôn mua đi một đoạn đường, là có thể gặp được rất nhiều hầu gái cùng người hầu, đại đa số là người nước ngoài hoặc là con lai, bất quá một ngụm tiếng phổ thông nói được thực lưu loát. Ngay từ đầu ôn ôn còn sẽ hù nhảy dựng, hắn nhất có tiền thời điểm, cũng không có thỉnh quá một cái bảo mẫu, càng miễn bản trường hợp như vậy. Bất quá thực mau liền đứng. Tư Việt nhìn đến này phó cảnh tượng, chỉ chọn một chút mi. Dĩ vãng nhà bọn họ người tới bên này, này đó người hầu đều là các tư này trước, không cần làm việc thời gian sẽ không chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hôm nay cái làm sao vậy, một đám, đều chạy ra soát tồn tại cảm. Tư Việt xem bọn hắn tầm mắt, nghĩ thầm, không lâu một tiểu thí hài sao, như vậy hiếm lạ. Đám người hầu nguyên bản thật cẩn thận, nhưng xem chủ nhân ra không có gian dạy bọn họ sao. Một đám chạy ra cùng tiểu thiếu gia ngẫu nhiên gặp được. Nhà bọn họ tiểu thiếu gia, toàn thân trên dưới đều manh cảm mười phần, vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh yêu thích. Phó Vân Nhược vẫn luôn đi theo ôn ôn bên người, thấy hắn chạy lên chạy xuống nơi nơi chạy, vẫn tinh thần mười phần. Phó Vân Nhược đi cái một giờ liền cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhìn tung tăng nhảy nhót ôn ôn, nghĩ thầm, quả nhiên là ngủ chưa ngủ nhiều, bằng không buổi tối như thế nào như vậy tinh thần. Lần sau nhất định không cho hắn ngủ nhiều. Cuối cùng là Tư Việt chủ động ôm quá bồi Tiểu Hải Tử trong trách, phụ trách đem Tiểu Hải Tử tinh lực tiêu hao rớt, lại dẫn hắn đi phao tắm bơi lội, chờ tẩy xong bạch bạch ra tới sau, liền mơ màng sắp ngủ. Phó Vân Nhược nhìn đến Tiểu Bằng Hưu rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, trong lòng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hải Tử tinh lực thật là quá tràn đầy, mang Tiểu Hải Tử là cái vất vả sống. Tư Việt nói, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai mang các ngươi đi chơi. Phó Vân Nhược gật đầu ứng hảo. Ngày hôm sau hải đảo nghỉ phép sinh hoạt chính thức bắt đầu, nơi này tư việt quen thuộc nhất, trên cơ bản hành trình từ bọn họ an bài. Nếu là ở bờ biển, tự nhiên không thể thiếu đi bờ biển bơi lội, lướt sóng, khai du thuyền, câu cá. Phó Vân Nhược còn không có chơi qua lướt sóng như vậy kích thích hạng mục, bất quá bị tư việt mang theo, cuối cùng thể nghiệm một phen. Không thể không nói, thật đúng là kích thích. Hải đảo còn kiến tạo một cái xem xét đáy biển thế giới pha lê phòng, ba mặt trong suốt không cần xuống nước là có thể nhìn đến đáy biển thế giới. Xuống nước cũng có thể, bởi vì có tàu ngầm, có thể đi càng sâu xa hơn đáy biển thế giới. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn mấy ngày này thật là không ngừng mở ra tân thế giới đại môn. Ở bên ngoài chơi mệt mỏi, cũng có thể nhìn không ra đi, hải đảo cũng có rất nhiều du ngoạn hạng mục, nếu không nghĩ động, tùy ý tìm một chỗ ngồi, quanh thân phong cảnh cũng có thể xem một ngày. Ngay từ đầu ôn ôn còn một tấc cũng không rời đi theo Phó Vân Nhược, quen thuộc trên đảo hoàn cảnh sau hắn cũng không có nhất định phải thấy Phó Vân Ngược. Lâu đài đám người hầu, không biết từ nơi nào làm tới rất nhiều hiếm lạ cổ quái mới mẻ món đồ chơi, nghe nói là mặt khác quốc gia tiểu hài tử chơi, có chút hắn cảm thấy thú vị. Hơn nữa những người này hiểu thật nhiều trò chơi, hắn cũng cảm thấy rất tuyệt. Ôn ôn ngủ đều là cười, bởi vì mỗi ngày mỗi khắc đều rất vui sướng. Hắn từ món đồ chơi trong phòng tìm ra một cái bóng đá, mặt trên còn có danh cầu thủ tự tay viết ký tên, hiện tại cái này bóng đá là hắn yêu nhất ôn ôn túi đầu nhìn xem chính mình chân ngắn nhỏ, quyết định nhiều đá đá bóng đá, sớm ngày biến thành chân dài. Ra cửa du ngoạn cũng là một kiện rất mệt mỏi sự, cho nên bọn họ có khi cũng sẽ nơi nào đều không đi, lưu tại lâu đài. Lúc này, ôn ôn liền cầm bóng đá ở bên ngoài mặt cỏ đá. Chính là này bóng đá lăn qua lăn lại lăn đến quá lợi hại, không chịu hắn khống chế, dưới chân một không cẩn thận đá dùng sức điểm, bóng đá liền một đường đi phía trước lăn. Ôn ôn ở phía sau truy, không bao lâu liền nhìn đến bóng đá bị chặn đường đi. Ở một đôi giày ra bên dừng lại. 124, chương 124, chương 124. Sau đó lễ phép nói, bà bá, đây là ta bóng đá. Ôn ôn biết chung quanh có rất nhiều bảo tiêu, cách đó không xa còn có hầu gái nhìn hắn, bọn họ cũng chưa cái gì động tác, thuyết minh cái này kỳ kỳ quái quái người đối hắn không có nguy hiểm, có thể tiếp cận. Dâu quay nón chiều ôn ôn đến gần. Ôn ôn đầu ngưỡng đến càng cao gần xem, phát hiện người này càng cao, cùng việc thúc thúc sắp xỉ. Dâu Quai nón ở ôn ôn trước mặt dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống, xuống, đem bóng đá đưa cho ôn ôn, nỗ lực hòa ái thanh âm, ta không phải bà bá, là gia gia úc. Ôn ôn ngửa đầu nhìn nhìn hắn mũ hạ đen nhánh tóc ngắn, lại cẩn thận xem xét hắn dâu quai nón hạ làn da, cảm thấy gia gia cái này xưng hô không quá xứng hắn. Ôn ôn tiếp nhận bóng đá, nghiêm túc nói lời cảm tạ, cảm ơn. Không khách khí. Trầm thấp hồn hậu thanh âm áp lực kích động, hắn thử giơ tay, tưởng sờ sờ mềm ấm đầu tóc, thật cẩn thận. Tựa hồ sợ đem người sơ đau, sợ chính mình lực đạo quá lớn. Ôn Ôn nhìn Hảo tiếp cận, nhưng kỳ thật không thân cận người hắn đều không cho bọn họ chạm vào. Bất quá hắn cảm giác được trước mặt người này đối hắn không có ác ý, mặc danh làm hắn tâm sinh hảo cảm. Không biết xuất phát từ gì nguyên nhân, hắn ngoan ngoãn đứng không núc ních, bị sơ soạng đầu sau, Ôn Ôn lại cảm thấy quái ngượng ngùng. Sau đó ôm cầu chạy nhanh chạy đi. Dâu quai nón nhìn Tiểu Khả Ái lúc lắc chạy đi Tiểu bóng dáng, thẳng đến rời đi mặt cỏ không thấy, mới thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn chính mình bàn tay to, lộ ra cái tươi cười, ngoan tôn thật mềm thân ngoan. Nếu nói này Tòa Hải đảo có cái gì làm Phó Vân Nhược thích nhất, chính là có một tòa bốn mùa hoa viên. Nàng bởi vì dưỡng hoa, đối này đó thực vật thiên nhiên yêu thích, nhìn đến bị xử lý rất khá hoa viên, liền không nhìn xuống, hướng đi phụ trách xử lý hoa viên người làm vườn thỉnh giáo kinh nghiệm. Phó Vân Nhược còn bởi vậy nhận thức một vị thập phần hiểu hoa cỏ nữ người làm vườn. Phó Vân Nhược cảm giác cùng đối phương giao lưu thực thoải mái lại còn có học được rất nhiều kinh nghiệm. Dư Hoa tuy nói không phải nhất thông bạch thông, nhưng là mặt khác hoa cỏ hơi chút hiểu biết một chút tập tính, cũng có thể thực mau dưỡng thượng thủ. Phó Vân Nhược được đến sau khi cho phép, cũng cùng nhau chiếu cố nải đó hoa cỏ. Phó Vân Nhược rất tưởng chụp chút ảnh chụp, cùng ái hoa nhân sĩ chia sẻ, nhưng là bởi vì họ sẽ gấp sự, nàng vài thiên không phát động thái, phát sóng trực tiếp cũng tố cáo giả. Bất quá này không ảnh hưởng nàng đem tốt đẹp ký lục xuống dưới tâm tình, chẳng sợ Lưu Trưa chứng minh về sau thưởng thức cũng hảo a. Phó Vân Nhược không có chụp toàn cảnh, mà là kéo gần màn ảnh, chụp một đóa hoa, một bó hoa. Người chụp đến cũng thật đẹp, đều so được với chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia. Nữ người làm vườn nhìn đến Phó Vân Nhược đánh ra tới thành quả, không chút nào che giấu kinh ngạc cảm thán. Này màn ảnh, đem một đóa hoa đẹp nhất tư thái nháy mắt dừng hình ảnh thành vĩnh viễn. Mỹ, vẫn gì ngay quá khen, ta liền ở trên mạng học một ít nhiếp ảnh kỹ xảo. Nàng năm đó chính là tưởng cấp ôn ôn chụp ảnh quay video, sau lại là cho hoa lan chụp ảnh. Cắt nối biên tập video, có lẽ là nàng có chút thiên phú, cho nên ngoại ý muốn làm cho người ta thích. vận gì xem xong ảnh chụp, tươi cười tràn đầy đối phó vân nhược khen, thật là cái hảo cô nương, chẳng những hoa dưỡng rất khá, còn sẽ nhấp ảnh, quá tuyệt vời. Không, không có. Phó vân nhược thật là ngượng ngùng, vận gì thật đúng là cái thứ nhất giáp mặt thời khắc đều ở khen nàng người, các fan tuy rằng cũng thường xuyên khen nàng, nhưng là phần lớn là ở trên mạng, nàng cảm xúc còn không có như vậy thâm. Hiện giờ như vậy trắng ra khen, khen đến nàng đều mặt đỏ. Ta đứa con này, thẳng thắn cùng ngươi nói, thật là dưỡng cái gì chết cái gì, hắn ba cũng chưa như vậy. Vẫn gì thở dài. Phó vân nhược di một tiếng, kia thật đúng là xảo, ta nhi tử cũng là. Ta đứa con này, lớn lên còn hành, chính là làm gì gì không được. Vẫn gì phun tào nói, thích một nữ hài tử, đuổi theo đã lâu cũng chưa đuổi tới. Vẫn gì tốt như vậy, ngài nhi tử nhất định cũng là cái ưu tú thanh niên tài tuấn. Trân thành sở đến sắt đá cũng mòn, nhất định sẽ như nguyện. Vận gì cười đến càng hoan, thưa ngươi cắt nôn. Ta liền hy vọng hắn có thể định ra tới, chúng ta cũng có thể sớm ngày quá thượng ngậm kẹo đùa cháu nhật tử. Nhất định tự mau. Phó vân nhược mới vừa nói xong, đông nhiên nhớ tới cái gì, tò mò hỏi, vận gì ngài nhi tử bao lớn lạc. Ta nhi tử đều hơn 30, so ngươi còn to rất nhiều đâu. Phó vân nhược sợ ngây người, ngài xem hảo tuổi trẻ, ta cho rằng ngài hài tử nhiều nhất chính là đọc sơ cao trung đâu. Con kỳ quái sớm như vậy hôn sinh đẻ sớm. Vận gì hết sức vui mừng, ta đều mau 60. Phó Vân Nhược kinh ngạc cảm thán, ngài xem nhiều nhất 40 tuổi. Phó Vân Nhược cảm thấy, nếu nàng 60 tuổi thời điểm cũng có cái này trạng thái, kia thật sự là quá tốt. Nàng nhất định phải thỉnh giáo vận gì bảo dưỡng bí quyết. Phó Vân Nhược không thường hóa trang, không đại biểu nàng không thích xinh đẹp A. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, ôn ôn từ bên ngoài chạy vào. Mụ mụ. Vận gì nhìn đến ôn ôn đôi mắt tức khắc sáng Phó Vân Nhược thấy Ôn Ôn chạy trốn gương mặt đỏ bừng còn đổ mồ hôi, liền lấy ra khăn giấy cho hắn lau mồ hôi. Được không chơi? Ôn Ôn gật gật đầu. Một bên vận gì đi tới, đây là Ôn Ôn đi. Thật là đáng yêu hài tử. Ôn Ôn tò mò nhìn qua. Phó Vân Nhược giới thiệu nói, đây là ta nhi tử, Ôn Ôn. Theo sau làm Ôn Ôn kêu người, vị này chính là. Phó Vân Nhược tạm dừng một chút, nàng chính mình kêu một tiếng gì, kia Ôn Ôn chẳng phải là muốn kêu nãi mãi? Nhưng là người nhìn như thế nào tuổi trẻ, kêu cao hai bối lại cảm giác quái quái. Vận gì đã cười nói, kêu ta nãi nãi liền hảo. Nàng trong mắt có mấy không thể thấy chờ mong. Ôn ôn nhịn không được nhiều xem nàng vài lần, vừa mới tới cái muốn cho hắn kêu ra ra quái ba bá, lại tới nữa cái muốn cho hắn kêu nãi nãi quái a gì, Ôn ôn nghĩ thầm, nên sẽ không đây là việc thúc thúc cha mẹ, cũng chính là hắn thân ra nãi đi. Vừa mới vị kia dâu quay nón chặn tướng mạo nhìn không ra tới. Trước mặt vị này khuôn mặt lại cùng việt thúc thúc không có như thế nào giống nhau. Phó Vân Nhược thấy vận gì chủ động tiếp được cái này xưng hô liền làm ôn ôn tiếng kêu vận mãi mãi. Ôn ôn ngoan ngoãn kêu một tiếng, hắn nhìn xem hoàn toàn không biết gì cả Phó Vân Nhược, trong lòng thở dài, về sau còn phải giám sát chặt chẽ điểm mụn mụn, quá ngu ngốc bị lừa làm sao bây giờ. Khát sao? Đói bụng không? Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Phó Vân Nhược dò hỏi ôn ôn ý kiến, giống nhau vận động xong tiêu hao đại yêu cầu bổ sung một chút hơi nước. Vận gì vừa nghe, cũng bất chấp cao hứng, vội nói, kia mau vào phòng đi, đừng khát bị đói. Phó Vân Nhược gật đầu, cáo biệt vận gì, theo sau nắm ôn ôn trở về thành bảo đi. Đại nhân đi rồi, vận gì lại ở hoa viên đứng trong chốc lát, theo sau mới buông tới nước khí rời đi, đi một khắc tòa lâu đài. Đi vào phòng khách, nàng liền nhìn đến vẻ mặt dâu quay nón ngồi ở trên sofa nhìn tay phát ngốc tư chính tắc. Nàng ghét bỏ rời đi mắt, kia dâu thật là cay đ Ta sở đến ngoan tôn đầu. Tư chính tắc nhìn đến Lão bà trở về, vội giơ lên tay khoe ra. Tạ chi Vận vừa nghe, vội đi qua đi, dùng sức sở sở tư chính tắc giơ lên tay, nàng ghen ghét tưởng, chính mình còn không có sở đến ngoan tôn đầu đâu. Bất quá, tạ chi Vận đắc ý nói, ngoan tôn kêu ta mãi mãi. Cái gì? Tư chính tắc ghen, hắn còn không có nghe được ngoan tôn kêu ra ra đâu. Này hai người đúng là tư Việt cha mẹ, nguyên bản bọn họ mỗi ngày cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, càng nhiều nhìn xem theo dõi. Nhưng là bị nịch ngậm đáng yêu ngoan tôn manh đến tầm phanh đông ra tốc, bọn họ đã không thỏa mãn xa xa nhìn. Vì thế bọn họ nghĩ tới cải trang giả dạng. Tư Việt mặt hoàn toàn di chuyển tư chính tắc, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhận ra hai người chi gian thân thích quan hệ, cho nên hắn đem chính mình tướng mạo che khuất, ngụy trang thành một người qua đường giáp. Tạ chi vận tác giả thành một cái người làm vườn, bởi vì nàng chú ý tới con dâu cùng tôn tôn nhất thường nghỉ ngơi địa phương, chính là hoa viên. Như vậy nàng liền có thể gần gũi xem ngoan tôn. Bất quá cùng con dâu thành bạn vong niên lại là không nghĩ tới. Cùng con dâu tiếp xúc sau, tạ tri vẫn càng thêm yêu thích, đáng tiếc chính là nhi tử không biết cố gắng, đến bây giờ còn không có đem nàng con dâu cưới về nhà. Vãn một bước mới nhận được bọn họ có tiếp xúc còn đang suy nghĩ như thế nào nói cho phó Vân Nhược cha mẹ hắn cũng chạy đến đảo nhỏ tới Tư Việt. 125, chừng 125, chừng 125. Tư Việt được đến tin tức đi vào nhà ở, liền nhìn đến cha mẹ ở đằng kia cái cỏ. Hắn bất đắc dĩ đỡ chán, nghĩ thầm ôn ôn đối bọn họ lực hấp dẫn liền lớn như vậy. Thế nhưng không màng hình tượng, trăm phương nghìn kế tưởng tiếp cận người. Hắn còn không biết cha mẹ cư nhiên còn có này một mặt. Tạ chi vận nhìn đến tư việt đã đến, ghét bỏ rời đi mắt. Tư việt hôn người, còn không có mở miệng hỏi, liền nghe tạ chi vận đột nhiên nói, Nhi tử, lại đây. Tư việt đi tới ngồi xuống. Tạ chi vận ý vị thâm trường nói, lấy ngươi này phương thức truy người, ta cảm thấy hai ba năm đều không chừng có kết quả. Tư Việt ngưỡng mẩy, nguy Khâm đang ngồi, các ngươi đi ra ngoài du ngoạn, này đó đích xác dễ dàng cảm tình thăng ôn, nhưng là có cái hài tử ở, nhân gia chú định sẽ không đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người của ngươi đúng hay không? Ta có tích cực biểu hiện, ưn, sau đó nhiều nhất làm người cảm thấy hài tử có một cái phụ thân khá tốt, trừ cái này ra còn có cái gì? Ngươi không phải sẽ bởi vì hài tử ủy khuất chính mình người, nhược nhược đồng dạng cũng không phải a? Nếu nói nhất hiểu biết chính mình, cha mẹ cũng là trong đó một cái. Nhìn ra được tới kia Hải Tử đối với ngươi cũng có hảo cảm, chỉ là này phân hảo cảm, còn không đủ để làm nàng hạ quyết tâm cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi hiện tại phải làm, chính là làm nàng không có băn khoăn, làm nàng cảm nhận được tâm ý của ngươi. Ngươi không biểu đạt đến trắng ra rõ ràng, nhược nhược khó tránh khỏi sẽ nhịn không được nghĩ nhiều. Ngươi có phải hay không vì Hải Tử mới tưởng cùng nàng ở bên nhau? Nếu là các ngươi hai người không có cảm tình, như vậy hôn nhân cũng không trường cửu. Nữ Hải Tử đối với hôn nhân. Đối với tình yêu luôn là có khắc khao. Tạ chi vẫn nói xong lời cuối cùng, nhịn không được chụp hạ tư việt. Đứa nhỏ này, sống uổng phí lớn như vậy, liền như thế nào truy người đều sẽ không truy, con dâu cuối cùng nếu là chạy, xem nàng không đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Tư việt như suy tư gì, hắn lần đầu tiên truy người, toàn bằng bản năng, hắn cho rằng chính mình biểu hiện đến rõ ràng, đối phương là có thể cảm nhận được hắn tâm ý. Tư việt tưởng, tiểu gia hỏa ngoạn nhạc nhiều ngày như vậy, nên học tập vì thế chờ Tư Việt trở về chủ Thanh Bảo bên kia, cùng Phó Vân Nhược nhắc tới chuyện này, nguyên bản nhàn nhã nhàn nhã ôn ôn, không, hắn còn không có chơi đủ. Phó Vân Nhược cảm thấy rất có đạo lý, ôn ôn đều chơi hơn một tuần. Quốc nội tiểu bằng hữu sớm đã khai giảng, ôn ôn đích sắc không thể lại chơi đi xuống, vì thế nàng làm lơ ôn ôn kháng nghị, đồng ý ôn ôn chương trình học học tập. ôn ôn ở hai tòa Đại Sơn vô tình chấn áp hạ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lưu tại trong nhà, đi theo lão sư đi học. Phó Vân Nhược thấy ôn ân đi học bước lên quỹ đạo sau, cũng không có vẫn luôn ở bên cạnh bồi, tỉnh quấy giày đến hắn. Tư Việt rốt cuộc có thể cùng Phó Vân Nhược hưởng thụ hai người thế giới, hắn sấn hài tử không chú ý, mang theo Phó Vân Nhược đi ra ngoài. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Đảo nhỏ kỳ thật rất lớn, bọn họ phía trước chơi đại đa số là bờ biển hạng mục cùng ở lâu đài, lần này Tư Việt mang Phó Vân Nhược đi hải đảo thám hiểm. Hai người mặc vào lưu loát hưu nhàn quần áo, trên lưng ba lô. Xuất phát trước Phó Vân Nhược còn có chút do dự, vạn nhất ôn ôn tìm ta. Bảo có như vậy nhiều người, không cần lo lắng, tiểu hai tử lớn, cũng không thể cả ngày dính cha mẹ. Dù sao cũng phải làm hắn độc lập độc lập. Cuối cùng Phó Vân Nhược vẫn là bị Tư Việt hống đi rồi. Bọn họ đi chính là hải đảo một khắc sườn, nơi này vách núi tương đối đầu tiểu, hoàn cảnh còn tận lực vẫn duy trì thiên nhiên. Tư Việt một đường đều săn sóc che chở Phó Vân Nhược hướng lên trên đi. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, con hảo không mang ôn ôn lại đây. Này hoàn cảnh thật đủ khiến người mệt mỏi. Bất quá ngẫu nhiên tới bỏ leo núi cũng khá tốt. Hai người đi rồi ước chừng một giờ, tư nói, tới rồi. Phó Vân Nhược bị đỡ lên một cái đại thạch đầu, đứng ở mặt trên, có thể trông về phía xa mênh mông vô bờ biển rộng. Dưới chân cách đó không xa, sóng biển đập đá ngầm. So sánh với hải đảo bên kia hải bình tĩnh mà tốt đẹp, nơi này sóng gió mãnh liệt, nhiều vài phần nguy hiểm. Tư Việt ngồi ở Phó Vân Nhược bên cạnh. Phó Vân Nhược nhìn quanh một vòng. Không hiểu lắm Tư Việt mang nàng tới nơi này ý tứ. Tuy nói nơi này có thể nhìn đến hải đảo kéo dài ra tới một góc, cảnh sắc cũng khá xinh đẹp, nhưng là cũng không có làm người kinh diễm địa phương. Tư Việt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhược nhược. Ân, Ta tự giới thiệu một chút. Tư Việt nghiêm túc nói. Phó Vân Nhược không hiểu ra sao, bọn họ không đều nhận thức lâu như vậy, còn giới thiệu cái gì. Không phải chỉ với mặt nhận thức, mà là hoàn toàn hiểu biết con người của ta. Ta là Tư gia đương nhiệm gia chủ. Nói là tư gia ngươi khả năng không lớn có ấn tượng, kỳ thật chính là Tấn Khi Tập đoàn Tài chính. Phó Vân Nhược vừa nghe, tức khắc có ấn tượng. Đỉnh tầng hào môn thế gia đều biết cái này Tập đoàn Tài chính tồn tại, nhưng là Tập đoàn Tài chính đặc biệt điệu thấp, cơ bản không hiển lộ với người trước. Cái này Tập đoàn Tài chính tổ tiên lịch sử có thể ngược dòng đến Đông Tấn thời kỳ. Nghe đồn là vì tránh né chiến loạn, đi ra ngoài một nhóm người, nghe nói là hoàng tộc tư mã ra huyết mạch. Nay một bộ phận người trùng, có chút trốn đi hải ngoại sau lại trầm giải tích lũy tài phú cùng địa vị. Vẫn luôn phát triển đến nay, không ai có thể biết được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu gia sản, bởi vì chưa từng có hiển lộ với người trước. Về bọn họ truyền thuyết rất nhiều, thì như nói là hoàng tộc huyết mạch hậu duệ, tuy rằng là người hoa huyết mạch, nhưng cũng là duy nhất có được nhiều quốc tịch người. Nghe nói bọn họ tuy rằng thực tế còn khống chế vài cái không nghe thấy danh tiểu quốc, trong tay có quân đội. Nghe nói cái này gia tộc hậu nhân, tại thế giới các quốc gia làm các ngành các nghề, đều có nhất định địa vị. Trong tiểu thuyết không có như vậy giả thiết, xem ra là thế giới tự động bổ toàn, vì làm Tư Việt cái này bờ u g hợp lý tồn tại. Phó Vân Nhược tưởng, cũng chỉ có như vậy như bẻ tồn tại, mới có thể ngăn cản trụ vai chính quang hoàn đi. Nguyên chủ mặt chỉ là nghe nói qua nhân vật như vậy, cho dù là hào môn thế gia, cũng là phân vòng, nhân vật như vậy, rõ ràng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Lần này Tư Việt nói hạ hắn ra thế, Phó Vân Nhược trong lòng mới có cái khái niệm. Phó Vân Nhược nghĩ... Ôn ôn có như vậy bối cảnh, về sau có Tư Việt che chở, cả đời này có thể hỉ nhạc vô yêu. Giới thiệu song thân thế sau, Tư Việt liền giới thiệu chính mình, thân cao thể trọng yêu thích tính cách đều nói, cuối cùng còn nói nói, ta lần đầu tiên thích một người, cũng là lần đầu tiên theo đuổi người, ta biết ta biểu hiện rất kém cỏi Tư Việt nhìn Phó Vân Nhược mang theo ý cười đôi mắt, hắn khó được có chút câu nệ biểu tình dừng lại, hai hai tương vọng, sau đó cũng chưa nhịn cười. Lần này, hai người khoảng cách dường như kéo vào không ít. Phó Vân Nhược cảm thấy Tư Việt chân thật nhiều. Trước kia, Phó Vân Nhược đối hắn luôn có chút ngăn cách, này đó ngăn cách có lẽ là đối hắn người này thực tế không hiểu biết. Phó Vân Nhược nhìn ra được tới, Tư Việt là cái tâm tư kín đáo hạng người, người khác rất ít có thể đến gần hắn trong lòng, chẳng sợ Tư Việt ngày thường đối bọn họ lại hảo, nàng cũng xem không hiểu Tư Việt. Nhưng là giờ phút này nhìn Tư Việt, nàng lại cảm thấy kiên định chút, nguyên lai like hắn cũng sẽ bởi vì nàng mà thấp thỏm dối giám. Câu Vồng Phó Vân Nhược ánh mắt lơ đãng nhìn đến phía sau, tức khắc kinh hỉ nói: "Tư Việt quay đầu xem, lộ ra cái tươi cười, xem ra chúng ta vận khí còn khá tốt." Nơi này địa thế tương đối là thủ, đương dương quang rơi xuống nhất định góc độ, ngẫu nhiên có thể chiết xạ xuất sắc hồng, thời gian cũng không chừng, muốn nhìn còn phải xem vận khí. Phó Vân Nhược thấy cầu vòng số lần cũng không nhiều, không khỏi tâm sinh vui mừng. Bất quá cầu vòng treo thời gian cũng không chừng, cũng liền không đến 5 phút, liền biến mất. Phó Vân Nhược quá đủ mãn nghiện. Thích sao? Thích. Phó Vân Nhược gật đầu. Có một việc ta cũng yêu cầu cùng ngươi thẳng thắn Tư Việt đột nhiên nói. Phó Vân Nhược. Cha mẹ ta không có trải qua ta đồng ý, liền tự mình tới nơi này. Phó Vân Nhược giật mình trợn to mắt, kia. Bọn họ nguyên bản không muốn quấy rầy chúng ta, chỉ là tưởng trộm xem một cái, bất quá. Tư Việt có khác ý vị nhìn Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược trong lòng có dự cảm bất hảo, bất quá cái gì? Xem Tư Việt biểu tình. Cho nên nàng ở không biết thời điểm đã tiếp xúc qua. Phó Vân Nhược trước tiên đi hồi tưởng chính mình ở chỗ này tiếp xúc quá người, trừ bỏ lâu đài người hầu cùng trong hoa viên người làm vườn, nàng không tiếp xúc quá nhiều người. Phó Vân Nhược nhanh chóng sàng trọ lọc, thực mau liền nghĩ đến một người. Phó Vân Nhược thử hỏi, vận gì? Tư Việt gật gật đầu. Phó Vân Nhược một một xem hắn sau một lúc lâu, sau đó che lại mặt. Nàng không có làm cái gì mất mặt sự đi. Nàng đối vận gì rất có hảo cảm, không nghĩ tới. Tư Việt cười nói, nàng không phải cố ý tiếp cận người, gần nhất nàng cùng ngươi giống nhau ngày thường thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo, nàng như vậy chỉ là muốn nhìn một chút ôn ôn. Phó vân nhược bộ mặt, dầu di nói, ta biết vẫn là nàng chính mình chủ động đi tiếp cận người. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hiện tại hồi tưởng một chút, vẫn gì rõ ràng không phải bình thường người làm vườn A, nào có người làm vườn khí chất tốt như vậy, còn như vậy xinh đẹp, bảo dưỡng đến còn tốt như vậy. Mẫu thân thực thích ngươi, nàng còn cùng ta nói. Nếu vẫn là không có thể làm ngươi đáp ứng gả vào tư gia nói, liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Tư Việt biểu tình đáng thương mà ủy khuất, ta có thể hay không tiến ra môn, tất cả tại ngươi nhất nghiệm chi gian. Phó Vân Nhược mặt đỏ. Đừng nói bừa Phó Vân Nhược hoảng loạn đứng lên, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút trở về đi, bằng không ôn ôn không thấy được ta, muôn náo loạn. Tư Việt thấy nàng đi được có chút hoảng, vội theo sau, nói, chậm một chút đi, đường ngã. Phó Vân Nhược chậm hạ bước chân. Xuống núi thời điểm đi được chậm, hai người trở lại lâu đài khi, liền nhìn đến ôn ôn xoa eo đứng ở đại môn trung gian, khuôn mặt nhỏ khí đô đô. Hắn vừa thấy đến phó vấn ngược, liền thở phì phì chất vấn, các ngươi cóng ta đi đâu a Ôn ôn còn trừng hướng tư việt, nhất định là hắn. Bằng không mụ mụ mới sẽ không ném xuống hắn đi chơi. Ôn ôn chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình ở hai ba cái lao sư giám sát hạ vất vả đọc sách, hắn nhân cơ hội dụ dỗ mụ mụ đi chơi, trong lòng cực độ không cân bằng. Bọn họ đi ra ngoài cư nhiên không mang theo hắn. 126, chương 126, chương 126. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt liếc nhau, mặt mày mang cười. Tư Việt tiến lên, một phen bớt lên ôn ôn phóng trên vai, sau đó bình tĩnh tự nhiên nói sang chuyện khác, lao sư giáo thế nào? Thích ứng hay không? Lần này lao sư cũng không phải quốc nội những cái đó, mà là mặt khác một đám lao sư. Ôn ôn hừ một tiếng, hắn như vậy thông minh, sao có thể không thích ứng? Đầu bếp ra ra cho ngươi làm yêu nhất ăn giò heo kho, ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình. Ôn ôn bất mãn nói, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử A. Muốn dùng ăn rời đi hắn lực chú ý. Làm cho hắn đã quên truy cứu bọn họ đi chơi không mang theo chuyện của hắn. Đương nhiên không phải, ngươi đã là bốn tuổi đại hài tử. Ôn ôn cường điệu, là bốn tuổi bảy tháng. ân Phó Vân Nhược nhìn bọn họ đề tài ở thảo luận tuổi thượng, mà ôn ôn ngồi ở tư Việt trên bay, nàng trong lòng có chút khẩn trương. Ngươi cánh tay không có việc gì đi. Lúc này mới bao lâu, còn không thể dùng sức đâu, ôn ôn phân lượng nhưng không nhẹ. Ôn ôn hiển nhiên cũng nghĩ đến hắn tay còn không có hoàn toàn hảo, tức khắc một cử động nhỏ cũng không dám, mau buông ta xuống. Ôn ôn đôi mắt nhỏ không ngừng xem Phó Vân Nhược. Tư Việt hồn không thèm để ý nói, không đáng ngại. Ta tôi ôm đi. Phó Vân Nhược vươn đôi tay qua đi, ôn ôn phối hợp mở ra đôi tay, tiểu thân thể chiều Phó Vân Nhược trước mặt nghiêng. Tư Việt đành phải thấp người. Theo sau Phó Vân Nhược đem ôn ôn ôm lại đây? Bị như vậy một gián đoạn, ôn ôn đã đã quên truy cứu bọn họ hai cái sự, hắn thỉnh thoảng liếc về phía tư việt cánh tay, xem tư việt hoạt động một chút tay đều không tự giác khẩn trương. Tư việt đầu đầu ôn ôn, xem hắn phong phú tiểu biểu tình cảm thấy thú vị, cuối cùng vẫn là bị Phó Vân Nhược liếc mắt một cái, tư việt mới không lại đầu ôn ôn. Ba người náo nhiệt ăn bữa tối. Phó Vân Nhược hôm nay không như thế nào buổi ôn ôn, tới rồi buổi tối, liền thời khắc buổi ôn ôn. Ôn ôn lúc này mới vui vẻ, hào phóng không so đo. Tính, hắn muốn đi học không rảnh bồi mụ mụ, cũng chỉ có thể làm việc thúc thúc nhiều bồi bồi mụ mụ, bằng không nàng một người nhiều cô đơn. Buổi tối đem ôn ôn hứng ngủ lúc sau, Phó Vân Nhược ra phòng, mới đóng cửa lại, liền nhìn đến giữa tường hoàn xuống tay Tư Việt. Phó Vân Nhược nghi hoặc sườn phía dưới. Tư Việt nhìn mắt đóng lại cửa phòng, rồi sau đó mỉm cười xem nàng, hai tử ngủ. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Tư Việt chiều Phó vân nhược tay. Ta lại mang ngươi đi cái địa phương. Đã chế thế này Phó Vân Nhược nói như vậy, ở hắn chuyên chú mà ôn nhu ánh mắt hạ, lại không khỏi vân tay. Hai tay giao nắm ở bên nhau, Tư Việt lôi kéo Phó Vân Nhược, bước nhanh đi ra ngoài. Phó Vân Nhược sợ hắn xả dùng sức, đem khuỷu tay đều kéo xuống tối, theo hắn lực đạo đi theo đi phía trước chạy. Bọn họ một đường chạy thượng lâu đài thang lầu, một đường hướng lên trên, cuối cùng tới đỉnh tầng, đứng ở một phiến trước cửa. Tư Việt nhìn chạy trốn có điểm thở dốc Phó Vân Nhược, Chờ nàng hoán lại đây sau, đối nàng nói, nhắm mắt. Phó Vân Nhược nhìn về phía Tư Việt, cảm thấy hắn thần thần bí bí, nhưng là đã tới rồi này một bước, nàng vẫn là phối hợp nhắm mắt lại. Tư Việt thấy nàng nhắm mắt lại sau, mới mở cửa, theo sau nắm Phó Vân Nhược thật cẩn thận đi ra ngoài. Phó Vân Nhược trong mắt động động, nàng rất muốn mở mắt ra, nhưng là lại không nghe được Tư Việt nói có thể mở nói, đang định nàng muốn kìm nén không được thời điểm, liền nghe được Tư Việt thanh âm nói, có thể. Phó Vân Nhược mở mắt ra. Nàng giờ phút này đứng ở lâu đài mái nhà trung ương, lấy nàng vì trung tâm, không ra một vòng tâm hình mà, địa phương khác bãi đẩy phun ra huyến lệ hỏa hoa đồ vựng, còn có hoa tươi giả dạng. Bầu trời ngân hà ảnh ngược, trên mặt đất màu bạc hỏa hoa, dao ánh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Nàng còn đại đang xem, Tư Việt Quỷ một gối ở nàng trước mặt, trong tay cầm một cái mở ra màu đỏ tinh xảo cái hộp nhỏ, mặt hướng Phó Vân Nhược. "Phó Vân Nhược tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta nói một hồi lấy kết hôn vì tiền để luyến ái sao?" Phó Vân Nhược túi đầu xem Tư Việt, đối thượng hắn chuyên chú ôn nhu đôi mắt, nàng gương mặt hơi hơi phế hồng, tim đập nhanh hơn. Kết giao liền kết giao, chỉnh đến cùng cầu hôn dường như, Phó Vân Nhược xem một cái, hộp bên trong cư nhiên là nhẫn. Nào có thỉnh cầu kết giao đưa nhẫn? Tư Việt hơi hơi mỉm cười, theo sau phía sau đem nhẫn cầm lấy tới, hộp hạ cùng sắc hệ vòng cổ hơi hơi phiến quang. Ta chờ ngươi nguyện ý gả cho ta kia một ngày. Đến lúc đó, chiếc nhẫn này chính là mang ở trên tay. Tư Việt lại lần nữa hỏi Ngươi nguyện ý cùng ta kết giao sao? Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Phó Vân Nhược gương mặt hơi hơi phiếm hồng, nói không tâm động là giả. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, chỉ sợ không có nữ nhân kia có thể ngăn cản được trụ tư Việt mỹ lực. Nếu nói là kết hôn nói, nàng còn sẽ do dự luôn mãi, cảm thấy quá hấp tấp, nàng còn không có tưởng hảo. Nhưng nếu chỉ là kết giao nói, nàng tưởng là nguyện ý. Cuối cùng, Phó Vân Nhược ở tư Việt dưới ánh mắt, chầm rãi gật đầu, hảo. Tư Việt lộ ra một nụ cười, hắn đứng lên. Ôn Nhu đối Phó Vân Nhược nói, "Ta giúp ngươi mang lên." Phó Vân Nhược không có cự tuyệt. Tư Việt cấp Phó Vân Nhược mang lên vòng cổ, trong lòng đã cao hứng, lại có chút tiếc nuối. Cao hứng chính là bọn họ quan hệ vào một đi nhanh, rốt cuộc là nam nữ bằng hữu, tiếc nuối chính là nguyên bản hắn là tưởng trực tiếp cầu hôn, nhưng là sau lại suy xét hạ, chỉ sợ đối Phó Vân Nhược tới nói mới vội vàng, vì thế sửa vì cầu kết giao. Sự thật chứng minh, hắn này chạy bộ đúng rồi. Về sau thỉnh nhiều chỉ giáo, bạn gái Thỉnh Nhiêu chỉ giáo, bạn trai. Hai người nhìn nhau cười, theo sau hưởng thụ quan hệ chuyển biến lúc sau, chung quanh mê người phong cảnh. Trên mặt đất hỏa hoa dường như rất dài lâu, thật dài thời gian vẫn cứ phun cháy hoa. Đầy trời sao trời dường như liền lên đỉnh đầu, súc tua nhưng đến. Ở thành phố lớn, muốn nhìn đến như vậy bầu trời đêm rất khó, bên hai tựa hồ còn có sóng biển trụt đánh bờ biển thanh âm, phó vân nhược tâm thập phần yên lặng mà thích ý. Hai người thập phần hưởng thụ như vậy bầu không khí. Đồng nhiên. Phó Vân Nhược nói, làm hài tử chính thức trông thấy vận gì cùng thúc thúc đi. Bọn họ đều ở trên đảo, Phó Vân Nhược cũng không dễ làm làm không biết, bọn họ như vậy muốn nhìn tôn tử, nàng cũng không thể như vậy vô tình. Ít nhất bọn họ chẳng sợ quyền đại thế đại, cũng không có tưởng đem hài tử cấp đi, hết thể lấy nàng ý nguyện vì chuẩn, chỉ bằng điểm này, Phó Vân Nhược liền đối bọn họ rất có hảo cảm. Lại nhìn đến bọn họ thực thích ôn ôn, nàng liền càng có hảo cảm. Vứt bỏ những cái đó mặc danh ban khoăn, cũng khá tốt bọn họ chung quy không phải bình thường nam nữ bằng hữu quan hệ, bọn họ chi gian còn có một cái hài tử. Tư Việt nghe nói, đối phó Vân Nhược cười cười, bọn họ nhất định thật cao hứng. tuy nói là chuẩn bị gặp mặt, nhưng là chính thức gặp mặt phía trước, Phó Vân Nhược còn phải hảo hảo trước cùng ôn ôn nói hạ chuyện này, trưng cầu hắn ý kiến. cho nên ngày hôm sau, Phó Vân Nhược liền đối ôn ôn nói chuyện này, ôn ôn đối này không có gì ý tưởng, nghe được Phó Vân Nhược nói ra, liền nói nói, có thể a, hắn là không sao cả. Hết thể lấy mụ mụ ý nguyện là chủ, đương nhiên, hắn cũng sẽ lấy mụ mụ là chủ. Nếu bọn họ không thừa nhận hắn mụ mụ, kia hắn cũng sẽ không thừa nhận bọn họ. Lấy phía trước ngắn ngủi tiếp xúc tới xem, tạm thời không có làm hắn phản cảm địa phương, vậy nhiều tiếp xúc một chút, khá tốt. Vì thế Phó Vân Nhược đem ôn ôn đồng ý sự cùng Tư Việt nói, lúc sau liền xem Tư Việt như thế nào an bài. Tư Việt cha mẹ hiển nhiên thực xuất ruột, ở bọn họ cùng ý, lập tức liền an bài, nếu không phải Tư Việt ngăn cản. Bọn họ thật sự sẽ lập tức lập tức liền tới đây. Cuối cùng vẫn là Tư Việt định rồi thời gian, liền buổi tối 5 giờ dưới thời điểm, vừa lúc cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Buổi tối 5 giờ chung thời điểm, quản gia liền tiến vào nói lao ra cùng lao phu nhân tới. Phó Vân Nhược có chút khẩn trương, sắp muốn gặp người không phải ai, là Tư Việt cha mẹ, nàng sao có thể không khẩn trương. Nhưng mà chờ nhìn thấy người sau, Phó Vân Nhược đối thượng tại chi vận hòa ái, thân thiết ánh mắt, Phó Vân Nhược tức khắc không khẩn trương. Vẫn gì? Nàng tâm mắt chuyển hướng vận gì bên cạnh cao lớn nam nhân, hô thanh thúc thúc. Nhìn thấy tư việt phụ thân thời điểm, Phó Vân Nhược đấy lòng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ hai thật sự quá giống, quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng qua một cái là tuổi trẻ bản, một cái là trung lão niên bản. Phó Vân Nhược nhìn đến tư việt phụ thân, trong đầu đã hiện lên ba bốn mươi năm sau tư việt bộ dáng. Hào hai tử, tạ chi vận cùng tư chính tắc lại như thế nào nóng nội ôm tôn tử, cũng không có bỏ qua Phó Vân Nhược. Hai người đều cho Phó Vân Nhược lễ gặp mặt. Tạ Chi Vận còn lôi kéo Phó Vân Nhược tay không bỏ. Ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền rất thích, xem ra chúng ta thật là có duyên. Ngươi cũng không thể bởi vì ta là tư việt mụ mụ, liền xa cách ta. Ở không biết Tạ Chi Vận thân phận thời điểm, Phó Vân Nhược cùng nàng nhất kiến như cố, gặp mặt hai ba lần, đem lẫn nhau coi như bạn vong niên. Phó Vân Nhược dở khóc dở cười, sẽ không. Hàn huyên xong lúc sau, Phó Vân Nhược đem đứng ở bên người ôn ôn mang ra tới, đây là ôn ôn. Tư Chính Tắc cùng Tạ Chi Vận tầm mắt tức khắc xem qua đi, ôn ôn chút nào không luôn uống, thanh thúy hô, ra ra, mãi mãi, ai? Tạ Chi Vận lập tức cười mỹ mắt, nàng kích động đắc thủ đều có điểm run, hảo hài tử, theo sau bọn họ biểu đạt kích động phương thức, chính là tắc lễ gặp mặt, đẩy đều đẩy, đẩy bất quá, Tư Chính Tắc không có Tạ Chi Vận biểu đạt lộ ra ngoài, bất quá thấy hải tử không bại xích, liền ngồi ở ôn ôn bên người, nỗ lực hòa ái thanh âm, dò hỏi hắn yêu thích, chương trình học, thỉnh thoảng khen một chút hai người thật sự quá hiếm lạ tôn tôn chỉ chốc lát sau liền đem tư việt cùng phó vân nhược đều quên ở sau đầu vây quanh ôn ôn chuyện phó vân nhược cùng tư việt liền ngồi ở một bên tư việt duỗi tay nắm phó vân nhược tay chiều nàng lộ ra tươi cười phảng phất đang nói xem ta chưa nói dối đi phó vân nhược trong lòng cũng cười nàng hiện tại một trăm yên tâm rốt cuộc không cần lo lắng ôn ôn sẽ chịu ủy khuất bữa tối nhiều rất nhiều hoan thanh tiếng ngữ phó vân nhược ngay từ đầu còn câu nệ cho rằng bọn họ chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, còn sợ chính mình thất lễ. Kết quả nàng lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tư Chính tắc cùng Tạ Chi vận vây quanh Ôn Ôn, không ngừng cấp Ôn Ôn gắp đồ ăn. Hiền Từ hòa ái nhìn Ôn Ôn, so với chính mình ăn đến sơn chân mỹ vị cao hứng. Cuối cùng Ôn Ôn nuốt tròn xoay bụng, yêu sầu thở dài, thật là ngọt ngào phiền não. Hắn sờ sờ chính mình tiểu béo mặt, cảm thấy lại muốn mượt mà một vòng. Từ Tư việt cha mẹ thấy Phó Vân nhược mẫu tử tiếp thu bọn họ sau, mỗi ngày lại đây đưa tin. Hỏi hàn đơn cần, hận không thể lập tức bổ tề mấy năm trước không có làm bạn thời gian. Bọn họ ôm đi mang hải tử nhiệm vụ, phó vân nhược cùng tư Việt quá hai người thế giới thời gian liền càng nhiều, hai người thường xuyên trộm đi ra ngoài, cảm tình kêu kêu nhanh chóng thăng ôn. Ôn ôn bị hai vị tân tấn gian mãi vây quanh chuyển, quang hống bọn họ liền phải hắn đại lượng thời gian, liền không có thời khắc chú ý phó vân nhược cùng tư Việt hướng đi. Ôn ôn hống khởi người tới, liền không có hống không đến. Không bao lâu khiến cho Tư Chính Tắc cùng Tạ Chi vận cả ngày tâm can bà bối, liền Tư Việt đều lui cư nhị tuyến. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược cũng không thèm để ý, hai tử có thể thảo trưởng vui thích, bọn họ này đó làm ra trưởng, chỉ có kiêu ngạo phân. Phó Vân Nhược giờ phút này mới cảm nhận được yêu đương cảm giác. Tuy nói Tư Việt lần đầu tiên nói, không có gì kinh nghiệm, nhưng là hắn không biết từ chỗ nào học chút kinh nghiệm, tuy nói thực lao thủ đi, nhưng là rất hữu dụng, ít nhất cũng đến nàng thực vui vẻ. Chính là nàng giống như quên mất cái gì. A, tạm thời không nhiều tới. Phỏng chừng không phải cái gì chuyện quan trọng, đúng không? 127 chương 127 chương 127 Phó Vân Nhược đối thượng ôn ôn tràn ngập khiển trách tầm mắt, thập phần chột dạ. Nàng lấy lòng cười, ôn ôn, ta và ngươi việt thúc thúc yêu đương, ôn ôn lên án, có phải hay không ta không phát hiện nói, các ngươi liền không chuẩn bị nói cho ta, sự tình lại như thế nào đâu? Nguyên nhân gây ra là ôn ôn đột nhiên phát hiện. Mụ mụ cùng Việt thúc thúc ngẫu nhiên dính dính nhớp, hắn liền cảm thấy kỳ quái, phía trước mụ mụ không phải đối Việt thúc thúc còn biệt biệt nữ nữ sao. Như thế nào đột nhiên liền trở nên thẹn thùng. Sẽ không có hắn làm gì chuyện xấu đi. Kết quả ôn ôn liền như vậy thử một chút, liền cấp thử ra tới. Mụ mụ cùng tư Việt yêu đương. Đã vải thiên hắn cư nhiên không phải cái thứ nhất biết đến. Ôn ôn tức giận, hống không tốt cái loại này. Phó vân nhược vội vàng hông nói, xin lỗi A bảo bảo. Mụ mụ không phải cố ý không cùng ngươi nói. Nàng là chuẩn bị nói, nhưng kia không phải vừa vặn bởi vì muốn cùng hắn ra ngoài gặp mặt sự cấp chậm trễ sao. Nàng chỉ nghĩ kia sự kiện đi, liền nhất thời đã quên. Ôn ôn vẫn là cảm thấy thừa quỷ khuất. Hắn cảm thấy khẳng định là trước đây hắn không cho mụ mụ cùng tư việt tới gần, không cho bọn họ nói chuyện, cho nên mụ mụ cho rằng hắn sẽ phản đối bọn họ, liền muốn gặp hắn. Hừ, hắn lại như vậy vô cớ gây rối người sao. Mụ mụ thề. Về sau không bao giờ gạt bảo bảo bất luận cái gì sự, bảo bảo liền tha thứ ta lúc này ở đây được không? Bảo bảo là thiên hạ nhất minh lý lẽ, nhất khoan hồng độ lượng bảo bảo, mụ mụ yêu nhất ngươi lạc. Bảo bảo, là mụ mụ sai lạc, tha thứ mụ mụ được không? Phó vân nhược cuối cùng khẽ cắn môi, ngươi nếu không thể tiếp thu nói, ta đây lập tức cùng hắn chia tay. Nguyên bản ở một bên nhẹ nhàng xem diễn tư Việt, huy huy, hắn như vậy tùy tiện sao. Ôn ôn nhìn đến tư Việt đen mặt, cái miệng nhỏ nhất lên. Hắn mới là mụ mụ quan trọng nhất bảo bảo." Vì thế Ôn Ôn Hảo Phong nói, chia tay đảo không cần, này không phải mụ mụ sai, ta tha thứ ngươi, ta liền biết, khẳng định là Việt thúc thúc dạy hư ngươi." Ôn Ôn sụ mặt, nghiêm túc điểm nói, yêu đương có thể, không thể cùng hắn học hư." Phó Vân Nhược gật đầu, "Ân Ân, nhất định không học." "Tư Việt, tiểu tử thối." Phó Vân Nhược rốt cuộc đem Ôn Ôn hướng hảo, lại đem người hống ngủ lúc sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tư Việt vừa thấy, vướng bận điểm tiểu gia hỏa không ở tới vì thế từ phía sau ôm lấy phó vân nhược cầm để ở phó vân nhược trên vai thủy khuất ba ba nói ngươi tưởng cùng ta chia tay phó vân nhược đội vàng nói ta đó là hướng ôn ôn đương nhiên hai tử thật sự không đồng ý nói kia còn nói cái gì ta mặc kệ ngươi thương đến ta đến bồi thường ta phó vân nhược tâm mệt hống song tiểu nhân còn phải hống đại nàng bất đắc dĩ nói vậy ngươi muốn như thế nào như vậy tư việt nâng lên phó vân nhược cầm hơi hơi nghiêng đi tới hắn nghiêng đầu thấp hèn đi thanh em biến mất ở môi giang gian. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt cha mẹ tiếp xúc nhiều, hiểu biết bọn họ là người, liền lại vô cố kỵ, an tâm cùng Tư Việt nói đến luyên ái. Từ bọn họ hôn môi qua sau, cảm tình lại gia tăng một đi nhanh, hai người càng thêm thân mật. Trên đảo nhỏ so với phía trước náo nhiệt rất nhiều, tạ chi vận ở trình đến Phó Vân Nhược đồng ý sau, khiến cho gia tộc một ít tương đối thân cận tiểu bằng hữu tới nơi này bồi bồi ôn ôn. Ôn ôn yêu cầu bạn chơi cùng, mà bọn họ tư gia cùng tuổi Tiểu Tử cơ bản là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như vậy cảm tình mới càng thêm khắc sâu. Ôn ôn thân thế rốt cuộc đặc thù chút, cho nên bọn họ chuẩn bị trước làm ôn ôn nhận thức mấy cái cùng tuổi tiểu bằng hưu, chờ cho nhau quen thuộc, lúc sau lại cùng những người khác cùng nhau. Tuy rằng không có nói rõ, Phó Vân Nhược nhìn ra được tới tư Việt cùng hắn cha mẹ đều tưởng bồi dưỡng ôn ôn, Phó Vân Nhược thấy ôn ôn cũng hoàn toàn không bài xích, cho nên cũng không đúng tay. Nàng biết ôn ôn là cái thông minh hài tử, trong lòng cũng có chủ kiến, cho nên về chính hắn đều sự. Sẽ dò hỏi hắn ý tưởng Vì thế tạ chi vận từ chủ trong nhà Chọn hai cái tuổi sắp xỉ hài tử lại đây Bọn họ vì ôn ôn có thể nói là thao tói tâm Tiểu hài tử còn không hiểu đến thiện ác Đối với đột nhiên toát ra tới tiểu bằng hưu Có lẽ sẽ tiếp thu Có lẽ sẽ bài xích Bọn họ luyến tiếc ôn ôn chịu nửa điểm vĩ khuất Liền đi bước một tới Lần này tới là hai nhà thân cận dòng bên Bọn họ đều có cùng tuổi tiểu hài tử Bởi vì thân cận trưởng bối tại bên người Tiểu hài tử cũng không cảm thấy sợ hãi Ngược lại tò mò nhìn đông nhìn tây. Ôn ôn biết chính mình sắp có bạn chơi cùng lúc sau, thập phần coi trọng, sớm chuẩn bị tốt lễ vật, cho là lễ gặp mặt. Hai cái tiểu hài tử đều so ôn ôn đại, một cái năm tuổi, một cái sáu tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp ngũ quan cũng rất xoáy khí. Phó vân nhược nhịn không được đối cái kia kêu, kêu tư đường tiểu hài tử nhiều xem hai mắt. Này tiểu hài tử lớn lên giống tư Việt. Nói đúng ra giống tư ra người, một cái khác tiểu hài tử cũng có chút tư ra người tướng mạo đặc thủ. Phó Vân Nhược nhìn xem ôn ôn, cũng chỉ có ôn ôn tướng mạo hoàn toàn di chuyên nàng, một chút cũng không giống tư gia người. Chính là khả năng cùng tư Việt ở chung nhiều, không tự giác giống vài phần hắn khí chất. Đương nhiên, nào đó động tác nhỏ giống cái mười thành mười. Các bạn nhỏ gặp mặt khi thực vui sướng, tư đường cùng tư trọng thanh cũng đối ôn ôn tỏ vẻ hữu hảo. Thực mau, ôn ôn liền mang theo hai mới mẹ ra lò ca ca đi chơi. Bọn họ còn không có đã tới cái này nào nhỏ. Ôn ôn đã chơi qua tự nhiên liền biết dẫn bọn hắn như thế nào đi chơi. Ba vị tiểu bằng hữu tuy rằng chạy trốn xa, nhưng còn ở đại nhân tầm mắt nội, cho nên cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Ngay từ đầu bọn họ còn chơi rất hài hòa, nhưng mà không đối lâu, ôn ôn cùng tư đường liền nháo khởi mâu thuẫn. Bởi vì ôn ôn nghe được tư trọng thanh hỏi tư đường, ngũ thúc còn có thể hay không nhận nuôi hắn đường nhi tử. Tư Việt ở bọn họ kia đồng lứa đứng hàng thứ năm, cứ việc hắn là dòng chính, cũng là gia chủ, nhưng là tại gia tộc. Lẫn nhau xưng hô vẫn cứ là ơn bối phận tới xưng hô. Tư đường khẳng định nói, nhất định sẽ. Kỳ thật tư đường cũng không biết chủ gia có thể hay không nhận nuôi hắn, nhưng là nuôi nấng hắn thúc thúc thầm thầm nói hắn nhất định sẽ bị nhận nuôi, hắn vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Đến nuôi hắn vì cái gì sẽ có lớn như vậy cơ hội, bởi vì hắn là cái cô nhi, cha mẹ ở hắn vẫn là trẻ con thời kỳ thời điểm liền ra ngoài ý muốn qua đời, hắn là bị thúc thúc thầm thầm dưỡng. Nói đúng ra là bị trong tộc dưỡng. Thúc thúc thầm thầm làm người giám hộ mà tồn tại. Năm gần đây, gia tộc ngẫu nhiên có lời đồn đãi, giống như nói chủ gia sắp muốn từ phân gia chọn lựa ra tiểu hài tử nhận nuôi. Mà tư đường làm không cha không mẹ, lại cùng tư gia người lớn lên giống tiểu hài tử, cơ hội rất lớn. Ôn Ôn vừa nghe đến bọn họ lời nói, nháy mắt tặc bao, đó là ta ba ba, không phải ngươi. Hắn mới sẽ không nhận nuôi hài tử. Đều có thân nhi tử, vì cái gì còn muốn nhận nuôi? Chẳng lẽ ghét bỏ hắn? Ôn Ôn khí tặc. Cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Tư đường đúng lý hợp tình, ngũ thúc nhất định sẽ nhận nuôi ta, về sau hắn chính là ta ba ba. Mọi người đều là nói như vậy, kia khẳng định là được, hắn về sau cũng là có ba ba đều người. ngươi nói bậy, ta mới không có. Ngũ thúc chính là ta ba ba. Ta, là của ta. Ta, hai cái tuổi sấp xỉ tiểu hài tử khắc khẩu thanh âm một tiếng so một tiếng cao. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược nghe được động tĩnh đi tới, làm sao vậy? Phó vân nhược nhìn về phía ôn ôn, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi không phải còn chơi đến hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên liền xảo đi lên. Ôn ôn vừa thấy đến tư việt, nháy mắt chạy tới, dùng trượng phu chất vấn thê tử có phải hay không xuất quỵ ngự khí thở phì phì hỏi, ngươi trừ bỏ ta còn có khác hài tử sao. Tư việt sờ sờ ôn ôn tạc lên đầu nhỏ, thuận thuận mau, ta chỉ có ngươi một cái hài tử. Nghe được không? Ôn ôn nháy mắt đắc ý nhìn về phía đối diện xúc cổ tiểu hài tử. Ta ba ba chỉ có ta một cái hải tử. Đó chính là hắn. Ngũ thúc tư đường xúc xúc cổ, sợ hãi nhìn về phía tư việt, lại không dám nhận đại nhân mặt cái cổ, ủy khuất đến đỏ hốc mắt. Phó Vân Nhược nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đây là làm sao vậy? Nàng nhìn về phía tư việt, đây là tình huống như thế nào? Ôn ôn bắt lấy Phó Vân Nhược thu, mụ mụ hắn bùm bùm đưa bọn họ nói cùng Phó Vân Nhược nói một lần, sau đó nói, hắn thế nhưng muốn nhận nuôi tiểu hải tử. Có hắn còn chưa đủ, hừ. Ôn ôn cảm thấy bị khuất, vì cái gì còn muốn nhận nuôi tiểu hài tử a kia hắn chẳng phải là không đơn thuần chỉ là muốn đem ba ba phân ra đi còn muốn đem mụ mụ cũng phân ra đi. Phó vân nhược nhìn về phía tư việt, ánh mắt nghi vấn, nàng tin tưởng tư việt trong lòng có dự tính, nếu thật sự muốn nhận nuôi tiểu hài tử nói, nhất định có nguyên do. Tư việt không vội vã giải thích, ngược lại sung sướng hỏi ôn ôn, ngươi mới vừa đối bọn họ nói ta là người ai? Ta ba ba a? Ai? Ba ba? Ân tư Việt này thanh ứng, âm cuối đều nhộn nhạo lên. Ôn ôn. 128, chương 128, chương 128. Ôn ôn phản ứng lại đây chính mình têu cái gì sau, khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thành đi khỉ. Hắn đôi mắt nhỏ mơ hồ nửa ngày, sau đó đúng lý hợp tình nói, chính là ta ba ba làm sao vậy. Tuy rằng ôn ôn cũng thực ngoại ý muốn chính mình liền buộc miệng thốt ra, nhưng nếu hô qua một lần, têu lần thứ hai lần thứ ba liền thuận miệng. Ôn ôn thanh thúy hô, ba ba. Ân. Tư Việt lộ ra tươi cười, sờ sờ ôn ôn mặt, Ngôn tư Việt rốt cuộc nghe được ôn ôn tiếng la ba ba, thật là quá không dễ dàng. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình trên vai gánh nặng trầm trọng rất nhiều, cảm nhận được trách nhiệm trọng lượng. Tư đường nhìn xem ôn ôn, lại nhìn xem tư Việt, hâm mộ chi tình buộc lộ ra ngoài. Ngũ thúc có thân nhi tử, còn sẽ nhận nuôi hắn sao? Tư Việt vuốt ôn ôn mềm mại đầu tóc, ở hắn muốn tạc mau phía trước, mới thu hồi tay, hắn ánh mắt chuyển hướng khác hai cái tiểu hải tử. Bất quá hắn không có làm cho bọn nhỏ mặt nói cái gì, làm người đem hai tiểu hài tử đưa đến trưởng bối bên người, theo sau mới cùng Phó Vân Nhược cùng ôn ôn giải thích, hắn cũng không có nhận nuôi mặt khác hài tử tính toán. Đến nỗi vì cái gì sẽ có như vậy đồn đãi, có lẽ là bởi vì phía trước hắn mâu thân đã từng vui đùa dường như để qua một câu, bị người có tâm ghi tạc trong lòng. Tư Việt đem tư đường thân thế cùng bọn họ nói hạ, trực tiếp tỏ vẻ, tiểu hài tử hết thảy đều là gia tộc ra tiền xử lý, áo cơm mô yêu. Hắn còn có cái đối hắn không tồi thân thúc thúc, là hắn người giám hộ. Nay tiểu hài tử cũng không chạm đến hắn thúc thúc tiểu gia đình ích lợi, ngược lại còn phải đối hắn hảo một chút, mới có càng nhiều ích lợi, cho nên hắn ở nhà cũng đãi quá rất khá. Tư Việt chính mình cũng có hài tử, tự nhiên sẽ không nhận nuôi, liền tính không có, kia cũng là 10 năm sau mới suy xét sự. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ có dư thừa ái phân cho hài tử khác, chỉ ôn ôn một cái khiến cho hắn đau đầu, lại đến một cái. Nhưng tha hắn đi ôn ôn nghe được tư đường thân thế thế nhưng là như thế này, thập phần lý giải hắn, rốt cuộc hắn kiếp trước cũng là cô nhi, bất quá lý giải thì lý giải, hắn không có hảo phong đến đem chính mình ba mẹ chia sẻ đi ra ngoài, chỉ nghĩ về so đối hắn hảo điểm, phó vân Nhược trong lòng cũng cảm thấy tiểu hài tử như vậy tiểu nhân tuổi liền không cha không mẹ rất đáng thương, nhưng là hắn có gia tục dưỡng, còn có thân thúc thúc ở, như thế nào cũng không tới phiên tư viện tới quảng, bởi vậy nàng không vượt qua phát biểu ý kiến, hiểu lầm giải thích rõ ràng. Ôn ôn mau cũng thuận hảo, tư Việt liền đi xử lý cái này lời đồn sự. Hắn không đến mức cùng hải tử so đo, nhưng trưởng bối vẫn là muốn gõ một chút, ít nhất như vậy lời đồn đãi không thể lại có, cũng không thể ở hải tử trước mặt không lựa lời, giao hấn nào đó không thực tế ý niệm. Ngày hôm sau, tư đường cùng tư trọng thanh giống cái làm sai sự hải tử, ở ôn ôn trước mặt trở nên câu nghệ rất nhiều, bọn họ bị gia trưởng ân cần dạy bảo gian dạy một phen, đều không có như vậy hoặc bác. Vẫn là ôn ôn chủ động kỳ hảo mang theo hai vị ca ca chơi lên. Rốt cuộc đều là tiểu hải tử, không trong chốc lát, liền hòa thuận vui vẻ chơi ở bên nhau. Tư Đường đã biết, trước kia Thẩm Thẩm lời nói là không đúng, Thẩm Thẩm còn trịnh trọng hướng hắn xin lỗi. Tư Đường trong lòng thực mất mát, nhưng vẫn là tha thứ Thẩm Thẩm, đối với Ôn Ôn, hắn cũng chán ghét không đứng dậy, cái này đệ đệ quá hảo quá đáng yêu, làm hắn không tự giác tưởng sủng sủng sủng. Hiện giờ có như vậy cái bạch mập mạp mềm mụp đệ đệ, Tư Đường lại cảm thấy, không bị thu dưỡng cũng không quan hệ. Có thể làm hắn bồi ở đệ đệ bên người cũng có thể. Phó Vân Nhược ba người ở hải đảo đãi một tháng, cuối cùng ở tư chính tắc cùng tạ chi vận y, y y không tha hạ, bước vào về nước lưu trình. Về nước sau, Phó Vân Nhược càng thêm bận rộn, vội vàng cấp thân bằng hữu hảo nhóm phân lễ vật đặc sản, thuận tiện liên lạc một chút, còn có chính mình cơ hồ đỉnh trệ sự nghiệp cũng muốn nhặt lên tới. Nàng thượng diễn đàn đã phát chút phong cảnh ảnh chụp cùng các fan chia sẻ gần một tháng hành trình, theo sau định rồi thời gian khai phát sóng trực tiếp. Phó Vân Nhược xem hạ trên mạng tin tức, bọn họ ba người nhiệt độ sớm đã đi xuống, tân giải trí tin tức. Phó Vân Nhược khi cách hơn một tháng lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp, nhân khí chút nào không giảm, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Không ít là bởi vì ôn ôn cùng tư Việt sở qua tới fans. Phó Vân Nhược chọn mấy vấn đề lại lần nữa giải thích hạ, chính mình biến mất lâu như vậy là mang ôn ôn đi giải sổ linh tinh nói, không trả lời quá nhiều vấn đề, có chút đề cập đến tư nhân vấn đề nàng coi như không nhìn thấy. Theo sau liền bắt đầu chính thức phát sóng trực tiếp. Phó vân nhược thực mau liền tìm hồi phát sóng trực tiếp cảm giác, dần dần, khán giả cũng không hề hỏi nàng phát sóng trực tiếp nội dung bên ngoài sự, làn đạn nhất thời thiếu rất nhiều, giờ phút này đại đa số nói chuyện chính là nàng nhiều năm cấp fan. Nàng kéo dài phát sóng trực tiếp thời gian, suốt bá 3, 3 giờ mới kết thúc. Tư Việt trước tiên tiến lên cho nàng đệ thủy, vất vả. Cảm ơn. Sau khi trở về, Phó Vân Nhược cũng trước tiên tự mình nói cho bên người thân cận người nàng cùng Tư Việt yêu đương tin tức, Tư Việt lấy Phó Vân Nhược bạn trai thân phận Quang Minh chính đại xuất hiện ở Phó Vân Nhược bên người. Phó Vân Nhược tò mò hỏi, ngươi không cần công tác sao? Nàng đã biết thân phận của hắn, cũng biết ngày thường ngẫu nhiên hắn không thấy bóng dáng, ở đóng phim ở ngoài thời gian, đại bộ phận đều ở xử lý công tác. Nàng cảm thấy làm bá tổng trung bá tổng, quản lý lớn như vậy sản nghiệp, cả ngày vội đến chân không chạm đất mới là chính xác phong cách nào có như vậy nhiều thời gian yêu đương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thế giới này vốn dĩ liền không khoa học, không thể lấy thưởng nhân ánh mắt đối đãi. Công tác quan trọng, lão bà càng quan trọng. Tư Việt ngưỡng mày, cười nói, như thế nào? Không tin ngươi bạn trai có thể cân bằng hảo. Phó Vân Nhược trợn trắng mắt, bạch quan tâm hắn. Mỗi ngày dính tại bên người, hắn không nhị, nàng sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy nhị. Phó Vân Nhược cũng không có thời khắc đổi hắn, nàng muốn vội sự quá nhiều, bất quá ngẫu nhiên vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến tư việt tại bên người, loại cảm giác này rất tốt đẹp, thực vui vẻ. Bất quá vẫn là có điểm sốt ruột sự, Phó Vân Nhược một hồi tới, sẽ biết một kiện đối nàng tới nói không được tốt lắm sự sự. Phương Tuyết Nhược đã ra tới, nàng bị sửa vì giam ngoại chấp hình, nguyên nhân là nàng mang thai. Tính tính nhật tử, đệ nhị bộ nữ chủ chính là không sai biệt lắm trong khoảng thời gian này tới. Chỉ có thể cảm thán nữ chủ cường đại, liền tính là như vậy cũng con bướm không xong nàng sinh ra. Phó Vân Nhược Tưởng Hẳn là chính là từ thiện tiệc tối ngày đó buổi tối sự. Nàng trong lòng còn có một loại quả nhiên như thế ý tưởng, liền biết nguyên tắc nữ chủ sẽ không dễ dàng như vậy hạ tuyến. Bất quá hiện tại Phó Vân Nhược không sợ gì cả. Phương Tuyết Nhược mẹ con lớn nhất hậu trường, Phó gia không có bị bọn họ nắm giữ ở trong tay sửa vì Phương họ, Phó Tông Hoành còn sống được hảo hảo, hơn nữa hắn cùng Phương Nguyễn vinh ly hôn. Phó Thị cùng các nàng mẹ con không có nửa mao tiền quan hệ. Đến nỗi một cái thường gia. Ôn ôn hiện tại cũng không phải là tùy ý là có thể bị nét con kiến, hắn chính là có hậu đài, thường ra đụng vào hắn không được. Phó vân nhược cảm thán nam chủ thường chư do đối phương tuyết nhược tình thâm, hắn không màng người trong nhà phản đối, khăng khăng phải đối phương tuyết nhược phụ trách, muốn cưới phương tuyết nhược. Nếu nói trên đời này còn có ai đối phương tuyết nhược trước sau như một, chỉ sợ chỉ có thường chư do, càng đừng nói nàng hiện tại còn hoài hắn hải tử. Chỉ là bởi vì thường ra người kiên quyết phản đối, cuối cùng thường chư do mang theo phương tuyết nhược dọn ra tới trụ mà không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, bọn họ cư nhiên dọn tới rồi Phó Vân Nhược nơi tiểu khu, Phó Vân Nhược nghe thấy cái này tin tức thời điểm, như ngạnh ở hầu. Duy nhất đáng ra an ủi, chính là hai người biệt thự một nam một bắc hai cái phương hướng, cách đại thật xa khoảng cách, không đến mức có thể thường xuyên chạm mặt. Tư Việt đã sớm biết chuyện này, chỉ là hắn cái gì cũng chưa làm, cũng không có nói cho Phó Vân Nhược, miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, khó được như vậy thoải mái, hắn như thế nào sẽ tưởng phá hư. Tự sau khi trở về, Phó Vân Nhược cùng ôn ôn liền dọn về chính mình ra, không lại ở Tư Việt gia trụ, chẳng sợ bị cho biết chuyện này cũng không có thay đổi nàng chủ ý, Tư Việt đành phải đi theo ở lại đây, liền ở tại cách vách biệt thự. Này đó suốt ruột sự các đại nhân đều không có cùng ôn ôn nói, chỉ là ở tại cùng cái tiểu khu, luôn có đụng phải một ngày. Ôn ôn nhìn thấy Phương Tuyết Nhược xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nữ nhân này không phải ở ngồi tù sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Phương Tuyết Nhược ăn mặc một cái rộng thùng thình màu trắng váy liền áo, nhìn đến Phó Vân Nhược cùng ôn ôn thời điểm, theo bản năng sờ sờ bụng. Nàng lúc này đã mang thai 4 tháng, tay phúc ở mặt trên thời điểm, có thể thấy được độ cung. Phương Tuyết Nhược một tay chống lưng, một tay bớt bụng, chiều Phó Vân Nhược bọn họ đến gần, một bên thường chư do khẩn trương đỡ Phương Tuyết Nhược, làm nàng chậm một chút. Phó Vân Nhược nắm ôn ôn sau này hai bước, đỉnh. Phó Vân Nhược làm nàng đừng dựa vào chính mình như vậy gần, chú ý điểm khoảng cách. Người đều là đồng tình kẻ yếu, nếu là nàng lấy trong bụng hài tử viết văn trường, đến lúc đó nàng liền nói không rõ. Đến lúc đó mọi người sẽ đã quên nàng đã từng đã làm sự, trái lại chỉ trích nàng có lý không tha người, liền hai tử đều không bông tha. Nàng trắng ra nói, phiền thoái ly chúng ta xa một chút. Phương Tuyết Nhược thấy vô pháp tới gần bọn họ, chỉ phải dừng lại, thường ca thấy ta hoài đến khó chịu, mang ta ra tới giải sầu, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy các ngươi. Một đoạn thời gian lao ngục thai ương. Làm nàng sắc mặt so đã từng tái nhợt gầy ốm rất nhiều, đương nhiên, khả năng cũng có mang thai quan hệ. Phương Tuyết Nhược rũ mắt, ăn nói khép nép nói, trước kia sự. Là ta sai rồi, là ta thực xin lỗi ngươi, cho nên ngươi tưởng đối ta thế nào ta đều chịu, nhưng là cậu ngươi, có thể hay không buông tha ta mụ mụ. Phó Vân Nhược cao mày, đầy mặt không vui, thật là không thể hiểu được, không biết đang nói chút cái gì. Nàng lại không có đối với các nàng làm chuyện gì, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Thường chư do một chút cũng không quen nhìn Phó Vân Nhược tiểu kê bụng một chút cũng không khoan dung thiện lương bộ dáng, hắn nhữ mày nói, tuyết nhi đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi liền không thể tha thứ nàng sao. Phó Vân Nhược liền nói chuyện dục vọng đều không có, tư việt nói, có cái gì bất mãn liền tìm ta, nhà ta nhược nhược cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Thường chư do nhìn tư việt ánh mắt lạnh lùng. Nhưng mà không đợi hắn nói nữa, tiểu khu bảo an chú ý tới bên này động tĩnh, đi tới trước tiên, chính là quan tâm hỏi Phó Vân Nhược bọn họ. phó tiểu thư bọn họ nhưng có khó xử các ngươi thường ra ở đế đô rốt cuộc là một nhân vật bọn họ tưởng trụ tiến cái này tiểu khu tự nhiên có co con đường bọn họ này đó bảo an trong lòng có ý kiến nhưng cũng không quên lên tiếng các nhân viên an ninh đối phó vân nhược một nhà hảo cảm bả biểu tự nhiên là hướng về bọn họ bởi vậy bọn họ lén cũng riêng cường điệu nhất định phải đem phương tuyết nhược cái này không xem trọng trọng điểm chú ý nàng hướng đi phương tuyết nhược sắc mặt bất biến mấy ngày này nàng nếm hết nhân tình ấm lạnh Điểm này lạnh nhạt nàng hiện giờ cũng có thể yên lặng thừa nhận. Ngược lại là thường chư do nhìn đến phương tuyết nhược như thế nén giận, trong lòng tràn ngập thương tiếc. Hắn hận chính mình bất lực, liền chính mình đều nữ nhân đều bảo hộ không tốt. Phó vân nhược cảm tạ các nhân viên an ninh quan tâm, cũng tỏ vẻ không có việc gì sau bọn họ mới tránh ra, bất quá còn tại phụ cận buổi hồi tuần tra, vạn nhất có việc bọn họ có thể trước tiên lại đây y. Ôn ôn không nghĩ tới, nữ nhân kia vẫn là tới. Hắn thẳng tắp nhìn chầm chầm phương tuyết nhược bụng. Chỉ cần tưởng tượng đến trong bụng cái này chưa thành hình hài tử chính là cái kia ghê tẩm nữ nhân, hắn liền khống chế không được trong lòng ác ý. Nếu nàng như vậy sinh non. Phương Tuyết Nhược cảm giác được một cổ ác ý, nàng theo bản năng nhìn qua, đối thượng một đôi hắc cây muối đôi mắt, ngực cứng lại, theo bản năng che lại bụng. Tư Việt đồng dạng thấy được ôn ôn biểu tình, đôi mắt trầm trầm theo sau dường như không có việc gì nắm phó Vân Nhược cùng ôn ôn, chúng ta trở về đi. 129, chương 129. Trước 129, Phó Vân Nhược nhịn không được phun tào nói, những người này thật là đủ đủ, Thái Dương cũng chưa bọn họ như vậy có tồn tại cảm. Tư Việt nói, yên tâm, bọn họ tiêu giao không được bao lâu. Bọn họ như thế nào còn chạy tới cái này tiểu khu? Mặt khác nghiệp chủ nguyện ý sao? Phó Vân Nhược cảm thấy kỳ quái, nơi này nói như thế nào chủ đều là có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ sẽ nguyện ý phương tuyết nhược trụ đến nơi đây tới. Thường ra ở đế đô vẫn là có vài phần bạc diện. Phó Vân Nhược trong lòng rõ ràng, nhưng là vẫn là cảm thấy thực khó chịu, những người này thật là cùng đánh không chết con rán dường như, quá ghê tỏ người. Nhưng muốn Phó Vân Nhược vì tránh đi bọn họ mà chuyển nhà, nàng lại không nghĩ, rốt cuộc nàng thực thích nơi này, hơn nữa cũng trụ thói quen, lại dọn đi cũng chưa chắc có thể tìm được như vậy thích hợp. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt oán giận vài câu, bất quá thực mau liền ném tại sau đầu, nàng một cúi đầu, chú ý tới ôn ôn không giống bình thường trầm mặc, liền hỏi nói, ôn ôn. Làm sao vậy? Doa tới rồi sao? Ôn ôn ngửa đầu, chiều phó vân nhược lộ ra cái manh manh gương mặt tươi cười, không có a. Phó vân nhược cảm thấy có chút quái quái, vừa định hỏi, nhưng thực mau lại bị mặt khác sự rời đi lực chú ý. Cửa nhà đang đứng một người, nhìn đến bọn họ đi trở về tới, liền chiều bọn họ đi tới. Phó vân nhược nhận ra đây là cùng trong tiểu khu, nàng phèn x, lận tịch. Lận tịch nhìn đến phó vân nhược cùng ôn ôn, cuối cùng lộ ra tươi cười, đã lâu không thấy. Từ ôn ôn bị thương nằm viện tới nay. Phó Vân Nhược liền không hồi qua cái này tiểu khu, mà có thể làm tới thăm bệnh, đều là thực thân cận người, lận tịch phía trước cũng xin qua đi thăm hỏi, nhưng là khi đó bị cự tuyệt, cho nên hắn vẫn luôn đang đợi Phó Vân Nhược bọn họ trở về. Đã lâu không thấy. Phó Vân Nhược nhưng thật ra không biết lận tịch đã từng đi bệnh viện thăm bệnh lại không được thấy sự, nàng nhìn thấy lận tịch cũng rất vui vẻ. Bất quá hàn huyên vài câu, cho nhau thăm hỏi hạ tình hình gần đây, lại không có gì để tài liệu, liền như vậy đứng chờ giới liêu. Tư Việt duỗi tay dắt lấy tay nàng. Lận tịch trước tiên chú ý tới, các ngươi. Phó Vân Nhược túi đầu nhìn mắt nắm tay, theo sau Hảo Phong nói, chúng ta ở bên nhau. Tư Việt khỏe môi gợi lên, hiển nhiên thập phần sung sướng. Nga. ân, khá tốt, chúc mừng. Lận tịch sướng sốt, theo sau che giấu trụ chính mình mất mát, chân thành chúc phúc nói. Cảm ơn. Việc này tạm thời đừng nói đi ra ngoài A. Phó Vân Nhược dặn dò nói, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả từ hòt xệ ợt xuống dưới lại bị treo lên hot ốc Lận tịch gật gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ không nói đi ra ngoài. Theo sau lận tịch cáo tử, Phó Vân Nhược đám người về phòng. Phó Vân Nhược thấy Tư Việt còn vẫn luôn nắm nàng, liền nói, hảo, người đều đi rồi, nên buông ta ra đi. Tư Việt thản nhiên nói, ta dắt ta bạn gái là thiên kinh địa nghĩa sự. Phó Vân Nhược liếc nhìn hắn một cái, thôi đi, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn tiểu tâm tư, còn không phải là một cái bằng hữu bình thường sao. Liền tính thích, kia cũng là phèn đối thần tượng thích, Dùng đến ghen sao. Ôn ôn trong mắt đi dạo, vui sướng khi người gặp họa, mụ mụ thật nhiều thật nhiều fans, bọn họ đều muốn làm ta cha kế. Cũng chỉ có thể ngâm lại. Tư Việt tự tin nói. Liên tính là luận fans, ai cũng so ra kém hắn, hắn mới là nhược nhược đệ nhất phấn đầu. Đánh thưởng bảng đệ nhất vị còn cao cao treo hắn ở ở mạm. Tư Việt nhìn xem phó vân nhược, quyết định muốn che hảo áo choàng không thể làm nàng biết cái này hảo. Tư Việt thấy phó vân nhược bởi vì gặp được phương tuyết được sự, cảm xúc không quá cao. Liền đề nghị nói, muốn hay không đi vườn hoa ở vài ngày. Quách thúc rốt cuộc càng ái ở tại vườn hoa bên kia, liền phó vân nhược bọn họ trở về cùng ngày ở một đêm, lại hồi vườn hoa. Phó vân nhược gần nhất rất ít bồi bồi quách thúc, trong lòng cũng băn khoăn, hơn nữa nàng cũng biết, quách thúc nhất định rất tưởng nghiệm ôn ôn, liền gật đầu nói, như vậy cũng hảo. Chính là vườn hoa bên kia người đến người đi, mặc kệ là ôn ôn vẫn là nàng chính mình, nhân khí so dị vãng cao rất nhiều, nghe vương tỷ bọn họ phản ánh. Cơ hồ mỗi ngày có fans đến vườn hoa đánh tạp, còn có phóng viên ngồi canh, vạn nhất bị phát hiện lại là cái phiền thoái. Tư Việt tỏ vẻ hết thể có hắn. Phó vân nhược đối tư Việt vẫn là thực tin tưởng, vì thế nàng gật gật đầu. Ba người không nhiều chậm trễ, thực mau liền thu thập hành lý qua đi vườn hoa bên kia. Vườn hoa bên này xây dựng thêm sau, trụ địa phương nhiều, liền chuyên môn lưu có bọn họ phòng. Quách thúc nhìn đến phó vân nhược bọn họ muốn ở bên này trụ, trong miệng ghét bỏ bọn họ phiền thoái, nhưng trong lòng kỳ thật rất cao hứng. Cả người khí chẳng đều nhu hòa, còn dung túng ôn ôn vây quanh hắn đảo quanh. Phó Vân Nhược nhìn đến gia tôn hai vui sướng bộ dáng, trong lòng cũng cao hứng, nhưng tưởng tượng đến ôn ôn ở nên đi học tuổi tác không có đi học, cảm thấy không tốt lắm. Ôn ôn không đi thượng nhà trẻ thật sự không quan hệ sao. Tư Việt nói, gia tộc bọn ta có chuyên môn nhà trẻ cùng tiểu học, nếu ngươi không ngại nói, có thể cho ôn ôn ở nơi đó đọc sách, bình thường giao hữu. Bọn họ cái kia trường học trừ bỏ tư gia người. Mặt khác chính là tỉ như mạnh ra như vậy thế giao tiểu hải tử, người bình thường còn vào không được. Hai đồng thời kỳ hữu nghị thuần túy nhất chân quý nhất, tư gia có được đã cũng đủ nhiều, chỉ cần ấn bước phát triển liền có thể, cho nên càng chú trọng gia tộc hài hòa. Các trưởng bối đều chú ý đời sau thân cận, bởi vậy trên cơ bản đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đương nhiên khả năng sẽ có tiểu đoàn thể, nhưng hải tử chi gian không có thâm cửu đại hận, giao đến hảo, cũng là xúc tiến tốt cạnh tranh. Tóm lại trường học là nhất không có khả năng lục đục với nhau địa phương, có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm đợi sau đến phát triển. Phó Vân Nhược hỏi đến cẩn thận, vừa nghe trường học là ở hắn quê quán bên kia, liền do dự, kia nàng không phải muốn cùng ôn ôn tách ra. Nàng tổng sẽ không muốn đi hắn quê quán bên kia đi. Tư Việt cũng không cưỡng bách Phó Vân Nhược lập tức hạ quyết định, thực mau liền nói sang chuyện khác, ta ngày mai bắt đầu muốn vội một đoạn thời gian công tác. Phó Vân Nhược ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng gật đầu, ngươi đi vội đi Đi công tác mới hảo A, cả ngày bồi nàng chuyện gì đều không làm, nàng đều phải hoài nghi hắn có phải hay không muốn phá sản. Ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, ân, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Tư Việt mỉm cười gật đầu, hắn ánh mắt chuyển hướng một bên ngồi sổm dùng tiểu sẻn sạn buồn chơi ôn ôn. Ôn ôn ta mang mấy ngày. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn cùng ngẩng đầu nhìn qua. Tiểu Hải tử ở đâu cũng là chơi, ngươi cả ngày mang theo Hải tử cũng vất vả, không bằng ta mang mấy ngày ngươi cũng có thể cùng bằng hưu tụ tụ, tư việt thập phần săn sóc, cho dù là mụ mụ cũng là yêu cầu tư nhân không gian, cả ngày vây quanh hải tử chuyện, liền tính hải tử lại đang yêu, cũng sẽ cảm thấy mệt, chính mình thời gian đều bị hải tử chiếm cứ. ôn ôn khá tò mò tư việt như thế nào công tác, hắn cử tiểu sẻng lớn tiếng nói, ta muốn đi, sẽ không quấy rầy đến ngươi sao? phó vân nhược chần chừ, tư việt khẳng định nói, sẽ không. vì thế ôn ôn như nguyện trên lưng tiểu cặp sách. Đi theo tư Việt đi làm. Đế đô cũng có rất nhiều tư gia danh nghĩa sản nghiệp, ngay cả người ngoài cũng không thể hiểu hết. Tư Việt mang theo ôn ôn đi đế đô trung tâm một đống 100 nhiều tầng office building. Này đống office building là tư gia, các tầng lầu có bất đồng công ty, rất nhiều nhìn như không có liên hệ, kỳ thật đều là tư gia sản nghiệp chí nhất. Tư Việt có một tầng chuyên trúc văn phòng, ngày thường cần thiết hắn sẽ đến nơi này làm công, bất quá đại bộ phận thời gian hắn đều là ở chính mình trong nhà trực tiếp khai viễn trình hội nghị linh tinh. Tư Việt làm người dịch trương ghế dựa đặt ở bên cạnh, làm ôn ôn ngồi, theo sau mới làm người tới báo cáo công vụ. Hắn có chuyên môn một cái bí thư đoàn, có thể trực tiếp giúp hắn xử lý một ít không quá trọng yếu công tác, trừ bỏ muốn hắn tự mình phê duyệt. Ôn ôn nghe một đám tinh anh nam, nữ cường nhân thay phiên báo cáo, hắn nghe xong một lô thai. Ôn ôn chính mình cũng từng khai quá công ty, đối với này đó báo cáo cũng có thể hiểu một ít, nếu nói có cái gì khác biệt, lớn nhất khác biệt chỉ sợ cũng là con số. Hắn này đây vạn 10 vạn trăm vạn vì đơn vị, nhân ra trực tiếp lấy trăm triệu vì đơn vị. Bất quá tiền không đặt ở trước mắt, vậy chỉ là một số tự, ôn ôn không có bao lớn cảm xúc. Bất quá nghe được hạ một người báo cáo, hắn ngáy mắt dựng lên lô thai. Thường gia tự khoảng thời gian trước đầu tư thất lợi lúc sau, tác phong cẩn thận rất nhiều. 130, chương 130, chương 130. Ôn ôn cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện, hắn lúc này mới biết được, nguyên lai like tư Việt đã sớm bắt đầu ở đối phó thường gia Chẳng qua thủ đoạn tuần tự tiệm tiến, chậm rãi suy yếu thường gia thế lực. Thường gia rốt cuộc ở quốc nội tính cái quái vật khổng lồ, nếu một chút bị lộng phá sản, chỉ sợ sẽ khiến cho kinh tế rung chuyển, cũng sẽ khiến cho quốc nội chú ý. Ôn Ôn lúc này mới cảm nhận được lương dựa đại thụ hảo thừa lương chỗ tốt, hắn đã cân nhắc muốn như thế nào làm chết thường gia, nhưng là lại nhân này tam đầu thân vô pháp thành hình, hắn còn ở đại nhân dưới mí mắt, muốn làm cái gì sự đều không thể. Chính buồn bực thời điểm, tư việt cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Ôn Ôn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Việt, trong lòng đột nhiên thập phần an tâm kiên định. Hắn cùng Mụ Mụ cũng là có người che chở người, sẽ không bị người dễ dàng khi dễ. Bí thư đoàn báo cáo xong công sự rời đi, trong văn phòng dư lại Tư Việt cùng Ôn Ôn. Tư Việt nhìn về phía Ôn Ôn, sờ sờ đầu của hắn, hỏi, "Vừa rồi nghe rõ nhiều ít? Nếu là trả lời nghe rõ, kia mới là không khoa học, hắn vẫn là cái bảo bảo đâu?" Vì thế hắn lắc đầu, vẻ mặt vô tội mở miệng, "Không rõ ràng lắm." Tư Việt cười khẽ thanh, không rồi dám vấn đề này, ngược lại xoa bóp hắn mềm mại nộn nộn gương mặt, cũng mặc kệ hắn nói nghe không nghe hiểu, nói, thường ra thế lực ăn sầu bé lên dễ, thả phía trước khí vận trong người, căn bản không động đậy đến, ngược lại bị phản vệ. Bất quá trước mấy tháng ta thử quá, bọn họ vận khí sắp đến cùng. Tư Việt trước kia là bản năng tránh đi bọn họ mũi nhọn, trực giác theo chân bọn họ đối nghịch nói sẽ không có kết cục tốt, cho nên ngay từ đầu mặc dù không quen nhìn bọn họ, cũng là tránh được nên tránh. Sau lại hắn gặp gỡ nhược nhược lại biết được ôn ôn thân thế, liền có tra rõ quá, phát hiện thường gia vận thế hảo đến lệnh người quỷ quyệt, hơn nữa hắn tra được mỗi một cái cùng thường gia cùng phương tuyết nhược đối nghịch người đều không có kết cục tốt, chẳng sợ đầu tư chút ở tư việt xem ra trăm ngàn chỗ hở tệ lớn hơn lợi hạng mục cũng có thể làm cho bọn họ kiếm cái buồn mãn bất doanh. Lúc sau lại thấy bọn họ lại nhiều lần tiến đến khiêu khích ngược ngược, nay tượng đất còn có ba phần hòa khí, tư việt sao có thể nhìn hài tử mẹ bị người khi dễ? Vì thế không lớn không nhỏ cấp thường ra tìm chút phiền toái Tư Việt cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ dễ dàng như vậy bước vào bấy dập, lại còn có thành công hố đến bọn họ. Cái này làm cho Tư Việt cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cư nhiên không có bị phản phệ, Tư Việt ý thức được bọn họ vận khí có lẽ là đến cùng, liền sấn thắng truy kích, lại làm mấy cái cục Bất qua rốt cuộc có nội tình, nếu là giống nhau ra thế, đã sớm bị làm phá sản, hắn này đó thủ đoạn xuân dưới, cũng chỉ là làm thường ra nguyên khí đại thương nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian sau là có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Ta không phải người tốt, cũng không yêu cầu ngươi làm thuần túy người tốt. Rốt cuộc ôn ôn về sau cũng là muốn ngồi hắn vị trí này, nếu quá mức mềm yếu thiệt lương, không phải cái gì chuyện tốt. Ôn ôn nhìn về phía tư việt, một đôi tròn xoe mắt to làm như đã chịu kinh hách, chừng đến càng viên, như vậy giáo hài tử không thành vấn đề sao. Nào có đương cha mẹ hy vọng chính mình hài tử biến thành người xấu. Tuy rằng nói ôn ôn bản thân cũng không phải người tốt, cũng không phải không có đã làm chuyện xấu nhưng là đời này mụ mụ muốn cho hắn làm hảo hải tử hắn vẫn luôn nỗ lực đương cái hảo hải tử mà tư việt lại nói không yêu cầu hắn làm người tốt bất quá liền tính hư chúng ta cũng muốn hư đến quang minh chính đại tư việt nghiết ôn ôn mặt nghiết được với nghiện hắn cũng thật dài một đoạn thời gian không có nghiết này khuôn mặt nhỏ thật đúng là hoài niệm ôn ôn lúc này mới phản ứng lại đây chạy nhanh bảo vệ chính mình khuôn mặt nghiết đến hắn mặt đều đỏ bất quá muốn như thế nào hư đến quang minh chính đại Ôn ôn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá Tư Việt không lại vì hắn giải đáp, mà là đem hắn mang theo trên người, làm hắn nhìn chính mình lại như thế nào đối phó thửng ra. Phó Vân Nhược không biết này đôi phụ tử đang làm cái gì, nàng còn tưởng rằng ôn ôn nhiều nhất cùng Tư Việt hai ngày, liền sẽ trở lại, nhưng mà một ngày lại một ngày qua đi, ôn ôn mỗi ngày đúng giờ đi theo Tư Việt rời đi, buổi tối trở về. Phó Vân Nhược, đột nhiên có chút thân vị, ôn ôn có ba bà cũng chỉ dính ba bà không dính nàng. Mùa thu qua đi. Mùa Đông thực mau tới Lâm. Dường như nháy mắt thời gian, bọn họ liền thay áo lạnh dày cuộn, không bao lâu, Đế Đô hạ khởi trận đầu tuyết, lúc sau lục tục hạ vài tràng, trên mặt đất phô thật dày một tầng tuyết. Ôn Ôn nhìn đến tuyết trắng phiêu phiêu dương dương, khó tránh khỏi có chút hoài niệm, theo sau hứng thú bừng bừng nghĩ ra đi chơi tuyết. Phó Vân Nhược đem Ôn Ôn bọc thành một cái cầu, mới phóng hắn đi ra ngoài sân chơi đùa, bất quá chỉ có thể chơi 20 phút. Phó Vân Nhược nhất thời có chút cảm thán, bất chi bất giác bọn họ tới Đế Đô gần 1 năm. Thời gian quá đến thật nhanh. Bất quá hồi tưởng này một năm đã xảy ra rất nhiều sự. Bọn họ ở Đế đô đứng vững góc chân, ôn ôn thành một cái nhà nhà đều biết Tiểu Minh Tinh cũng cùng thân sinh phụ thân tương nhận. Nàng cũng có cái bạn trai. Nguyên Tín Mạo Đại Tuyết chạy tới, ai ai cùng Phó Vân nhường quá hắn giận, kỳ nghỉ hè ôn ôn nhiệt độ như vậy cao, hắn hẳn là tiếp điểm quảng cáo đại ngôn tham gia điểm hoạt động. Kết quả đi rồi hắn lao phụ thân lộ, Chứ bỏ đóng phim, mặt khác hoạt động tiết mục cơ bản không tham gia. Một lớn một nhỏ đều như vậy tùy hứng. Này nếu là hảo hảo buôn bán, đã sớm là toàn thế giới đều nhà nhà đều biết quốc tế siêu sao. Năm nay có tiết mục xuân vãn mời bọn họ tham gia, hắn khuyên can mãi cũng không có thể làm cho bọn họ đáp ứng xuống dưới, nguyên tín vì thế nhắc mãi thật lâu. Lần này hắn lại đây, là bởi vì ôn ôn kia bộ tiên hiệp điện ảnh cũng muốn chiếu. Tuy rằng hắn chỉ là một cái tiểu vai phụ, đóng vai chính là nam chủ khi còn nhỏ, nhưng bởi vì hắn nhiệt độ, đạo diễn còn riêng gia tăng rồi khi trường Tuyên truyền khi cũng mang lên hắn nhiệt độ. Tiên hiệp điện ảnh sẽ trở thành Tân Nghiên Dương. Đạo diễn muốn cho Ôn Ôn cũng đi tham dự một chút đế đô bên này tuyên truyền. Bất qua Pho Vân nhược cùng Tư Việt đều cự tuyệt. Tiểu Bằng hữu thích đóng phim là một chuyện, hắn chỉ cần vô vô diễn là được. Mặt khác lung tung rối loạn, liền không cần thiết tham dự đi vào. Nguyên Tín đảo không kiên trì, ngược lại nói lên một khác sự kiện, hỏi muốn hay không chụp cái công lý quảng cáo. Công lý quảng cáo bất đồng với mặt khác, có chứa phía chính phủ tính chất, tuy rằng sẽ không có thù lao. Nhưng đối Thanh Danh có chỗ lợi. Phó Vân Nhược hiểu biết sau, đối này đảo không ý kiến. Nguyên Tín là có khuynh hướng làm ôn ôn tham gia, thấy Phó Vân Nhược không phản đối cái này, ôn ôn cùng Tư Việt cũng đồng ý, liền rất cao hứng đi an bài. Bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà là đại ở phó gia nhìn bọn họ quá nhàn nhã thanh tịnh nhật tử, chính mình hơi nóng nảy nội tâm cũng bình tĩnh trở lại. Theo sau cười tủm tỉm bồi ôn ôn đôi cái người tuyết. Phó Vân Nhược thấy thời gian không sai biệt lắm, liền kêu gọi ôn ôn vào nhà. Ôn ôn chạy vào nhà, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phó vân nhược cho hắn ly nước gấm, sờ sờ hắn mặt cùng tay xác định không bị đông lạnh mới yên tâm. Tư Việt cũng ở phó gia đợi, hắn hiện tại trừ bỏ buổi tối ngủ sẽ trở về cách vách biệt thự, ngày thường thời gian đều ở phó gia đợi. Nguyên tín đi theo vào nhà, cũng cùng tư Việt nói lên lời nói. Bọn họ nói lên lui vòng sự. Đây là tư Việt rất sớm phía trước quy hoạch, nguyên bản hắn hẳn là ở năm trước thời điểm liền lui vòng, chỉ là bởi vì ôn ôn, hắn chậm lại thời gian Nhưng là hiện tại cũng tới rồi muốn lui vòng lúc, diễn kịch là Tư Việt yêu thích, vì cái này yêu thích, hắn mười mấy năm thời gian đều ở giới giải trí hốn. Bất quá đây cũng là bởi vì không có chậm trễ hắn kế thừa gia nghiệp, bằng không trong nhà cũng sẽ không như vậy tiêu dao Trước kia có thể nói như vậy, hắn đem công tác ở ngoài nhàn rỗi thời gian cơ bản dùng để đi đóng phim. Mà sau này, hắn trọng tâm đem tại gia đình cùng gia nghiệp mặt trên, giới giải trí bên này liền đành phải vậy. Về sau, Nguyên Tín sẽ không lại cấp Tư Việt tiếp công tác. Nguyên tín tuổi tác cũng lớn, hắn trừ bỏ muốn chiếu cô ôn ôn ở ngoài, sẽ không lại mang tân nhân, dư lại tinh lực còn lại là ở quản lý công ty quản lý bộ thượng. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt xác nhận nói, ngươi thật sự muốn rời khỏi giới giải trí A. Trước kia thấy hắn không động tĩnh, nàng còn tưởng rằng Tư Việt tính toán từ bỏ cái này ý niệm đâu. Ơn, vốn dĩ cũng không tính toán trộn lẫn đời. Phó Vân Nhược gật gật đầu, tôn trọng quyết định của hắn. Ôn ôn thấy bọn họ đã quy hoạch hảo sang năm sự, trong lòng rất tiếc nuối Hán tưởng cùng tư. Ba ba hợp tác, bọn họ liền hợp tác quá một lần, còn tưởng có rất nhiều thứ. Ôn ôn không khỏi có chút mất mát. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn giàu dĩ không vui, tiện đà nói sang chuyện khác, này sắp ăn tết, chúng ta tính toán như thế nào an tết ta. Năm nay là bọn họ từ trong thôn ra tới quá cái thứ nhất tân niên, Phó Vân Nhược nguyên bản tính toán mang ôn ôn trở về trong thôn ăn tết. Bất quá hiện tại thôn đúng là rối ren thời điểm. Bởi vì có đại nhà đầu tư ở nơi đó đầu tư hạng mục, lại có chính phủ duy trì Hiệu suất thực mau, hiện tại trong thôn một lần nữa quy hoạch kiến tạo, muốn chế tạo nông thôn biệt thự. Trong thôn bên kia, chỉ sợ mấy năm nội đều là đại công trình đại cải tạo, nơi nơi đều là thi công hiện trường, trở về ăn Tết cũng không có phương tiện, bởi vậy, mai thúc mai thẩm làm cho bọn họ không cần trở về, chờ trong thôn kiến tạo hảo lại nói. Quách thúc cũng không chuẩn bị trở về, bọn họ liền quyết định ở đế đô quá tân nhiên. Ôn ôn vừa nghe đến ăn Tết, hắn thích nhất cái này. Di vạng hắn đều là đi theo trong thôn đại hải tử con nít con nôi hộ hộ thoán môn chúc tết, thảo bao lì xì đồ ăn vặt Năm nay không trở về thôn nói, liền không có tốt như vậy chơi sự. Nghĩ vậy, ôn ôn có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy hắn các tiểu đệ hẳn là không sai biệt lắm đem hắn cấp đã quên, rốt cuộc đều là tiểu hải tử. Ai có thể đem chính mình thơ hấu tiểu đồng bọn nhớ rõ như vậy rõ ràng, chơi tính đại bệnh hay quên cũng đại, không giống hắn. Ai? Bất quá cùng mụ mụ ở bên nhau, đến nơi nào đều không sao cả l Thuống chi, năm nay còn có tân gia đình thành viên đâu? Ôn ôn nhìn liếc mắt một cái tư việt. Tư việt nói, liền ở nhà ăn tết đi. hắn quê quán bên kia còn giữ lại quá tết âm lịch tập tụ. hắn cha mẹ lén hỏi tư việt, hy vọng phó Vân Nhược cùng ôn ôn trở về ăn tết, hảo chính thức giới thiệu bọn họ thân phận. Bất quá bị tư việt cự tuyệt.